ngoại trừ hai người đường tử và cựu nhân nghĩa đã sớm đ o á n trước trên mặt những người còn lại đều hơi biến sắc bọn họ chưa từng nghĩ tới cái chuôi trường thương trong tay doanh thừa phong lại có uy năng không thể tin được như thế một thương này đã phân biệt rõ ràng cao thấp khoan nói đến việc hoác đồng có thể phản kích sợ rằng ngay cả năng lực chống cự hoác đồng cũng khó có sau khi trao đổi ánh mắt với nhau trong lòng tất cả mọi người đều âm thầm quyết định cho dù là tiếp vào tháp truyền thừa thì cũng nên cố gắng không chọc đến vị tiểu tổ tông này mà trong đôi mắt của cựu nhân nghĩa cũng lóe lên một tia s ắ c ý không ngờ sau khi kẻ này may mắn sống sót ở sói cốc lại có tiến bộ cực lớn như vậy nếu như cho hắn thêm thời gian thì có lẽ hắn sẽ càng mạnh hơn nữa chỉ cần có cơ hội thì nhất định phải diệt trừ thai h ỏ a này trước v a n h đ ố n g nhiên thân hình của hoác đồng liền lùi lại tránh được phạm vi bao phủ của bá vương thương nhưng hắn vẫn như cũ không dễ dàng nhận thua trên thực tế chỉ cần là người có thể tiến vào nơi đây đều là hạ người có ý chí kiên cường cho dù biết rõ không địch lại nhưng cũng sẽ đấu tranh một hồi mặc dù hoác đồng tự biết đây chính là đối thủ hùng mạnh nhất từ trước đến nay của mình nhưng trong lòng hắn cũng vẫn còn một chút may mắn hy vọng có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú của mình để bù vào việc sức mạnh không đủ thân hình của hắn chạy vòng quanh doanh thừa phong như gió trường đao trong tay lại hóa thành từng còn sáng trong mười đao có đến chín đao là hư hảo còn một đao kia lại hư hư thật thật cho dù như thế nào cũng không muốn va đập với trường thường cứng rắn trong tay doanh thừa phong không phải hắn nhát như chuột mà nhức m ỏ i trên cánh tay vẫn chưa hoàn toàn biến mất nếu như lại cứng rắn đập thêm một phát thì ngay cả hắn cũng không biết được mình còn có thể cầm đao trong tay hay không doanh thừa phong chăm chú đứng tại chỗ giống như kim cang nhất bản một tay hắn mang thương nhẹ nhàng khua xung quanh lập tức bước lui giờ hờ ra phía sau bất kể l ư ỡ i đao của hắn có dậy đặc như thế nào thì cũng vẫn là một trò cười đối với doanh thừa phong đang đứng ở chính giữa tiếp tục đấu một lát đường tử rốt cục không nhịn được quắt lớn một tiếng hoác đồng doanh huynh là một người nhân hậu nên không muốn tổn thương ngươi chẳng lẽ ngươi còn không biết tốt xấu sao hoác đồng hơi giật mình sau đó chính là mặt đỏ tiệt thai h á n thu đao lại đ ứ n g n m không người thật sâu về phía doanh thừa phong nói doanh huynh đa tạ huynh đã hạ thủ lưu t ì n h doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói hoác huynh không cần phải k h á c h khí hắn cũng không phải là một nhà hảo tâm mà vì có đại địch ở phía trước nên không muốn bại lộ ra nhiều thực lực hơn nữa nếu như cựu nhân nghĩa đương tử hư lạnh mộ t tiếng thầm nghĩ trong lòng coi như nhà ngươi biết điều hà đại hán bật cười ha hả nói nếu như đã đủ mười người tiến vào tháp truyền thừa thì chúng ta cũng nhanh lên chút đi hắn thản nhiên liếc nhìn sáu người kia một cái nói để tránh đêm dài lắm ngộng nếu như lại tranh đấu nữa thì sẽ lãng phí thêm thời gian sáu người còn lại đều khẽ dùng mình bọn họ đương nhiên là hiểu được ý tứ của người này nếu như lại có thêm vài cường nhân biến thái giống như đường tử và doanh thừa phong đến nữa thì sẽ đến lượt bọn họ phải hy sinh n h h c í mình vài người phía sau đi tới phía trước cánh của lớn ở tháp truyền thừa và đưa bàn tay đặt lên trên mười dấu tay cực kỳ lớn trên cửa doanh t h ừ a phong ngưng mắt nhìn lại cửa chính chỗ này và toàn bộ tháp đều vô cùng nguy nga mà trong đó chỗ bắt mắt nhất chính là mười dấu tay đ ề u khắc song song trên cửa chính mười dấu tay này chính là mười bàn tay con người nhưng lại lớn hơn bàn tay người bình thường khoảng hơn gấp đôi tuy rằng đây là lần đầu tiên hắn đến đây nhưng đối với phương pháp tiến vào như thế nào thì lại nghe nhiều nên thuộc lúc này lại chậm rãi tiến lên đặt bàn tay vào trên một dấu tay trong đó đương tử cựu nhân nghĩa và hà đại hán cũng làm như thế ngay sau đó một luồng sức mạnh kỳ dị lập tức chuyển từ trong dấu tay kia ra luồng sức lực này quỷ dị và cương đại trong giây lát đã chuyển động một vòng quanh thân thể bọn hắn cho dù đám người doanh thừa phong có nguyện ý hay không thì cũng không thể ngăn cản được quá trình này cũng may là luồng sức mạnh này dường như cũng không có ác ý sau khi chuyển động xung quanh mấy vòng liền quay trở về mà cùng lúc đó trên cửa chính lại hiện ra một khoảng hào quang nông g lung bao phủ cả mười người sau một lát hào quang tràn ngập sức mạnh thần thánh kia đều tiêu tán đi mà mười người dán bàn tay lên mười dấu tay kia đều biến mất không thấy bóng dáng hoác đồng nhìn thấy cửa chính vắng canh trong mắt đều là mất mát hắn nắm chặt tay âm thầm t h ề sau này phải khổ tu võ đạo đến một ngày nào đó nhất định sẽ trở nên nổi bật nhưng mà vào lúc này từ phía xa lại truyền đến từng tiếng bước chân trong lòng hắn mừng rỡ chẳng lẽ lại có người đến đây quay đầu chương n lại, t ba trăm mười lăm thủ đoạn quỷ dị quan g mang ánh mặt trời chiếu g ọ i hào quang nóng rực về phía mặt đất toàn bộ đại địa đều nóng lên nhưng lúc này hoác đồng lại cảm thấy thân thể mình hơi phát lạnh giống như là có một thùng nước lạnh rội xuống đầu khiến từ đầu đến chân của hắn đều lạnh leo t h ấ u xương lúc này trong tầm mắt của hắn lại xuất hiện vài bóng người nhưng hình ảnh của mấy người này lại có chút quỷ dị đi đầu là một người không thấy rõ mặt thân thể của hắn được bao bọc bằng một hắc b à o lớn căn bản không nhìn ra được hình dạng tuổi chứ đừng nói đến cái khác tuy nhiên những người ở phía sau hắn lại có chút kinh khủng chính là năm nam tử và một nữ tử trẻ tuổi phục sức trên người bọn họ đều bất đồn với nhau đây rõ ràng là tới từ các môn phái hoặc thế gia khác nhau nhưng bọn họ đều giống như con cựu nhỏ đi phía sau người không rõ mặt như là sùng vật do hắn nuôi dưỡng nhu thuận nghe lời cảm giác đầu tiên khi hoác đồng nhìn thấy những người này chắc hờ hai một sùng tràng ở trước mặt mơ hồ nhân này những người đó dường như cũng biến thành sùng vật suy nghĩ linh tinh gì vậy không biết hoác đồng cứng rắn ném cái ý tưởng đáng sợ ra khỏi đầu hắn cười khăn nói các vị tới thật đúng lúc thêm ta nữa là đã có tám người chỉ cần đợi thêm hai người nữa là có thể tiến vào tháp truyền thừa rồi thời điểm nói những lời này hắn đã c ố lấy hết dũng khí ánh mắt thậm chí còn không dám nhìn thẳng vị mơ hồ nhân kia tuy rằng ánh mắt của mơ hồ nhân cũng bị che lấp dưới áo bào đen nhưng không biết tại sao hắn lại rất sợ hai người này tám người một thanh âm lạnh như băng từ trong miệng người mặc áo bào đen vang lên thanh âm này tràn ngập sức hấp dẫn khiến người ta không nghe ra được hắn là nam hay nữ nói như vậy thì còn hai người nữa là đủ rồi hoác đồng liên tục gật đầu nói không sai còn thiếu hai người nữa là được rồi tuy nhiên hắn chỉ mới nói một nửa lại đột nhiên dừng lại bởi vì hắn đột nhiên phát giác sáu người phía sau mơ hồ nhân mặc áo bào đen đang phân tán ra chậm rãi đi đến gần hắn người có thể tiến vào đây đều là cao thủ nên tự nhiên đã có kinh nghiệm phong phú và lòng cảnh giác mãnh liệt sắc mặt hắn khẽ biến thân thể nhảy về phía sau giống như chuột túi ánh mắt để phòng nhìn những người này chỉ có điều cho dù hắn làm ra động tác gì thì cũng không hề ảnh hưởng đến bọn họ những người này vẫn chậm rãi tới gần như trước ngươi các ngươi muốn làm gì hoác đồng gào lên t h ả g thiết hắn cũng không phát hiện vào lúc hắn sợ hai cực độ thì thanh âm của hắn lại có chút the thé ngươi vẫn nên ngoan ngoán bó tay chịu c h ó i đi để tránh việc phải chịu đau khổ thanh âm lạnh như băng lại vang lên trong miệng mo hồ nhân nhưng thanh âm này lại như thể không ẩn chứa chút cảm tình gì đánh dắm hoác đồng tức giận mắng một tiếng hắn đột nhiên xoay người nhanh chóng chạy hai bước đúng vậy chính là hai bước sau đó hắn đã bị cưỡng ép phải dừng lại bởi vì hắn phát hiện sau lưng mình chính là cửa chính của tháp truyền thừa cho dù hắn có tự tin thì với sức lực của mình cũng không thể tự đá văng cửa chính được c h ầ m rãi quay đầu lại trên trán của hắn đổ mồ hôi như mưa hắn rốt cục đã hiểu được sau khi mờ hồ nhân xuất hiện ở nơi này thì hắn đã vô tình bị người khác nắm ở trong tay mà không ngờ hắn dưới áp lực sợ hãi cực lớn đã quên mất mình đang ở nơi nào loại sai lầm cấp thấp này nếu như ở bên ngoài hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ phạm phải nhưng giờ phút này hắn lại giống như bị thần quỷ nhập vào khiến mình làm ra một việc ngu ngốc như vậy、hồ. cơ hội là cùng lúc đó sáu người tiến lên đều tự lấy ra tinh binh của mình sau món này không hề giống như linh khí bình thường phảng phất giống như là báo tố đang điên cuồng đánh về phía hắn hoác đồng kêu rên một tiếng hắn hết sức phản kháng nhưng rất nhanh liền tuyệt vọng bởi vì hắn phát hiện mặc dù sáu người này không phải là cường nhân biến thái như đường tử và doanh thừa phong nhưng nếu như nói riêng về tu vi thì từng người trong bọn họ đều không hề thua kém mình một khi sáu người cùng tấn công hắn thì căn bản sẽ không có bất kỳ cơ hội trốn thoát hắn ngủ một suốt sau hắn đã đỡ trái hở phải khó có thể chống cực đây là do sáu người họ hạ thủ lưu t ì n h cũng không hề dồn hắn vào con đường chết dường như bọn họ đều có ý muốn bắt sống hắn cắn mạnh răng một cái hoác đồng đột nhiên giận dữ hét muốn bắt sống hoác ra ra để biến ta thành dáng dấp giống bọn họ chính là si tầm vọng tưởng hắn giống to một tiếng trường đao trong tay đột nhiên đảo ngược chém tới cổ của mình sau khi nhìn thấy hành động của những người này hắn liền hiểu rõ tính toán của bọn họ mà hắn cũng là một hắn tử máu huyết thà rằng tự sát tại chỗ cũng không nguyện biến thành một người đần độn bị khống chế như vậy chủ có điều lúc thân đao chưa đụng đến cổ hắn thì trong thai liền nghe được một thanh âm huyền diệu tràn đầy ma lực trong lòng của hắn liền bị lay động cánh tay cầm đao lập tức mềm nhún không còn sức sau đó một đao kia liền bị người khác thoải mái ngăn cản mà ý thức của hắn cũng lâm vào một nơi giống như âu tuyển lúc này hắn dường như trở về lúc còn nhỏ lại tựa hồ như thấy được tương lại hắn lấy được trung cực truyền thừa trong truyền thuyết ở tại tháp truyền thừa hơn nữa còn thăng cấp lên thành cường giả cảnh tử kim hùng mạnh sau khi về đến gia tộc nhận được vinh quang vô cùng trói lọi khoe miệng của hắn tràn ngập nụ cười thản nhiên không tự kiềm chế được mà xa vào bên trong ảo giác hào quang n g ô n g lung dần dần tan đi đám người doanh thừa phong lại một lần nữa nhìn thấy cảnh vật trước mắt lúc này ở trước mặt bọn họ đã không còn tòa cửa chính nguy nga làm cho lòng người này sinh sợ hãi mà là một đại s ả n h rộng lớn ở bên cạnh đại s ả n h này có vô số lối đi cho dù là ai cũng không biết được những lối đi này sẽ đi về nơi nào mờ ờ bất kể là bên trong đại sảnh ngưỡng cửa hay là trong thông đạo đều có tinh quang chấp chấp sáng sáng tuy rằng không thể so sánh với bên ngoài nhưng cũng không hề gây ảnh hưởng với tầm mắt của mọi người ha ha rốt cục chúng ta cũng đã vào được một người trong đám hưng phấn điên cuồng rú lên một tiếng hắn ôm quyển thi l ệ với những người khác nói tại hạ đi trước một bước cáo tử dứt lời hắn liền dùng sức vội và đi tới một lối đi dường như là không muốn ở chung với đám người doanh thừa phong thêm nữa năm người khác liếc mắt nhìn nhau trên miệng bọn họ cũng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng nói các vị tại hạ cáo tử sau đó thân ảnh của năm người nhanh chóng biến trong trong những lối đi khác nhau hà đại hán h ừ lạnh một tiếng nói không có can đảm mà cũng dám tiến vào tháp truyền thừa tham gia thí luyện thật không hiểu sao bọn hắn lại được chọn lựa những người này sở dĩ chạy trốn giống như chuột thấy mèo cũng bởi vì kiên kỵ thực lực hùng mạnh của đám người doanh thừa phong nếu như mọi người cùng đi một chỗ nếu như thấy được chuyển thừa hoặc bảo vật tốt thì làm sao còn phần của bọn hắn đường tử cười ha hả nói hà huynh huynh cũng trách móc nặng nề quá nếu như bọn họ có bản lánh giống như huynh thì cũng đã không chạy chối chết rồi hà đại hắn nết miệng cười cảm thấy hài lòng đối với lời định nọt của hắn lời nói giống như vậy nhưng xuất phát từ miệng người khác nhau thì hiệu quả cũng hoàn toàn bất đồng hắn nhìn về phía đường tử nói các vị có tính toán gì không muốn cùng đi dạo hà a ra nghĩa y duyên. tự tách ra đi tìm kiếm cơ duyên. Cựu cơ nhân nghĩa lạnh h đi kiếm nói, lùng Huynh, chúng trên người của chúng ta của đại ề u Huynh tình nguyện nói hết chuyện có nói bí biết mật, mình tình hết Hà ra sao. đ hán bất động thanh sắc nói nếu như các vị đều tự nguyện nói hết chuyện mình biết ra thì hà mỗ tất nhiên sẽ phục h ổ i bọn người doanh thừa phong liếc mắt nhìn nhau cựu nhân nghĩa có bí mật gì bọn hắn đều không thể biết nhưng tất cả toan tính của hắn và đường tử thì tuyệt đối không thể cho người khác biết được tuy nhiên hắn và đường tử còn chưa kịp nhẹ nhàng cự tuyệt thì cựu nhân nghĩa đã không hề khách khí mà nói xin nhận tấm lòng của hà huynh nhưng cầu mố còn có việc muốn đi trước một bước y quay đầu nhìn về phía doanh thừa phong đột nhiên nói đ ư ờ n g huynh huynh và doanh huynh kết làm bạn sống chết phải không may đường tử hơi n h ă n lại hắn tất nhiên là nhìn ra được mâu thuẫn giữa hai người kia quá sâu nghĩ không muốn nhúng tay vào nhưng lúc này cũng không thể làm ra chuyện khiến doanh thừa phong thất vọng được nhưng mà ngay tại lúc hắn há mồm định nói thì doanh thừa phong đã giành nói trước cựu nhân nghĩa lạnh lùng cười nói thật tốt nếu đã như vậy thì doanh huynh hãy bảo trọng hu vọng có thể gặp lại mình huynh bên trong tháp truyền thừa hai người đã có tử thụ lại chỉ có hai người gặp nhau như vậy chỉ cần dùng đầu ngón chân ngẫm cũng có thể biết được sẽ xảy ra chuyện gì doanh thừa phong cười ha h à nói cựu huynh cũng phải bảo trọng chính mình bằng không đợi đến lúc doanh huynh ra khỏi tháp không giạp được cửu huynh sẽ cảm thấy vô cùng tịch mịch đấy cựu nhân nghĩa cười lạnh mấy tiếng vung tay háo lên xoay người rời đi sau khi thấy hắn rời đi hà đại hán lắc lắc đầu nói xem ra hai vị cũng không thích có hà mộ thăm ra một khi đã như vậy thì hà mộ cũng đi trước một bước đ ư ờ n g tử mỉm cười nói hà huynh sau khi ra tháp tiểu đệ nhất định sẽ sắp xếp tiến hội bồi tội với huynh hà đại hán cười to mấy tiếng nói đường huynh cơ duyên của Hà mộ ở trong tháp chưa chắc các chóng cao chúng chuyển chỉ duyên dáng Doanh huynh. sau sau. quay đầu huynh, đây? lấy nên hên trong nói Hắn nhanh vóng lớn nhanh liền trong phong nói. Đường hình, chúng ta nên đi hướng nào、đây? Đường tử lấy la bàn ra, nhẹ nhàng chuyển động, sau đó hắn chỉ vào một phò hướng nói, Ha ha, ra kia ta la ra, sau ta. hạ tháp khi khỏi tháp thử phò mộ kèm mất một một ở ở rất biết tử theo rời vào đã đi, đi. đi đó đi với lối hai người bước nhanh như bay rất nhanh liền biến mất trong thông đạo nhưng mà bọn họ lại không hề biết hơn nửa ngày sau trong đại s ả n h lại có hào quang mơ mơ hồ hồ sáng lên bên trong mảnh hào quang xuất hiện thân ảnh của mười người ngoại trừ vị mơ hồ nhân mặc áo bào đen ra chín người còn lại đều có vẻ mặt dại ra giống như là con dối mơ hồ nhân này nhìn chung quanh đại s ả n h một vòng cũng không biết hắn đang tính toán cái gì rốt cục một lúc sau hắn đã chọn một phương hướng mang theo chín con dối phía sau bước đi mà lối đi bọn họ lựa chọn ngẫu nhiên cũng chính là lối đi mà đường tử và doanh thừa phong vừa chọn chương ba trăm mười sáu thông đạo thí luyện trong thông đạo yên tĩnh không có bất kỳ âm thanh nào cả nếu như không phải từ trên đỉnh đầu phảng chiếu xuống ánh sáng lốm đa lốm đốm thì tòa tháp tháp truyền thừa khổng lồ này quả thực chính là một k i ể u khúc thập bắt loan lạnh như băng đường tử và doanh thừa phong bước đi không hề có tiếng động toàn bộ thông đạo dường như chỉ có bóng dáng hai người bọn họ lay động đ ư ờ n g huynh huynh xác định con đường này không có bất kỳ nguy hiểm nào sao hai mắt doanh thừa phong sáng n g ờ i đi theo phía sau đường tử đột nhiên chậm dãi nói cước bộ của đường tử lập tức dừng lại trên đường đi doanh thừa phong đã bày ra năng lực báo nguy trước khiến hắn cực kỳ tin phục cho nên vừa nghe hắn nói vậy cả tinh thần đều căng lên doanh huynh huynh có phát hiện gì sao doanh thừa phong nhẹ nhàng khoát tay hào nói đường huynh hiểu lầm rồi tiểu đ ệ không phát hiện ra gì cả chỉ có đều không biết tại sao trong lòng vẫn m ã i bất an không yên dường như là sắp có chuyện không tốt xảy ra chắc hờ hai một lúc này đồ trang sức hắn đội trong đầu không có sức lực gì áp chế cho nên có thể cảm ứng rõ ràng được bất kỳ cử động trong không gian ai trăm trượng quanh người phạm vi nơi này vô cùng bình thường đừng nói là những điểm đỏ đại diện cho sinh mạng cường đại mà ngay cả tiểu động vật hơi lớn một chút cũng không hề thấy nhưng như lời hắn nói trong lòng hắn có một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khó có thể diễn tả bằng ngôn ngữ đ ư ờ n g t ừ n h â n mày hắn trầm ngâm một lát nói doanh huynh trước khi tiểu đệ đến đây thì bề trên trong nhà đã tường dặn dò đoạn đường phía trước nếu không biết rõ ràng thì không nên mạo hiểm ngừng lại một chút hắn chậm rãi nói tiếp con đường hiện giờ chúng ta đi còn một đoạn khá dài nữa hai hàng lông mày của doanh thừa phong d ư n g lên hắn quay đầu liếc nhìn về phía sau không hiểu sao cảm giác nguy hiểm mãnh liệt kia dường như không phải đến từ phía trước mà là đến từ phía sau đ ư ờ n g tử là một người thông minh vừa thấy động tác của doanh thừa phong lập tức liền hiểu được sắc mặt hắn biến hóa nói doanh minh hay là có người theo d õ i ta doanh thừa phong cười khổ lắc lắc đầu nói ta không biết hiện tại ta không phát hiện ra được dấu viết gì cả đ ư ờ n g tử do dự một chút nói doanh huynh trưởng bối trong nhà tiểu đệ đã từng nói đường ra chúng ta không bao giờ để lộ bí mật lúc này tiến vào không gian tháp truyền thừa ngoại trừ tiểu đệ ra thì không còn người thứ hai biết được chuyện này cho nên nếu như là người theo dõi thì hẳn cũng không có gì nguy hiểm doanh thừa phong chậm rãi gật đầu nói có lẽ là do tiểu đệ quá nhạy cảm đường huynh thứ lỗi đ ư ờ n g tử cười h ắ t h ắ t nói doanh huynh quá khách khí rồi cẩn thận một chút không phải là sai lầm lớn hai người lại tiếp tục tiến về phía trước nhưng không biết có phải là do biểu hiện vừa rồi của doanh thừa phong hay không mà tốc độ đường tử chuyển động la bàn và đi lại nhanh lên rất nhiều rất hiển nhiên tuy rằng trong miệng hắn nói phía sau không có nguy hiểm nhưng cũng chịu ảnh hưởng bởi doanh thừa phong muốn nhanh một chút đi đến chỗ tế đằng kia một canh giờ sau đường tử rốt cục ngừng lại một chút doanh thừa phong thờ một hơi thật dài dọc theo con đường này đường tử đông chuyển tay rẽ không biết đã đi qua bao nhiêu ngã rẽ cho dù có trí linh e m thầm ghi nhớ nhưng cũng gần như bị vắng đầu hắn tin tưởng nếu như đổi một người khác hơn nữa trong tay cũng không có la bàn thì như vậy là mười phần cũng không thể tìm được phương hướng chính xác đây là lần đầu tiên đường tử tiến tới có thể tìm được địa điểm chuẩn sắc trong một hoàn cảnh phức tạp cũng coi là một sự việc rất giỏi rồi chỉ có điều việc khiến doanh thừa phong kinh ngạc chính là cái lối mà đường tử dẫn đi lại là một ngõ cụt nhìn thấy vách tường đen nhanh khiến mày của doanh thừa phong nhũ lại với thị lực của hắn tự nhiên có thể thấy rõ ràng trên vách tường miêu tả cái gì đó ở đây khắc rõ một bộ tinh vân đồ án kỳ dị mà điều làm người khác chú ý nhất chính là ở trên bầu trời có hai vầng thái dương lớn không hỏi cũng biết tinh vân đồ án nơi này và không gian đặc t h u tháp truyền thừa có liên hệ thần bí ánh mắt hắn cứng lại lạnh lùng nói đ ư ờ n g huynh nơi này có phải còn có cơ quan ả o diệu gì đó phải không đ ư ờ n g tử cười ha ha nói doanh huynh quả nhiên lợi hại đã đoán chúng rồi hắn tiến lên một bước t r ầ m rãi vuốt ve bức tường nói trên mặt bức tường này có một bộ tinh vân đồ chỉ có thể dựa vào phương pháp gõ cố định mới có thể mở ra cơ quan để cho chúng ta tiến vào tế đ à n con ngươi doanh thừa phong đảo một vòng nói đường huynh nếu như nơi này khó tiến vào như thế thì lệnh tổ làm sao có thể biết được trong này có bí mật đường tử hơi giật mình cười khổ nói những lời này của doanh huynh lại làm khó ta rồi kỳ thật những điều tiểu đệ biết đều là do các truyền bối nói lại về phần tổ tiên làm sao phát hiện được sự ảo diệu nơi đây thì thật là không thể biết được doanh thừa phong chậm rãi gật đầu thoạt nhìn bề ngoài hắn là chấp nhận với giải thích của đối phương nhưng trong lòng của hắn lại tràn đầy cảnh giác cùng đi một đường với đường tử trong lúc vô tình hắn đã biết được rất nhiều tin tức hữu dụng hắn và đường tử bèo nước gặp nhau người này sợ dĩ mời hắn cùng đi chính là coi trọng sức mạnh chiến đấu hùng mạnh của hắn muốn mượn sức mạnh của hắn để tiến vào tế đàn chỉ cần đi vào tế đàn sau khi gặp được linh hồn của tháp truyền thừa nếu có được cái gì tốt thì còn phải xem vào cơ duyên của từng người phương án bố trí nghe không tệ nhưng trong lòng doanh thừa phong vẫn có nỗi băn khoăn không thể cởi bỏ được nếu bí mật này qua nhiều năm tới nay chỉ có đường ra mới có thể biết như vậy đường tử làm sao có thể dễ dàng nói cho hắn biết lại còn mang hắn đến đây nếu mỗi cao thủ một thời đại đường ra tiến vào nơi đây đều mang theo một vị cường nhân làm đồng hành thì một khi cường nhân đó ra khỏi tháp bí mật này sẽ tuyệt đối không thể giữ được ít nhất thì bí mật này không chỉ mình đường ra mới biết rõ cho nên bên trong tế đàn quỷ dị này khẳng định có nguy hiểm mà mối nguy hiểm này không nhằm vào người đường ra mà là nhằm vào người đồng hành với bọn chúng tên đường tử này thật là lòng dạ khó lường hơn nữa còn nắm chắc có thể đưa hắn lưu lại ở bên trong tế đàn nên mới không hề giấu giếm mà mang hắn tới đây tuy nhiên khi nhìn thấy đường tử còn đang chăm chú cẩn thận sờ s o ạ n trên vách tường trên mặt doanh thừa phong lại xuất hiện nụ cười lạnh một đường đi tới đây thực lực hắn bày ra tuy có chút hùng mạnh nhưng cũng không thật sự bộc lộ ra hết tất cả mọi thứ thần binh linh vũ giả tấn công sức lực tinh thần nhẫn lôi điện cũng với con rối gô và một ít tuyệt nghệ cũng đều được giấu thật sâu cho nên hắn vô cùng tự tin cho dù gặp được hoàn cảnh ác liệt cũng có thể chuyển bại thành thắng một lúc lâu sau động tác trên tay đường tử dừng lại một chút hắn mừng rỡ kêu lên được rồi lời nói hắn vừa dứt đối diện trên vách tường liền phá ra tiếng động ầm ầm ở cơ quan mà thân hình của đường tử lại nhoáng một cái về lại bên người doanh thừa phong hai người l ặ n g lặng nhìn vách tường khắp tinh vân đồ án từ từ mở rộng ra hai bên thái dương màu đỏ ở hai bên dần dần phát sáng lên ánh hào quang không ngừng sáng lời chiếu sáng ở thông đạo ngăm đen ánh mắt doanh thừa phong chăm chú nhìn ở phía trên cái lối đi này không ngừng phóng sức lực tinh thần ra ngoài nhưng mà sau đó sắc mặt của hắn lập tức biến đổi bởi vì hắn phát hiện sức lực cảm ứng tinh thần trên đồ trang sức lại biến mất tình huống bây giờ hoàn toàn giống như ở trong hang động cất giấu sinh vật kinh khủng kia sợ dĩ doanh thừa phong có lá gan lớn mà dám đi theo đường tử không có ý tốt tiến vào nơi đây dựa vào lớn nhất chính là đồ trang sức trên đầu bởi vì đồ trang sức kia có sức lực cảm ứng thần kỳ h u n g mạnh có thể giúp doanh thừa phong phát hiện được nguy hiểm và có được quyết định chính xác nhưng nếu mất đi sức lực này thì hệ số nguy hiểm của hắn tại nơi xa lạ này sẽ tăng lên tới mới không thể tiếp nhận nổi đường tử cũng không hề chú ý tới dị sắt trên mặt doanh thừa phong hai mắt hắn không nháy nhìn chằm chằm chỗ thông đạo kia thì thào nói tới rồi rốt cục ta đã tìm được rồi doanh t h ừ a phong trầm ngâm nửa ngày sắp mặt rốt cục đã khôi phục bình tĩnh tuy rằng mất đi đồ trang sức có năng lực báo nguy trước rất tiếc nhưng sức lực của chính hắn cũng đủ để ứng phó các nguy hiểm kế tiếp chỉ cần cẩn thận chú ý chưa chắc đã chịu thiệt thòi tuy nhiên điều duy nhất khiến hắn lo lắng là sức mạnh ở trong lối đi này và sức mạnh trong huyệt động hoàn toàn giống nhau nếu như lối đi này và hang động có liên kết với nhau thì hắn tiến vào trong đó chỉ có tự tìm con đường chết mà thôi chỉ có điều vừa nghĩ tới khoảng cách ở bên giữa thật lớn hắn liền vứt bỏ ý nghĩ này ngay đ ư ờ n g tử hưng phấn quay đầu lại nói doanh huynh chúng ta đã mở thông đạo ra rồi vào thôi doanh thừa phong chậm rãi lắc đầu nói đường huynh đã đến giờ phút này thì huynh hẳn nên nói cho ta biết bên trong có nguy hiểm gì được rồi đó đ ư ờ n g tử không kìm nổi cười nói doanh huynh nói rất đúng ở bên trong này là một thông đạo thí luyện chủ cần có thể thông qua liền chứng minh chúng ta có năng lực nhận truyền thừa do đó có thể tiến vào tế đàn dùng quang minh chi thạch kéo linh hồn của tháp truyền thừa ra linh hồn của tháp truyền thừa có thể giúp chúng ta được cái gì cái này cũng rất khó nói đường t ử do dự một chút nói vật đó nghe nói là toàn bộ linh hồn của tháp truyền thừa khống chế tất cả mọi thứ ở bên trong tháp nhưng để giao tiếp với nó như thế nào thì phải dựa vào cơ duyên của mỗi người nếu như có vận khí tốt thì cho dù là trung cực truyền thừa trong truyền thuyết n g ư ờ i cũng có thể kế thừa nhưng nếu như vận khí không tốt ha ha chỉ sợ ngươi sẽ phải quay về tay không doanh thừa phong liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn một cái trong lòng hắn biết rõ đường tử nhất định là đang che giấu cái gì đó đặc biệt là làm sao để trao đổi với linh hồn của tháp truyền thừa tuy nhiên hắn có thể nói đến đây có lẽ cũng đã là cực h ạ n rồi nếu như muốn moi được lợi ích gì từ trong miệng hắn sợ là vô cùng khó khăn trầm ngâm một lát doanh thừa phong nói đường h u n h chúng ta phải làm thế nào mới có thể an toàn vượt qua thông đạo thí luyện rất đơn giản chúng ta đánh qua đó đ ư ờ n g tử nghiêm nghị nói ở trong thông đọa thí luyện có hai đồ vật này n ó rất khó dây dưa một loại là sinh vật đặc thù trong thông đạo chuột bay một loại khác chính là thạch khôi lỗi hai người chúng ta phân công hợp tác chuột bay giao cho ta thạch khôi lỗi giao cho huynh doanh huynh nghĩ như thế nào doanh thửa phong cười khổ một tiếng nói việc đã đến nước này thì còn nói được gì nữa mau đi thôi hắn nâng trường thương trong tay lên dẫn đầu đi vào trong thông đạo chương ba trăm mười bảy Thường, thạch khôi lôi. một đào bỏng giảng quy di bật chật loe lên ở phía trước phát ra âm thanh rông như một mùi tên nhon rạch pha không gian vượt qua bên canh ngươi của doanh thừa phòng rồi sau đo biên mật hàn hơi nệt may một chút tuy rằng tộc đô của vật kia nhanh tơi cực điểm nhưng vân không thê tranh thoát con mặt của doanh thừa phòng tuy rằng hắn không thể quan sát mọi t h ứ trong vòng hai trăm trường nhưng đ ố i v ớ i khoảng cách hai mươi trường xung quanh hắn vẫn có năng lực nằm dư ở trình độ n h ậ t định chắc hở hai một ngay khi đào bong giảng q u y d i kia xuất hiện trong khoang khắc tinh thần lực của hắn đ ã tập trung vật này ánh mắt nhay bèn mồi thơi khắc đều chú ý vào đồng tình của nó q u a nhiên vật đ ó chui ra từ một gọc cầm ù lấy tóc đô nhanh như chập bay qua bên cạnh hai người bọn hắn nhưng ngay thơi khắc điên quang hoa thạch này doanh thưa phong đa nhìn ra được hình dạng của vật ấy đo là một con đài lao t h ử to bằng một đứa t r ẻ còn trên sông l ư n g nò lai sinh trương một đồi canh nho rông như canh rời có thể gập lên tuy răng thê tích cua no không nhỏ nhưng tốc độ v ẫ n nhanh như chợp chợt loe chợt hiên dưa tầm đo khiến cho người ta ngơ như gặp quỳ có rất ít người có thể phản ứng kịp t r ư ơ n g thương trong tay khe r u lên doanh thựa phong đương yên thai t r ộ dường như bi đào hạc anh kia làm hoàng sơ cờ cờ y tờ tờ tờ phía sau chuyền tơi một tiếng thét tròi thai sau đ ó đào hạc anh lai xuất hiện lần nữa tuy nhiên lúc n à y no lai không tiếp tục xét qua hai người mà lao thẳng về phía đường tư đ ư ờ n g tư đa sơn co p h ò n g bi ý không chút hoang mang giờ là chăn trong tay lên thân thể của đài lao thư đâm mảnh vào trên la c h à n nhưng sau đòn nghiêm trọng vây no lai c ó vẹ rồng như không sao cả ngược l ạ i mơ giả cai miêng nho đo hoen bên trong mọc lên mây chiếc r ă n g nanh hoàn toàn không tương x ừ n g với thế tràng hung hẳn c ắ n lên chỉ có điều tâm c h ă n trong tay đ ư ờ n g tư không b i ế t luyền c h ê bằng vật liệu gì trên mặt la chăn bong loằng n h ư gường mặc cho r i n g n à n h đài l à o thư sắc b e n như thế nào c ũ n g rồng như chuột căn mai r u a nhìn thực sự vô l ư c mà vào thời khắc này trong hư không đột nhiên sang lên một đào ánh sang màu hồng ba vương thương cua doanh thương phong bay t ớ i như tia c h ợ p xuyên qua thân hình đài l à o thư đài l à o thư phát ra một tiếng kêu tham thiệt thể lường nhưng c h â n khi không lô vân theo đầu thương dung mảnh tràn vào trong thân thế nò khiến ngu tăng lục phu cua nò nổ tùng c h ỉ kiên trì không tơi một giây đồng hồ đà hoàn toàn biến mất bơi thân thể và nồi tàng cột cách bên trong đà bi trần thanh bột mìn không thể tiếp tục trông đơ thân thể nó kêu gào mùi thương nhẹ nhàng rung lên nem s á c đ a i lao thư xuống dưới hắc hắc đương h i n h đây là phi thư s a o không tôi đương tư châm dài gật đầu nghiêm nghi n ó i tuy rằng đây là lần đầu t i ê n t i ể u đề nhìn t h ấ y nhưng nó xác thực là phi thư không thể nghi ngờ uy lực của nó thế nào doanh thưa phong h ỏ i vào vần đề mầu chọc nhật đương tư châm giọng n ó i n ế u chi là một con phi thư kỳ thực không đu uy hiếp nhưng n ế u s ô lương đặt tơi hơn một trăm con như vây xe là một v ấ n đề vô cùng n h ự c đầu doanh thư phong lăng lẹ cười n ó i trên trăm con phi t h ư chẳng lẽ có t h ể k h i ế n đường h ì n h sơ h a y sao tuy rằng tốc độ phi thư cực nhanh nhưng trừ việc đo ra dương như cùng chẳng con gì đặc biệt n ế u là ngàn văn con có lẽ doanh thư phong xe kiềm kỳ nhưng n ế u chi hơn trăm con chi sơ con chưa đu bà vườn thường dệt đầy này đọc truyện tại http nhưng m à đương tư cung nhự mày nói doanh huynh ngàn vàn không nên xem thương mây t h ứ này vật này l à đ ặ c sắc của thổng đào thi luyền hàm rằng của no mời lời hai nhất y biêu h i ề n thu thê găm càn thập dòng n ó i hàm rằng của bon no cực kỳ c ứ n g còi cho d ù linh khi bình t h ư ờ n g c ũ n g có thể c ă n vờ hơn nữa chỉ cần bi no căn trùng sẽ n h ấ t đ ị n h không chịu bừng già chứ khi con môi t ử vong hoặc bòn t r u n g mật đi sinh màng người thôi doanh thưa phong dung mình gật đâu n ó i đà ta đương tư khe mỉm cười mọc ra một cai binh ngọc tư tờ rng ngước đưa tới nói doanh hình danh n à n h của n ó co ẩn chưa độc tinh manh liệt nếu hình vô y bi vật n à y căn t r ù n g hay lập tức n u ậ t một viên đang ăn dược nếu không kích đ ộ c công tầm cho d ù thuộc nào c ũ n g không thể cứu chưa được vẻ mặt nghiêm nghi doanh thư phong nhân lây binh ngọc đê thật cẩn thận vào trong ngực nói hy vọng tiêu đê sẽ không bao giờ cần sử dụng đàn dược này để giải độc đ ư ơ n g tư c ư ờ i ha h a nói doanh hình n ó i rất hay n ế u dọc đường chú ý cẩn thận có lẽ đan dược n à y cũng không cần thiết phải dùng thời doanh t h ư phong mìm cười một chút đột nhiên n ó i đương h u y n h vừa r ồ i dương như người c ó n ó i quà phi thư trong thông đao giao cho người thách khôi lôi giao cho ta không biết người có thu đoàn gì có thể đổi pho bọn trùng đương tư hơi hơi ngờ đầu n ó i doanh h u y n h không lẽ huynh quên đ ư ờ n g già ta c ó vật gì nổi dành sao y dì tư tay mọc ra một d a i khăn lục d i a i nhẹ nhàng mua một chút lập tức không gian chung quanh phạt giả tương đất hường thờm kỳ gì doanh thư phong như may nói đây là đây là đan hương đ ặ c chê của bồn mồn nhân l o à i chúng ta hụt nhiều vai hơi có thể phân trần tinh thần nhưng đây l ạ i là mùi mà phi thư ghét nhất ha ha nếu phi thư ngươi được mùi h ư ơ n g này chín chín phần trăm xe lựa tròn tranh giả thật xả doanh thư phong hai long gật đầu một hai chỉ cần có thể tranh đi đàn phi thư quy mô lớn như vây ngâu nhiên xuất hiên vai còn cùng không đáng bẩn tầm hai người l ạ i tiếp tục đi về phía trước doanh thư phong dùng hết khả năng p h ò n g tinh thân lực ra ngoài trong phạm vi hăn cảm ứng, qua nhiên không phát hiện hành tùng phi t h ư trong lòng doanh thự ư phong tâm tặc kêu kỳ là xem ra đương tư cùng không trẻ giàu, qua nhiên loài hương thơm n à y có tặc dùng sùa đ ổ i phi t h ư đ ồ n g nhiên doanh thự ư phong dưng bước ánh mặt gạt gao tập trung vào một to cầm ủ dường như nơi đo ẩn t r ư ớ c một loài sinh vật nguy hiểm mạnh mẽ trong lòng đương tư hơi châm x u ố n g n ó i doanh huynh huynh phát hiện cái gì đương tư châm dài lật đầu n ó i có lẽ đây là thạch khôi lôi mà huynh nhắc tới rồi ở nơi đo xuất hiện một khối đa hình ngươi cực lớn khối đa n à y giống như là một kiên đ i ề u khắc toàn thân không có chuột khi tự sinh m ệ n h nếu như gặp được vật này ở bên ngoài chắc chắn doanh thưa phòng sẽ không để ý tới nhưng từ khi nghe được v ề thạch khôi lôi t ừ trong miệng đ ư ờ n g tử hàn đương nhiên không t h ể nhìn như không thấy rồi nhẹ nhàng tiên lên một bước cực bồ của doanh thưa phòng cực kỳ thong thả nhưng mà ngay thời điểm mùi chân của hàn vượt qua một loài rời hàn thạch nhân trong góc tôi kia cùng đột ngột cừ đồng nó giống như một kiên may bọc đu dây đu cọt cao cao vung lên thách truy trồng tay đập thẳng về phía doanh thừa phòng thân hình của doanh thừa phòng trấn lòe lập tức tranh đi một đùa này ánh mắt của hắn tìm toi t r u n g quanh muốn tìm được nguồn khơi đồng của thạch khôi lôi nhưng sau khi lần lượt nhìn mây vòng trên người nọ doanh thừa phòng li、like、bi ai phát hiện chinh minh căn bản không thể tìm thấy nguồn khơi đồng nọ ở nơi nào cách đ ư ờ n g từ tiên lên một bước dùng tâm chăn lơn trong tay t i ệ p được một đùa của thạch nhân dưới chân y mềm n ù n thiêu chút sâu mắt quý xuồng vôi văng nòi doanh hình chúng ta n h ậ t đính phai sư lì nỏ nếu trốn tranh nó sẽ vân theo đuổi chúng ta đến lục đê cho trăm lẻ tám thạch nhân hồi tù cùng một chỗ cho du đ a i là kim tiên cùng chỉ có đường chết một trăm lẻ tám thạch nhân sắc m ặ t doanh thư phong lập tức t r ở nên cực kỳ kho còi đ ư ờ n g tư vôi văng n ó i doanh huynh yên tâm tiêu đề biết một đường tắt ngăn nhất chỉ cần giải quyết một ít thạch nhân là có thể bình an vượt qua lúc này sắc m ặ t của doanh thư phong mơ i kha hơn một chút hàn khe quát một tiếng ba vương thương h ò a thanh một đao m ũ i nhon manh liệt đâm anh vào giường n g ư ợ c thạch nhân、Cách. tiếng va chạm thật lơn quanh quân trong huyện đông thạch nhân kêu bi lực lương cương đài đành liền tiệp lùi về phía sau nhưng điều khiến doanh t h ư ơ n g phòng cam thầy khiếp sơ chính là hai tay của hắn đều bị phàn trần hơi hơi r u lên nhưng ba vương thương v ẫ n không thể đầm thùng thạch nhân rốt cuộc k h ố i lôi n à y l u y ệ n chê băng thạch đầu loài nào làm sao có thể cưng rằn đền như vậy、Tốt. ngay khi nhìn thầy doanh t h ư ơ n g phòng đ á n h lùi thạch nhân hai mặt đường tư sang ơi hồ to lên chương ba trăm mười tám hôn độc ba một thương mạnh như phong hỏa hung hăng đâm t r ú n g điểm đen trên đùi của thạch nhân thân thể thạch nhân vốn cứng như kim cương cho dù bá vương thương của doanh thừa phong cũng không thể đánh tan nhưng sau khi đâm t r ú n g một điểm đen nho nhỏ này mùi thương không ngờ có thể mạnh mẽ phá vỡ và đâm vào một chút chắc hờ hai một nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi sau đó lại gặp phải lực c ả n thận lớn không thể tiếp tục đâm tới nửa điểm sắc mặt hơi đổi doanh thừa phong rút thương lắc mình tránh qua b ố n đện của thạch nhân nói đường huynh có phải ngươi đánh dấu địa phương không đúng đường tử cười khổ nói doanh huynh làm sao thạch khôi lỗi có thể dễ dàng đối phó như vậy huynh phải ứng phó toàn lực mới được lông mày doanh thừa phong hơi hơi nếch lên nháy mắt đổi qua mấy ý niệm trong đầu hắn cất cao giọng nói được tiểu đệ rõ rồi hắn thu thương mà đứng trên người dâng lên một luồng sát khí lang liệt khi cảm nhận được cổ sát khí này ngay cả đường tử cũng không nhịn được hơi hơi biến sắc tuy rằng hắn một đường đồng hành cùng doanh thừa phong nhưng dọc theo con đường này doanh thừa phong vẫn cố điều giữ lại cho đến tận lúc này mới đưa toàn bộ chân khí ngưng tụ trên bá vương thương hơi thở phóng thích ra ngoài trong nháy mắt đó vô cùng cường đại khiến đường tử đều có chút mơ hồ không rét mà run r ế t theo một tiếng giống lớn thoát ra từ trong miệng doanh thừa phong nhất thời bá vương thương hóa thành một tia chớp màu đỏ lấy khí thế không gì sánh nổi hung hăng đâm vào trên đùi thạch nhân lúc này Lượng lượng lại trường thương thương như phòng ngự hung mạnh của thạch nhân lại không thể ngăn cản trường thương đâm vào. Một thương này giống thạch thể đâm Một mũi của sắc đao vào. ba é n trên đâm vào t r n mỏng manh, thủng nhân. động nhân nên cứng、ác. Thân thể nó động g giấy đuổi hơi hơi liệt hồi, tất lay đâm một của thạch thạch thể kịch lập Lập lắc lư, trật tức tức, tác trở cả ắc. đều sau đó một ẩm m vỡ tan ra.、Ba. Sau một tiếng nổ lớn trên mặt đất tràn đầy vụ đá dưới một thương này không ngờ thạch nhân kia bị đánh tan thành m â y khói doanh thửa phong và đường tử liếc mắt nhìn nhau Bọn họ đều thấy được vẻ kinh hãi từ trong ánh mắt đối phương. Sau một lát, đường tử cười khăn nói. Thân uy trong thương này thấy hãi đều được đối Sau uy từ mắt một lát, tử cười của vẻ thủng dưng một chút hắn lại nói ánh mắt của đường huynh thật sắp bén quả nhiên tìm được điểm động lực của thạch nhân nếu không một thương này của tiểu đệ cũng không thể đập nát nó rồi đương tử cười ha hả nói kỳ thực chỉ cần có thể đâm vào nửa người thạch nhân là có thể khiến nó đình chỉ động tác mà chân khí của doanh huynh hùng hậu một thương đâm thủng cho nên mới tạo thành hiệu quả đáng sợ như vậy doanh t h ừ a phong rốt cuộc giật mình thạch nhân này giống như một cỗ máy móc một thương đâm vào một nửa chẳng khác nào phá hủy động lực hạch tâm của nó khiến nó không thể nhúc đ í c h nhưng nếu một thương xuyên thủng vậy thì giống như đâm thủng rồi dẫn nổ động cơ cho nên mới khiến cho cả bộ máy móc nổ thành mảnh vỡ ánh mắt đảo qua đám mảnh vụn trên nền đất hắn có chút tiết hận mà nói đường huynh tuy rằng khối thạch nhân này động tác hơi chậm một chút nhưng lực lớn vô cùng nếu có thể mang ra bên ngoài một bộ thật sự có thể trở thành trợ lực cực tốt đường tử cười ha hả nói doanh huynh vật này chính là do hồn phách của tháp truyền thừa k h ô n g chế trừ khi nó muốn đưa cho ngươi nếu không cho dù ngươi có mang ra ngoài cũng không thể khống chế được hơn nữa thạch nhân như vậy ngoài trừ t r o n g coi sơn môn ở ngoài cũng không còn tác dụng gì lớn ấn rồi doanh thừa phong khẽ gật đầu nhưng trong lòng lại không cho là đúng nếu trong tay đường tử cũng có túi không gian phòng trừng hắn cũng không nghĩ như vậy rồi đột nhiên trên mặt doanh thừa phong hiện lên một tia kinh hãi hai mắt hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m mặt đất giống như phát hiện đại lục mới vậy đám bột đá nát vụ này dường như không cam lòng dừng yên tại chỗ mà đang chậm rãi di động khoe miệng co quắp một cái doanh thừa phong gần như hoài nghi không lẽ mình bị hoa mắt đương tử cười ha hả nói doanh huynh không cần kinh ngạc thạch khôi lỗi ở nơi này đánh cũng không hỏng cho dù huynh có đánh chúng nó tan thành một phấn trong vòng một canh giờ chúng cũng sẽ khôi phục như lúc ban đầu doanh t h ừ a phong hít vào một ngụm khí lạnh loại thuộc tính này thật sự là đáng sợ đâu phải thạch khôi lỗi gì quả thực chính là bất tử tiểu cường con rán đánh không chết càng đáng sợ hơn cả thế thân khôi lỗi trong đầu hắn tuy nhiên cũng chính bởi vì vậy cho nên trong lòng hắn càng thêm xuần xuần r ụ c đậu đi thôi đ ư ờ n g tử bước ra đi thẳng về phía trước trước khi thạch nhân nơi này khôi phục chúng ta phải rời khỏi đây nếu không liền thực sự h ư n g công rồi doanh thừa phong đi sát theo sau nói sau khi nó khôi phục nó có thể đuổi theo sau không sẽ không đâu đ ư ờ n g tử nói chắc như đinh đóng cột chỉ cần khiến nó mất đi năng lực hành động một lần nó sẽ từ bỏ nhiệm vụ lần trước chỉ cần hồn phách tháp truyền thừa không phát mệnh lệnh mới chúng nó cũng không tiếp tục xen vào chuyện chúng ta lúc này doanh thừa phong mới yên tâm lại nếu như số lượng thạch khôi lỗi này đạt tới trăm con và hợp lại săn đuổi bọn họ ngay cả hắn cũng không dám cam đoan có thể bình yên vô sự rồi dù sao thuộc tính bất tử này quả thực là quá rung mãnh dưới sự dẫn dắt của đường tử bọn họ tiếp tục đi nhanh tuy rằng trên đường ngẫu nhiên có mấy con phản thử bay ra chặn đường cùng với một số chỗ quạt gặp phải thạch khôi lỗi thủ hộ nhưng dưới sự đồng tâm hiệp lực của hai người vẫn có thể hữu kinh vô hiểm như giấm trên đất bằng sông tới tuy nhiên sau khi liên tiếp chém giết hơn mười thạch khôi lỗi doanh thửa phong coi như hoàn toàn rõ ràng nguyên nhân vì sao đường tử phải tìm người kết bạn mà đi bí dược của đường ra đối phó phi thử quả thực có tác dụng uy hiếp thật lớn ngoại trừ một số con rất ham ăn số còn lại đều bỏ chạy từ xa rồi loại đàn hương này ở trong m ũ i của nhân loại đơn giản chỉ là một loại hương thơm nhưng đối với phi thử mà nói lại giống như nhân loại n g ư ờ i được mùi phân mỗi người đều trốn tránh cũng không kịp không có bao nhiêu người nguyện ý nhảy và hố phân tiêu diệt bọ hung đồng dạng như vậy cũng không có bao nhiêu phi thử nguyện ý bay vào trong mùi hương này quyết đấu cùng nhân loại cho nên chỉ cần có đường từ bên người uy hiếp của đám phi thử sẽ bị hạ xuống thấp nhất thậm chí coi như không đáng kể rồi nhưng thạch khôi lỗi lại không giống bí dược của đường ra đối phó bọn họ cũng là cơ bản không có hiệu quả tuy nói rằng hóa thạch cao có thể suy yếu phòng ngự của thạch nhân nhưng loại phòng ngự đã bị suy yếu đó cũng không phải là con cháu đường ra thiên về am hiểu dùng độc dược có thể phá giải cho nên bên cạnh bọn họ cần có một tay chân cường hãn mà có lực tay chân này ít nhất phải có khả năng đánh tan phòng ngự của thạch nhân mới được mà doanh thừa phong không thể nghi ngờ chính là tay chân mà đường tử lựa chọn rồi nếu mất đi trợ giúp của doanh thừa phong đường tử muốn bình yên thông qua không gian hơn mười thạch khôi lỗi canh rác đây sợ rằng không phải khó khăn gấp trăm lần có lẽ cho dù y lấy hết toàn lực cuối cùng cũng không chắc có thể thuận lợi xung q u a n ba lại một đạo tiếng nổ doanh thừa phong nổ ra một hơi t h ở dài nhìn tảng đá dưới đất cười khổ nói đường huynh còn mấy thạch khôi lỗi nữa đây sợ rằng tiểu đệ không chịu nổi lấy hết lực lượng toàn thân ngưng tụ trong bá vương thương nháy mắt bạo phát ra ngoài cần có chân khí khổng lồ tới cỡ nào mỗi lần doanh thừa phong đều dùng toàn lực ứng phó mỗi một thương đều tiêu hao vô số tinh khí thần sau khi liên tiếp chém giết hơn hai mươi thạch nhân rốt cuộc hắn đã lộ ra vẻ mệt mỏi đường tử quan tâm nói doanh huynh chúng ta nhất định phải sống qua thông đạo trong vòng ba giờ nếu không coi như kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ hắn trầm giọng nói kính xin doanh huynh dùng thêm một viên thượng phẩm dưỡng sinh đan cố gắng kiên trì thêm một hồi đi doanh thừa phong tức giận tuy rằng thượng phẩm dưỡng sinh đan là đồ tốt nhưng cũng có hạn chế sử dụng đường tử xuất phát từ đan đạo thế gia không nhắc nhở tiểu đệ sao đường tử cười ha hả nói tiểu đệ có thể cung cấp mấy viên đan dược nhanh chóng khôi phục chân khí không biết doanh huynh có bằng lòng nhận không doanh thừa phong nghĩ một lát lắc lắc đầu nói thôi đi bây giờ ta có thể kiên trì tiếp tục đi thôi đan dược của đường tử doanh thừa phong cho dù dám thu cũng không dám dùng nhìn doanh thừa phong thở hổn hển ánh mặt đường tử đã hiện ra một tia trào phúng nghĩ rằng không dùng đan dược của mình là có thể bình yên vô sự đến sao ha ha đến cửa cuối cùng ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới là tuyệt học lớn nhất của đường ra ta doanh thừa phong vẻ trầm trọng kéo bá vương thương chậm rãi đi tiếp giống như đã mệt mỏi tới cực điểm nhưng trên thực tế tuy rằng hắn cảm nhận được mệt nhọc có điều xa xa không khoa trương như vậy nguyên bản thiết linh lực và sinh lực lượng trong bá vương thương chỉ có thể hấp thu lực lượng từ máu thịt nhưng chẳng biết tại sao khi hoàn toàn đánh nát thạch khối lỗi hắn vẫn có thể hấp thu một bộ phận chân khí và sinh lực tuy rằng số lượng này xa xa không khả quan bằng sinh mạng có máu thịt nhưng lúc này phối hợp với dưỡng sinh đan đã đủ cho hắn duy trì thể sắc và tinh thần đều ở trạng thái tốt rồi doanh t h ừ a phong mơ hồ cảm thấy loại biến hóa này có khả năng liên quan tới việc bá vương thương đã trở thành siêu phẩm linh khí xem ra tác dụng của khí linh xa xa cường đại và thần bí hơn so với tưởng tượng của mình lại qua một canh giờ khi doanh thừa phong biểu hiện gần như không thể tiếp tục chống đỡ rốt cuộc đường t ử d ừ n g bước hắn chỉ vào vách đá trước mặt hô to doanh huynh chúng ta vượt qua kiểm tra rồi hai mắt doanh thừa phong sáng lời thân hình mệt mỏi dường như bất cứ lúc nào đều có thể ngã quỵ xuống cũng trở nên có chút nhẹ nhõm hơn vách đá trước mặt giống y hệt vách đá ở lối vào đồ án tinh vân bên trên giống như phục chế nguyên bản không có chút sai biệt nào nếu không phải doanh thừa phong một đường đi tới hắn thật sự có chút hoài nghi có phải mình đã trở lại điểm ban đầu đường tử tiến lên vớt vớt trên vách đá một lát ở giữa mặt vách đá này lập tức phân ra tuy nhiên phía sau vách đá cũng không phải thông đạo gì đó mà là một gian phòng tràn đầy lực lượng quang minh ngay tại khi vách đá mở ra vô hạn quang minh kia chiếu dọi tới nơi này khiến hai người bọn họ đều đắm chìm trong ánh sáng chậm rãi xoay người trên mặt đường tử mang theo một nụ cười quỷ dị y chậm rãi nói doanh minh đoạn đường này đi tới chúng ta hợp tác vui vẻ tiểu đ ệ có thể tiến vào nơi đây thật đúng là phải đa tạ ngươi rồi sắc mặt doanh thừa phong đột nhiên biến đổi hắn bỏ xuống trường thương trong tay dùng tay ôm chặt lồng ngực mình vẻ mặt thống khổ ngã xuống đ ư ờ n g tử phát ra một tràng c ư ờ i dài nói đường ra chúng ta dùng độc tinh diệu vô cùng làm sao người như ngươi có thể phòng ngự ha ha từ khi đường ra chúng ta phát hiện chỗ tê đàn này sau mấy chục lần thí luyện lại đều có thể bảo vệ bí ẩn trong đó người có thể chết dưới hôn độc của đường ra coi như không p h í cược đời này ách vừa vào lúc này dị biến nổi lên một đạo ánh sáng màu hồng bất t r ợ t sáng lên mạnh mẽ chiếu rọi cả gian phòng chương ba t r ư ờ i chín trở tay nguồn ánh sáng ấm áp giống như ánh mặt trời nhảy nhót trên tường đá hào quang màu trắng ngà bao phủ cả thông đạo và đại sảnh doanh thửa phong cuộn tròn mình lại nằm trên mặt đất dường như vì quá đau đớn mà hắn đã hôn mê bất tỉnh ở đằng trước hắn đường tử ngựa đầu cười dài trong tiếng cười ẩn chứa vẻ đắc ý mãnh liệt tới cực điểm doanh t h ừ a phong đúng thật là một thiên tài nhưng vị thiên tài luôn khiến hắn đấu kỵ đã ngã xuống dưới sự tính toán của hắn tuy việc tính kế này là được chuyển từ đời này sang đời khách nhưng cho dù là gặp ai thì cũng chưa từng thất bại hôm nay cũng không ngoại lệ nhưng mà ngay vào lúc tâm tình của hắn đang vô cùng đắc ý một luồng hào quang màu hồng đột ngột từ trong mảnh hào quang trắng ngả phóng ra ngoài tốc độ của luồng hào quang này cực nhanh đã đạt tới mức không thể ngờ cho dù là động tác của chuột bay thì chưa chắc có thể so sánh được trong lòng đường tử lóe lên cảnh giới trong đầu hắn vừa mới dâng lên ý niệm tránh né thì luồng hồng quang này đã đụng tới tay hắn sắc mặt của hắn đại biến tuy nhiên vì đã có kinh nghiệm trải qua sinh tử h ậ u đả nhiều năm nên đã tạo cho hắn bản năng phản ứng tại thời khắc này cổ tay nhanh chóng k h ẽ run một tấm la chắn lớn lập tức dựng dọc trước người mà gần như cùng lúc đó linh giáp trên người hắn cũng phát sáng đường ra chính là linh đạo thế gia có một chi nhánh trọng yếu nhất nổi dạng hậu thế về việc luyện chế linh đan d i ệ u dược thế nên vì trong tay bọn họ có được số lượng lớn dược vật đặc thù nên cũng có thể dễ dàng đổi lấy linh khí thượng g i a i linh giáp trên người đường tử chính là linh khí cực phẩm mặc dù tu vi chân khí bị giới hạn cấp bậc linh khí chỉ ở cấp sĩ nhưng trên linh khí này lại ẩn chức sức mạnh bí văn phòng hộ đặc thù hán giống to một tiếng ở bên trên linh giáp phóng ra một luồng ánh sáng mãnh liệt chủ đây ộ một hộ n ngưng thành khiên tròn nhó nhỏ ngăn cản hồng quang đánh lại. Mặc dù khiên tròn này không phải là thực thể nhưng lực phòng hộ của nó tuyệt đối còn mạnh hơn、so、với linh khí khiên tròn bình thường. g tụ mặt út thực thể tuyệt phải khí là Mặc lại. đối với lực của đ dù so là thủ đoạn bảo vệ tánh mạng hùng mạnh nhất của đường tử bên ngoài lá chắn lớn bên trong là lá chắn nhỏ hai lá chắn trước sau liên hợp cho dù là gặp được một k í c h dùng hết toàn lực của cường nhân cấp sư cũng tuyệt đối có thể giữ được tính mạng nhưng lúc này hắn lại tính sai v a n h một tiếng gầm rú thật lớn vang lên một luồng hồng quang lạnh lẽo tuy rằng không đâm thủng lá chắn nhưng sức mạnh khổng lồ lại khiến hắn bay ra ngoài chắc hờ hai một lá chắn lớn đập vào phía trên lá chắn nhỏ hai lá chắn trồng lực đánh vào khiến hắn gần như là ngất đi tuy nhiên phản ứng cũng rất nhanh ở vào thời khắc mấu chốt này lại cắn chặt răng vung tay lên một mảnh hắc cám lập tức phóng ra ngoài đây là một màn xương đen nhưng dưới sự khống chế của hắn lại giống như một dây xích sắt màu đen c u ố n lấy doanh t h ử a phong đang nằm sấp trên mặt đất tuy hắn không thấy rõ vật gì đánh bất ngờ mình nhưng ở trong này chỉ có hai người bọn họ vậy thì hiểm nghi lớn nhất chính là doanh thừa phong cho nên hắn không chút nghĩ ngợi liền phát ra công kích chỉ có điều lúc màn xương đen vừa mới xuất hiện khoe mắt hắn liền phát hiện ra một chuyện khiến hắn vô cùng kinh hãi doanh thừa phong lúc trước còn nằm p h ụ phục trên mặt đất giờ đã biến mất hắn khống chế màn xương đen này c u ố n chúng một khoảng không hắn hoảng sợ quay đầu lại đôi mắt đột nhiên cứng lại hắn nhìn thấy doanh thừa phong đang kiêu ngạo đứng phía sau hắn mỉm cười nhìn hắn sau đó hắn liền thấy trên tay doanh thừa phong xuất hiện một luồng hào quang sáng ngời đây chính là hào quang màu trắng ngà bao ở hủ cả khu vực này luồng ánh sáng này thật sự quá trói mắt đúng điện quang đây chính là năng lượng lôi điện hùng mạnh lúc thân thể đường tử chưa k é ngã xuống đất thì luồng điện quang này đã quấn quanh hung hăng đánh vào trên thân thể hắn lá chắn lớn và lá chắn nhỏ trên tay hắn đều dùng để ngăn cản khí tức vô cùng hung hãn của hồng quang kia cho nên mới bị một luồng điện quang này thừa cơ tiến vào lực lôi điện này thật ra cũng không hề mạnh không đáng sợ giống như luồng hồng quang kia nhưng vào lúc này lại trúng một kích lôi điện lại chính là một kích trí mạng hắn không tự chủ được co q u ắ p lại trên mặt co rúm lại ngay cả nước mắt nước m ú i cũng đều chảy ra một tiếng văng nhỏ tay hắn rốt cục không thể cầm được lá chắn lớn khiến nó rơi xuống trên mặt đất hơn nữa càng cố gắng miễn cưỡng chấn định lại thần chí càng làm cho hắn nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đáng sợ doanh thửa phong vẫy vây tay luồng hồng quang kia lập tức bay vào trong tay hắn cái này cũng không hề liên quan đến chân khí mà hoàn toàn là do sức lực tinh thần thuần túy k h ô n g chế bá vương thương dĩ nhiên cũng giống như có sinh mạng bay vào trong tay hắn theo sau đó doanh thừa phong cầm bá vương thương trong tay đâm một thương、Phúc. không còn sức lực để chống c ự lại một phát này đâm sâu vào trên hôm vai của đ ư ờ n g tử a đ ư ờ n g tử kêu t h ả m một tiếng vẻ mặt lập tức trên hung tợn đáng sợ hóm vai tuy rằng không phải là một nơi trí mạng nhưng chân khí tràn vào từ hóm vai trong nháy mắt đánh tan chân khí phản kháng trong cơ thể hắn hơn nữa trên cây trường thương này lại có cái gì đó khiến hắn khó có thể kháng cự lại được chính là đang điên cuồng hấp thụ sức lực trong cơ thể hắn phù phù phù từ trong miệng đường tử không ngừng phát ra tiếng hít gió đây chính là biểu hiện đau đến cực điểm trên mặt doanh thừa phong mang theo một nụ cười lạnh nhưng sát khí trong đôi mắt lại không chút che giấu mà hiện ra lúc này trong lòng của hắn có chút b u ồ n bã tuy rằng hắn đã sớm biết đường tử chắc chắn sẽ có đòn sát thủ cuối cùng để đối phó hắn nhưng thật không ngờ đó lại chính là hỗn độc trong truyền thuyết hơn nữa từ đầu đến cuối hắn cũng không biết tại sao mình lại bị trúng độc thuộc tính của loại độc này q u á cương đại thật sự không thể nào tưởng tượng nổi một k h ắ c lúc luồng hào quang màu trắng ẩu chiếu đến trên người hắn thì ra trên thân thể hắn lập tức bắt đầu bị ăn mòn hơn nữa còn nhanh chóng lan tràn vào trong cơ thể bất kể hắn sử dụng chân khí để ngăn cản hay là dùng sức mạnh tinh thần để khống chế cũng đều không thể khiến loại kịch độc này dừng lại loại độc chất này có lẽ đã hùng mạnh đến mức có thể ăn mòn tất cả mọi thứ doanh thừa phong hiểu rõ được tất cả quyết định nhanh chóng mang độc vật chuyển lên trên người khôi lỗ nhân khu vực não bộ trong khôi lỗ nhân nhanh chóng khô héo sinh mạng ẩn chứa sức mạnh hùng mạnh gần như chỉ trong nửa khắc liền biến mất toàn bộ biến hóa như thế khiến doanh thừa phong thật khiếp sợ và hối hận vô cùng khôi lỗi nhân sau khi trải qua vô số lần dùng sinh mệnh r ử a tội đã trở nên vô cùng hùng mạnh đặc biệt là sau khi hấp thụ sinh mạng của dòng đất sáu chân đã đ ể cao thêm không ít nhảy lên một giai đoạn mới nhưng sau khi bị loại độc chất này xâm vào lại khô héo nhanh chóng như thế quả thực chính là sức cùng lực kiện nhanh chóng sẽ chết đi nếu như khôi lỗi nhân chưa từng tiến hóa hoặc vẫn mang bộ dáng như lúc võ lao đưa cho hắn thì cho dù hôm nay hắn có sử dụng kỹ năng thế thân thì sợ là cũng đã bỏ mạng như thế tuy rằng khôi lỗi nhân có thể thay thế ký chủ nhận thương tổn nhưng loại thương tổn này cũng có cực hạn nhất định nếu như vượt qua cực hạn này thì ký chủ cũng sẽ bị tổn thương mà chết tuy nhiên cho dù hắn bảo vệ được tính mạng nhưng cũng hận đường tử thấu xương khôi lỗi nhân chính là tiền vốn lớn nhất của hắn không ngờ vào thời khắc này lại bị thương gần chết sau khi chịu loại thương tổn như thế này thì không biết được ngày sau còn có cơ hội khôi phục hay không đ ư ờ n g tử thủ đoạn rất khá thanh âm của doanh thừa phong rét l ạ n h như băng từng chữ từng chữ từ trong kẽ răng truyền ra chỉ là ta muốn nhìn thử hôm nay ai mới là người cười cuối cùng cổ tay hắn nhẹ nhàng run lên thân thương đâm vào trong h õ m vãi đường tử khẽ chuyển động đường tử phát ra một tiếng kêu vô cùng thê lương thân thể phát run giống như bị động kinh doanh t h ừ a phong vạn chuyển chân khí không chỉ xâm nhập vào trong kinh mạch của hắn mà còn xông vào đan điền phong tỏa hết chân khí của hắn một khi đường tử có ý muốn phản kháng thì bá vương thương sẽ khẽ run run từ miệng vết thương truyền đến cảm giác đau đớn xé ruột xé gan khiến hắn không thể điều động chân khí một cách hợp lý hắn nghe răng trợn mắt nhìn bá vương thương nói linh vũ giả ngươi không ngờ ngươi lại tìm được thần binh linh vũ chuyện doanh thừa phong là một linh vũ giả đã sớm được các linh sư đồng môn truyền ra ngoài nhưng không ai cho rằng hắn có thể tìm được thần binh linh vũ thích hợp với hắn chỉ trong thời gian ngắn ngủi một năm nhưng vừa rồi bá vương thương đột nhiên tập kích lại khiến đường tử rõ ràng một việc doanh thừa phong chính là một linh vũ giả hùng mạnh、ừ. đ ư ờ n g tử ngươi không cần quan tâm doanh m ẫ có phải là linh vũ giả hay không ngươi vẫn nên lo lắng cho mình thì hơn trên mặt đường tử có rún vài cái ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi nhìn doanh thừa phong nói nói cho ta biết ngươi ngươi làm sai tránh thoát được h ố n độc đây chính là nghi hoặc lớn nhất trong lòng hắn nếu như không có đáp án thì hắn tuyệt đối sẽ chết không nhắm mắt doanh thừa phong h ừ lạnh một tiếng nói ngươi đã hạ độc như thế nào vậy đ ư ờ n g tử do dự một chút nói dược vật ta dùng để đổi chuột bay chính là được luyện ra từ một loại thực vật vô cùng kỳ dị hắc cám loại hương khí này căn bản không gây bất kỳ thương tổn nào đối với con người nhưng một khi phía trên bên ngoài thân người thì sẽ khiến con người có được một số sinh vật hắc cám đặc thù ánh mắt của hắn liếc nhìn tia sáng màu trắng ngả ở đại sảnh nói ở phía trước này tràn ngập ánh sáng ngươi cũng biết kết quả sau khi ánh sáng và hắc cám gặp nhau chứ doanh thừa phong mỉm cười nói tinh lọc sức mạnh ánh sáng vô cùng cương đại đặc biệt là vào thời điểm gặp năng lượng hắc á m có thể tự động tinh lọc màn xương đen trên người doanh thừa phong vốn không có độc đối với con người lại vô hại nhưng khi ở dưới sức mạnh ánh sáng thuần túy lại trở thành độc dược độc nhất trên thế giới đường tử thở hổn hển m ấ y hơi nói ta biết rằng hôm nay chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ nhưng cầu ngươi nói cho ta biết làm sao ngươi có thể tránh thoát được hay không doanh thừa phong chăm chú nhìn hắn một cái người này không hổ là người của đ ư ờ ợ g ra dưới tình huống như vậy mà vẫn si mê với cái này như thế hắn trầm ngâm một chút nói ta có thể nói cho ngươi biết nhưng trước tiên ngươi phải nói cho ta biết cách để kết nối với linh hồn của tháp truyền thừa chương ba trăm hai mươi ép hỏi đường tử hơi sửng sốt u hắn cười khổ nói c h ắ c không được ngươi lại không giết chết ta hóa ra là muốn có được cơ mật này ha ha doanh thừa phong hừ lạnh một tiếng mũi thương xoay mình lập tức một cơn đau nhức thấu tâm can khiến đường tử run lên tuy ở ngoài mặt doanh thừa phong rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại không ngừng nghi ngờ chắc hờ hai một sau khi ba vương thương trải qua nhiều lần rèn luyện đã biến thành một hung binh siêu cấp hại người ít ta đặc điểm hùng mạnh nhất của nó chính là có thể hấp thụ sức lực sinh mệnh và chân khí từ trong máu thịt của địch nhân khu vực não bộ trong khôi lỗi nhân nguyên bản vẫn vẻ vải sau khi hút được một chút sức lực không ngờ lại dần dần phát ra một chút sức sống giống như một đoá hoa héo rũ sau khi được chăm sóc tỉ mỉ đã ra cành non bắt đầu nảy mầm sinh t r ư ở n g tuy nhiên sức lực sinh mệnh của nhân loại dù sao cũng là có hạn đ ư ờ n g tử chẳng qua chỉ là võ sĩ có chân khí tầng mười m à t h ô i hãn tuyệt đối không thể có sức lực sinh mệnh biến thái giống như dòng đất sáu chân được nhưng điều khiến doanh thừa phong cảm thấy khó hiểu chính là từ lúc bá vương thương bắt đầu hấp thu sức lực sinh mệnh lần đầu đến tận lúc này tốc độ hấp thụ sức lực sinh mệnh chẳng những không chậm dần mà còn tăng lên rất nhiều giống như là ở trong cơ thể đ ư ờ n g tử có sức lực sinh mệnh khổng lồ hơn dòng đất sáu chân rất nhiều lần điểm này khẳng định không hề bình thường đ ư ờ n g tử nếu ngươi không muốn đau khổ thì nói hết tất cả những gì ngươi biết ra đi doanh thừa phong trầm giọng nói đ ư ờ n g tử khó khăn gật đầu một cái nói nếu như đã rơi vào trong tay ngươi thì đường mộ đã không để ý gì nữa、S、cách để kết nối với linh hồn tháp truyền thừa chính là bí mật bất truyền của đường ra ta nhưng đã đến nước này thì cho dù có cho ngươi biết cũng không sao cả sắc mặt của doanh thừa phong hơi bất giận nói tốt ngươi biết điều thế là tốt nói đi hai tay hắn ổn định như núi chỉ cần đường tử không làm chuyện gì khác thường thì sẽ không run tay nhưng nếu câu trả lời của hắn làm mình không hài lòng hoặc là phát hiện hắn âm thầm đùa giỡn mình thì chỉ cần nhẹ nhàng xoay một cái cũng đủ làm đối phương đau tận xương c ó rồi đường tử hít vài hơi thật sau dường như là muốn giảm bớt đau đớn kịch liệt chỗ hao vai sau đó mới chậm dai nói doanh huynh linh hồn của tháp truyền thừa chính là sự tồn tại mạnh nhất của cả tòa tháp truyền thừa tôi rằng nó chỉ là một tử linh nhưng lại nắm tất cả các cơ quan của toàn bộ tháp truyền thừa cho nên nó có được thực lực cường đạt đến mức có thể giết chết mọi người trong tháp chỉ trong nháy mắt trong quá trình trao đổi cùng nó nhất định không được làm nó tức giận doanh thừa phong nhẹ nhàng gật đầu một cái nói t ố t nói cho ta biết tế đàn ở chỗ nào lời nói của đường tử quả thật có đạo lý nhưng lì thật chính là một đống vô nghĩa đang ở trong tháp truyền thừa mà hắn lại làm linh hồn của tháp truyền thừa tức giận sao loại người như vậy không phải là ngu ngốc thì cũng chính là kẻ điên đường tử nói như vậy chỉ có khả năng duy nhất chính là hắn đang kéo dài thời gian tuy nhiên bất kể là hắn xuất phát từ mục đích gì thì doanh thừa phong đều vui vẻ giúp hắn hoàn thành đây là bởi vì hắn cảm thấy sự hấp thụ sức lực sinh mệnh trong cơ thể đường tử quần quận không dứt không hề có một chút thú đạo cho nên doanh thừa phong mới có thể hy vọng đường tử tiếp tục g i ả n g giải nếu như có thể giúp khôi lỗi nhân khôi phục hoàn toàn thậm chí còn tiến thêm được một bước thì không còn gì tốt hơn đ ư ờ n g tử cười khổ nói doanh thừa phong sau khi huynh từ đây tiến vào tòa đại sảnh đi thẳng dọc đường chính ở nơi cuối cùng sẽ thấy một tòa tế đàn nổi bật phải như thế nào mới có thể khai thông lấy quang minh chi thạch ra nhẹ nhàng đặt ở trên tế đàn là được rồi đ ư ờ n g tử thở dài một hơi nói trên người của ta có hai khối quang minh chi thạch thuần khiết có thể kết nối với linh hồn của tháp truyền thừa hai lần nhưng điều đáng tiếc chính là mỗi người chỉ có thể có một cơ hội kết nối với tháp truyền thừa tâm niệm doanh thừa phong thay đổi thật nhanh cười lạnh nói nếu như mỗi người chỉ có một cơ hội thì vì sao ngươi phải mang theo hai quang minh c h i thạch đương tử ngẩn ra nói doanh huynh tiểu đệ phát hiện có hai khối ở trong động của h ì n h quang trùng vật này ngoại trừ có thể kết nối với linh hồn tháp truyền thừa ra thì còn có nhiều tác dụng vô cùng kỳ diệu khác nếu như tiểu đệ đã phát hiện ra hai khối thì không thể chỉ lấy có một khối được mỹ mắt doanh thừa phong hơi hơi nhảy lên hắn liên tiếp hỏi ra rất nhiều vấn đề như làm sao bắt đầu tế điện thậm chí là phương pháp làm sao để kết nối với linh hồn tháp truyền thừa cũng hỏi thăm rất rõ ràng vài lần hơn nữa đến mỗi thời khắc mấu chốt hắn đều khiến trường thương run run khiến đường tử không thể dừng lại suy nghĩ vì quá mức đau nhức dưới phương pháp ép hỏi quỷ dị này đường tử căn bản không dám nói dối hoặc giấu giếm bất kỳ điều gì bởi vì chỉ cần doanh thừa phong phát hiện ra một chút không ổn liền không chút lưu tình má thi hành thủ đoạn độc ác Cảm giác bị tuy h h thường a n trường q a rối t ê nhiên vai đủ để k ế n người bình thường nào cũng đều nổi bất một kỳ i đều đ n hắn ư đường tử dù sao cũng là đệ nhất cường nhân hậu đường ra, lực ý chí kiên cường n cũng nhất nhân kiên không gì、so、sánh nổi, cho nên đến tận lúc này cũng g gì đệ đáp, tử dù sao so ra, cho lực chí lúc có là là là hậu hỏi bối ý răng trì kiên nhiên hắn khổ. Tuy đau càng kiên trì lại càng khiến doanh thừa phong thêm cảnh giác nếu như thay đổi là một người khác cho dù có ý chí k i ê n cường thì dưới hoàn cảnh ác liệt không hề có hy vọng còn sống thì sợ là cũng sẽ sụp đổ nhưng cho dù đường tử có nhận thêm nhiều đau khổ thì hắn đều cắn chặt r ă n g chịu đựng hơn nữa doanh thừa phong còn mơ hồ có một loại cảm giác tuy rằng bá vương thương không ngừng hấp thụ sức lực sinh mệnh trên người hắn nhưng sức sống trong cơ thể hắn vẫn dần dần hùng mạnh chuyện này không hề không hợp với lẽ thường khiến hắn không thể hiểu được nhưng doanh thừa phong vô cùng tin tưởng chỉ cần bá vương thương đâm vào trên người hắn thì cho dù hắn có chuẩn bị gì ở phía sau đều không thể tìm được đường sống nhưng vì phòng ngừa chuyện gì xảy ra nên doanh thừa phong vẫn vụng trộm cầm một tờ bừa chú trong tay sau khi đường tử giải thích xong tất cả hít một hơi nói doanh huynh điều cần nói ta cũng đã nói tiểu đệ biết không nên đánh lén huynh nếu như huynh có thể tha cho tiểu đệ một mạng tiểu đệ nguyện ý báo đáp doanh thừa phong cười lạnh một tiếng nói ngươi thì có gì để báo đáp ta huynh và linh hồn tháp truyền thừa chỉ có thể kết nối được một lần nên chỉ có thể đạt được một chỗ tốt trong tay nó nếu như có thể để tiểu đệ ra mặt thì có thể sẽ đạt được hai chỗ tốt trong đôi mắt đường tử hiện lên một tia mong đợi nói ta cam đoan chỗ tốt mà linh hồn tháp c h u y ể n thừa đưa ra tuyệt đối sẽ khiến ngươi động tâm kỳ thật lúc này trong lòng đường tử cũng như có lửa đốt hắn còn một bí mật rất lớn không hề để lộ ra cho dù doanh thừa phong dùng bất cứ phương pháp gì gợi mở thì hắn vẫn không đ ể cập tới ở trong nơi trong không gian này tràn ngập sức lực sinh mệnh khổng lồ loại sức lực này sẽ không sinh ra bất kỳ tác dụng gì với một sinh mạng bình thường tiến hành tinh lọc đối với người hoặc sinh vật có được sức lực hắc cám mà đối với vật thể hay sinh mạng bị trọng thương sẽ tự động đưa đến sức lực sinh mệnh khổng lồ để tiến hành trị liệu sau khi hắn trọng thương do bị doanh thừa phong tập kích chân khí trong cơ thể đã bị nhiễu loạn nhưng sau khi trải qua khoảng thời gian này sức lực sinh mạng bên ngoài không ngừng tràn vào cơ thể nên đã khiến hắn đã khôi phục được hơn một nửa ngoại trừ miệng vết thương chỗ hóm vai ra thì lúc này hắn đã có thể hành động thoải mái nhưng hắn chẳng những không có bất kỳ sung sướng gì mà ngược lại còn sợ hãi trong lòng bởi vì theo như các trưởng bối đã nói thì với thương thế của hắn đã sớm có thể khôi phục bình thường ở trong này nhưng trên thực tế thì thương thế của hắn lại chỉ khôi phục lại gần ba thành tả hữu mà thôi cái đó cũng không phải vì sức lực quang minh nơi này không đủ mà là vì trong trường thường xuyên thủng hóm vai của hắn dường như có một ma lực không thể hình d u n g được đang lấy hết sức sống trong cơ thể hắn nếu như không phải hắn ở trong nơi này thì sợ là biến thành người chết bị h ú t cạn máu thịt cho nên tuy lúc này hắn đã có thể đấu một trận tử chiến nhưng vẫn không dám phát động hơn nữa hắn còn một chờ đợi lớn nếu doanh thừa phong có thể đáp ứng thỉnh cầu của hắn thì trước khi hắn và linh hồn tháp truyền thừa kết nối tính mạng của hắn sẽ không gặp nguy hiểm mà một khi hắn và tháp truyền thừa kết nối thì hắn sẽ ra một điều kiện là lập tức lấy tính mạng của doanh thừa phong kể từ đó bất kể doanh thừa phong lấy được chỗ tốt gì thì cuối cùng cũng sẽ biến thành vật trong bàn tay hắn doanh thừa phong trầm n g âm m à y hắn nhẹ nhàng nhữ lại dường như có chút động lòng với đề nghị của y ỉa sau một lát hắn nói linh hồn tháp truyền thừa sẽ cho chúng ta cái gì vậy đôi mắt đường tử sáng ngời trong lòng đầy ngập kỳ vọng còn sống hắn lập tức nói chỉ cần đưa quang minh c h i thạch cho linh hồn tháp truyền thừa nó sẽ xuất hiện và kết nối với ngươi và sẽ đưa ra bốn loại truyền thừa linh khí linh thảo và đan dược cho ngươi lựa chọn dừng một chút hắn lại nói trong đó hạng truyền thừa đầu tiên sẽ dựa vào thiên phú và tư chất của ngươi mà trao tặng còn ba hạng khác cũng là tùy cơ hội lựa chọn về phần ngươi muốn lựa chọn cái gì thì phải do ngươi tự đến quyết định doanh thừa phong nhẹ nhàng gật đầu một cái nói đúng vậy quả nhiên là độ tốt đ ư ờ n g tử liên tục gật đầu nói doanh linh truyền thừa do linh hồn tháp truyền thừa đưa ra không cần nhắc đến nữa nhưng dinh khí linh thảo và đan dược đều là kỳ chân có một không hai chỉ cần có thể có được một trong số đó thì chuyến đi đến tháp truyền thừa thí luyện cũng không tệ doanh thừa phong nhấp ngáy môi như thể lầu bầu nói cơ hội này nếu mà bỏ lỡ thì sẽ rất đáng tiếc đ ư ờ n g tử nói đúng vậy doanh huynh chỉ cần huynh có thể tha cho tiểu đệ một mạng bất kể huynh muốn gì thì tiểu đệ nhất định sẽ mang tới cho huynh trên mặt của doanh thừa phong lộ ra mỉm cười nói thế thì thật là tạ ơn đường huynh trong lòng đường tử mừng như điên nói sao thế được phải là tiểu đệ đa ta ách thanh âm của hắn đột nhiên dừng lại đôi mắt chừng thật lớn vươn tay ra bắt được cán thương không thể tin nhìn người thanh niên đối diện Nụ chương ư ờ i trên mặt n d o a thừa phong đã chuyển thành phong chuyển phúng lạnh h trào n đã vẻ b ba trăm hai mươi mốt khảo nghiệm vì vì sao đ ư ờ n g tử thì thao hỏi đôi mắt của hắn toát ra vẻ đau khổ dãy rủa lúc tất cả sức sống trong cơ thể đều bị diệt sạch cho dù sức mạnh quang minh có cường đại thì cũng không thể dung nhập vào trong cơ thể một người chết chỉ có thể kéo lại một chút hô hấp trước khi tinh thần của hắn chưa biến mất hoàn toàn doanh t h ừ a phong lạnh lùng nhìn hắn nói ngươi là một nhân vật nguy hiểm đây là địa bàn của đường ra ta cũng không dám giữ địch nhân như ngươi ở bên người thân xác trong mắt hắn vô cùng ác nghiệt đồ vật này nọ ngươi nói tuy rằng rất mê người nhưng ta không muốn mạo hiểm nữa miệng đường t ử lắp bắp vài tiếng cổ họng phát ra vài âm thanh k h ủ n g k khủ. ụ hắn chết sau khi thở dài một ngụm chỉ có điều cặp mắt của hắn vẫn t r ậ n t r ọ n g như cũ dường như là chết không nhắm mắt trường thương trong tay nhẹ nhàng run lên lập tức hất văng hai tay đường tử một luồng hào quang tử trên trường thường chợt lóe lên ép sạch sẽ một chút sức sống cuối cùng trong cơ thể đường tử chậm rãi nhắm hai mắt lại doanh thửa phong cảm ứng được khu vực não của khôi lỗi nhân có biến hóa một lát sau trên mặt của hắn rốt cục hiện ra nụ cười giống như đã chút được gánh nặng hắn sở dĩ lựa chọn giết đường tử vào lúc này dĩ nhiên là vì ác khí trong lòng nhưng quan trọng hơn lại là vì khu vực não bộ trong khôi lỗi nhân sau một thời gian dài hấp thu sức lực sinh mạng đã một lần nữa phát ra sức sống mới tuy rằng lúc này sức lực sinh mạng của khôi lỗi nhân không thể giống thời kỳ đỉnh phong nhất nhưng cũng không còn là cái loại hấp hối lúc trước dường như lúc nào cũng có thể hoàn toàn biến mất doanh thừa phong lấy ra một bình ngọc nhỏ ở trong túi không gian thời điểm hắn mở bình ngọc này ra một mùi hương kỳ dị lập tức bay ra nhẹ nhàng lay động một cái chất lỏng màu xanh nhạt trong bình ngọc kia nổi lên một chút ánh sáng huỳnh quang chất lỏng này dường như tràn đầy sức lực cường đại nào đó mà sau khi doanh thừa phong ngửi được mùi hương này Khu khôi kích khao khát khổ không nhân thân thể hơi hơi phát hiệu mánh、liệt. Doanh thừa phong thấy chút nhưng thận chất bình đầu, tuy nuối muốn nuốt vực và vẫn và vào. tức của cười lắc lắc cảm có tiếc cẩn não trong động, nó động, tín rằng lòng trong bộ một liệt. dọt ra ra lỗi lập lay đổ sau khi loại chất lỏng này tiến vào trong bụng lập tức hóa thành một dòng nước gấm nhẹ nhẹ và hội tụ lại cùng một chỗ chạy như bay tới khu vực não bộ loại chất lỏng này biến thành dòng nước gấm lại phảng phất như có trí tuệ biết nơi nào nên đi nơi nào không nên đi chúng xuyên qua kinh mạch đi vào bên từ r rung trong o phong Cho doanh phong n náu nhân hút sạch không còn một dọn. Sau đó, sức lực sinh mạng của khôi lỗi nhân tăng lên nhanh chóng, dòng nhiệt lưu này dĩ nhiên là bổ sung tốt nhất. Sau khi chúng dung nhập, ngắn ngủi trong 15 phút, thì sức lực sinh mạng nhân trạng đỉnh nhất. đến này, nhẹ nhõm g khu khôi khôi khi khôi khôi hút sạch phút thì phục thái thử thở dài một hơi. sau Sau lưu Sau vực lực lực sức của sức của lúc bộ, bị bổ một một đó đó, đã lỗi lỗi lỗi lại mới dài là tốt t dĩ 15 sau khi võ lão giao khôi lỗi nhân cho hắn thứ này vẫn là mệnh phù bảo vệ hắn nếu như mất đi vật ấy thì ngay cả doanh thừa phong cũng không lớn gan đến mức không kiêng nể gì mà ở trong tháp truyền thừa chất lỏng màu xanh biếc vừa mới được sử dụng chính là chất dịch sinh mạng tuy nhiên dựa theo thuyết pháp của võ lao chất dịch sinh mạng tuy rằng hùng mạnh nhưng lại vô lực đối với người đã chết trước khi doanh thừa phong hấp thụ sức lực sinh mạng trong cơ thể đường tử khôi lỗi nhân đã gần như bị bể nát khi đó cho dù có sử dụng chất dịch sinh mạng cũng không chắc có thể xoay chuyển nhưng sau khi hấp thu được sức lực sinh mạng thần kỳ trong cơ thể của y, -y, -y không ngờ lại có thể khiến khôi lỗi nhân lại tràn đầy sức sống cho nên mới phải dùng chất dịch sinh mạng để cứu sống túi người xuống lục lọi trong người đường tử sau một lát hắn đã lấy hết tất cả những thứ đáng giá trên người y ra đệ nhất cường nhân hậu bối đường ra quả nhiên là xuất thân giàu sang cho dù là doanh thừa phong thì lúc nhìn thấy vật phẩm trong tay cũng không kìm nổi mà động lòng không ngờ trang bị trên người y đều là cực phẩm sĩ cấp hơn nữa sau khi tiến hành kiểm tra doanh thừa phong lại phát hiện thêm niềm vui bất ngờ áo giáp trên người và vòng ngọc trên cánh tay đường tử thật ra là một đôi bộ đồ linh khí cực kỳ hiếm thấy sợ gì hắn có thể phân biệt ra được là bởi vì phía trên hai linh khí phát ra hơi thở độc nhất vô nhị hơn nữa bi văn tuyến lộ của bọn chúng lại có thêm chỗ tương thông cầm áo giáp trong tay trên mặt doanh thừa phong lộ ra mỉm cười hài lòng thật sự là buồn ngủ gặp chiếu manh bộ linh giáp trên người hắn sau khi ẩu đả cùng với dòng đất sáu chân đã hoàn toàn bị hỏng cho dù là muốn chữa trị cũng không có khả năng đúng lúc hắn đang g ầ u dĩ xem phải lột trên người a i một bộ linh giáp đáp ứng nhu cầu cấp thiết thì đường tử lại đưa một bộ linh giáo tốt nhất đưa đến trong tay hắn tuy nói chỗ hóm vai của linh giáp bị thủng một lỗ thật lớn hơn nữa trên mặt lại còn có vết máu nhẹ nhẹ nhưng doanh thừa phong vẫn không chê bai mà tiếp nhận lấy một thùng nước lớn từ trong túi không gian ra rửa giấy linh giáp sạch sẽ sau đó mặc vào người đối với hắn mà nói chỉ cần thứ này có ích thì cho dù là lột bỏ từ trên người của người chết cũng đều không có ảnh hưởng lớn mang xong vòng ngọc vào trong tay doanh t h ừ a phong cảm thụ được năng lượng thần bí liên kết giữa hai vật này trong lòng liền rung động hắn đưa chân khí vào trong áo giáp và vòng tay ngay sau đó vòng tay kia lập tức phát sáng lên sức lực quang minh thật lớn như thể là nở rộ ra ngoài chỉ trong nháy mắt luồng hào quang kia quá mánh liệt khiến mắt hắn không chịu được mà nhữ lại hiện giờ vòng tay đeo trên vòng tay nên hắn cũng được linh khí bảo hộ cho nên thời điểm hắn nhìn thấy luồng hào quang này chỉ là cảm thấy có chút sáng mà thôi nhưng nếu là người không mang vòng tay mà thấy được thì tuyệt đối không thể bình yên vô sự dưới sự kích thích của luồng ánh sáng cực mạnh tuy rằng chưa chắc sẽ biến thành người mù nhưng có khả năng sẽ bị mù tạm thời trong đầu của doanh thừa phong lập tức nhớ lại nhất cử nhất động của đường từ lúc trước thời điểm hắn rụ rỗ doanh thừa phong cùng hắn đi đến liên kết với linh hồn của tháp truyền thừa một cánh tay của hắn hơi d ơ lên phương hướng d ơ lên của cánh tay đeo vòng ngọc kia chính là hai mắt của hắn dưới sự trợ giúp của trí linh doanh thừa phong có thể dễ dàng nhớ lại tất cả các cảnh tượng mà hắn đã từng thấy cho nên sau khi nhìn thấy được cảnh tượng này trong lòng hắn thầm kêu may mắn nếu như hắn không ngoài dự tính mà giết chết đường tử thì người này nhất định sẽ sử dụng vật ấy đánh cược một lần cuối cùng tuy nói cho dù doanh thừa phong có mù cũng nằm chắc có thể giết được đối phương nhưng cảm giác khi hai mắt bị mù cũng vô cùng khổ sở hơi hơi lắc đầu doanh thừa phong cất mấy thứ lấy được trên người đường tử vào t ú i không gian trong đó có rất nhiều bình bình lọ lọ gì đó nhưng hắn cũng không thèm tìm hiểu có trời mới biết trong mấy thứ này có khí tức hắc á m gì không ở trong hoàn cảnh này mà kiểm tra cũng không phải là hành động sáng suốt ngần đầu nhìn vòng tròn quay liên tục tản ra ánh sáng màu trắng ngà trong đại sảnh hắn thu lại suy nghĩ chậm rãi tiến vào trong đó sau khi thân ảnh hắn biến mất cửa chính phía sau chậm rãi đóng lại một lần nữa khôi phục thành một bức tinh vân đồ chỉ còn lại một cỗ tử thi từ từ mục nát ở trong này trong không gian tháp truyền thừa dĩ nhiên sẽ có người có thể có được gặp gỡ bất ngờ nhưng cũng có người bỏ mạng ở trong này ngoại trừ thực lực và tâm cơ ra thì vận khí cũng là một điều không thể thiếu sau khi đường tử tiến vào trong tháp lại chọn chúng doanh thừa phong bi kịch này coi như là định mệnh đã sắp đặt trên người bao phủ một tầng hào quang màu trắng tầng hào quang nhàn nhạt này khiến doanh thừa phong cảm thấy vô cùng ấm áp và thoải mái nhân loại còn là một sinh vật sống một cuộc sống dưới ánh mặt trời sau khi nhận được vô số sức lực quang minh vô tận Doanh trong lòng doanh thừa phong kinh ngạc không thôi lần đầu tiên lúc hắn nhìn thấy tháp truyền thừa đã cảm nhận được rất là kinh ngạc và chấn động mà giờ khác này lúc nhìn lên tế đàn hắn cũng cảm thấy như vậy nhưng tế đàn này tuy rằng không tính là thấp nhưng làm sao có thể so sánh với sự nguy nga của tháp truyền thừa được nơi này quả nhiên là thần bí tràn đầy h à o diệu vô cùng vô tận hít sâu một hơi hắn nhấc chân đi từng bậc lên hễ là nơi hắn đặt chân đều để lại một dấu chân rõ ràng mỗi một bước chân của hắn đều giống như tạo ra một dấu vết ở trên đường đi tại nhân loại trái tim của doanh thừa phong đập nhanh càng tới gần tế đàn phía trên thì tim của hắn càng đập nhanh hơn từ trong miệng đường tử hắn biết được một khác hắn bắt đầu đi lên bậc thang này thì hắn đã ở trong phạm vi theo dõi của linh hồn tháp truyền thừa đây chính là khảo nghiệm đầu tiên càng bước qua nhiều bậc thang thì sẽ nói lên tiềm lực của người này càng lớn thiên phú càng cao nếu như có thể vượt qua hai phần ba bậc thang thì linh hồn tháp truyền thừa sẽ dành cho người một truyền thừa vô cùng quý báu nhưng nếu ngay cả một phần ba bậc thang cũng không thể thông qua thì lúc kết nối với linh hồn tháp truyền thừa vẫn là thoải mái bỏ qua truyền thừa thì tốt hơn mặc dù linh hồn tháp truyền thừa là một tử linh nhưng dù sao thì linh trí cũng chưa từng bị diện sạch toàn bộ nó tuyệt đối sẽ không giao truyền thừa quý báu cho một người có thiên phú tư chất và thực lực không bằng người trong nguyện vọng của nó doanh thừa phong khép hờ hai mắt hô hấp của hắn có chút r ồ n r ậ p hít thở thật sâu lúc này hắn đã bước qua một phần ba bậc thang nhưng cũng đã cảm nhận được thể sắc và tinh thần đều mệt mỏi khảo nghiệm ở trong này không chỉ là tu vi chân khí của cá nhân mà còn so sánh về ý chí nếu cá nhân có lực ý chí yếu kém thì giữa đường sẽ không kìm nổi mà rời khỏi thậm chí là còn ngất đi tuy nhiên ý chí của doanh thừa phong lại cực kỳ rung mãnh tuy không thể nói là đệ nhất thiên hạ nhưng ở trong người cùng thế hệ cũng khó mà gặp đối thủ tuy rằng uy áp do tế đàn phóng ra giống như nước biển cứ cao lên từng lớp nhưng ý chí của hắn lại vẫn kiên cố như bàn thạch thủy t r u n g sừng sững không ngã n g h ĩ ngơi một lát khoe miệng của doanh thừa phong tràn ngờ nụ cười hắn chậm rãi nói thú vị thật thú vị nương theo tiếng cười h ắ nhưng lại một lần đi, một nữa bước ớ về vượt nơi Trường i rất cao. 322, vượt qua 322, k ể mà tra. Vướng v n từng bước đến nơi rất cao. Nhưng g đi rất bước cao. mà lực áp bách cũng vẫn tồn tại ở khắp nơi và không ngừng gia tăng theo bước tiến về trước của hắn mỗi khi hắn tiến về trước một bước thân thể của hắn liền phân chia trầm trọng chân khi di chuyển trong cơ thể cũng trở nên trầm t r ạ m dường như là bị sức lực thần bí này giam cầm nên không thể di chuyển tự nhiên được áp bách trên tinh thần cũng càng thêm mãnh liệt giống như vật phảng phất như có một tòa núi lớn đẹ trên thân thể cái loại áp lực cực lớn này thậm chí còn làm cho người ta có cảm giác điên cuồng nhưng mà tất cả các lực cản đều không thể ngăn cản doanh thừa phong đi tới trước lúc này tốc độ vận chuyển chân khí của hắn đã đạt đến cực hạn sức lực tinh thần cũng đạt đến cực hạn cả người đều bị vây tổng một trạng thái vô cùng kích động chắc hờ hai một mà bởi vì trạng thái kích thích như vậy cho nên mới có thể làm cho thức lực của hắn đạt đến hoàn mỹ thậm chí là phát huy vượt quá mức bình thường tiếp tục xài bước đi hắn đã đi qua được hai phần ba bậc thang chỉ có điều lúc ngẩng đầu nhìn lên thì tế đàn ở trên đỉnh bậc thang tựa hồ như vẫn còn rất xa xôi doanh t h ừ a phong cũng không biết rằng nhiều thế hệ đường ra từ t r ư a tới nay bên trong đám cường nhân có thể có duyên mà tới được nơi đây đều có hơn một nửa không thể chinh phục được một nửa bậc thang còn có thể đạt được tới hai phần ba bậc thang thì cũng là người nổi bật cho dù là một vị hùng mạnh nhất trong lịch sử đường ra thì cũng chỉ đi qua khoảng ba phần tư mà thôi mà chân khí của bọn họ đều là võ sĩ tầng mười đỉnh cao còn hùng mạnh hơn sơ với doanh thừa phong là tiểu vũ sĩ chỉ vừa mới bước chân lên tầng mười rất nhiều với tu vi chân khí của hắn có thể đạt tới bước này đã là vô cùng xuất sắc cũng không hề kém hơn so với vị mạnh nhất của đường ra kia tuy nhiên doanh thừa phong cũng cảm thấy chưa đủ mục tiêu của hắn chính là tế đàn ở đỉnh cao nhất tuy hắn biết rằng chỉ cần giờ phút này mình lấy ra quang minh c h i thạch thì áp lực đủ loại trên người sẽ tự nhiên tiêu tan nhưng cho đến bây giờ hắn cũng không làm như thế hít một hơi thật sâu may của doanh thừa phong đột ngột nhữ lại ở chỗ một phần ba thêm đá sau khi hắn nghỉ ngơi một lát đã có thể khôi phục một chút thể lực chân khí và tinh thần nhưng ở tại nơi này hắn càng nghỉ ngơi thì lại càng cảm thấy mỏi mệt tâm niệm khẽ động một chút hắn đã hiểu rõ đạo lý trong đó bởi vì áp lực phải thừa nhận ở hai nơi này khác hẳn nhau giống như là vận động viên leo núi đến lưng t r ừ n g núi lại đột nhiên gặp phải c u ồ n g phong thật lớn khi bị c u ồ n g phong đánh tới bất ngờ hắn nhất định phải sử dụng sức lực khổng lồ để duy trì ổn định nhưng loại sức mạnh này đối với bọn họ mà nói cũng là một loại tiêu hao rất lớn nghỉ ngơi ở trong trận c u ồ n g phong đơn giản chính là hành vi tự tìm đường chết hơi hơi lắc đầu một cái trong lòng doanh thừa phong thầm mắng một câu linh hồn tháp c h u y ể n thừa này thật đáng ghét căn bản không cho người ta cơ hội để lợi dụng sơ hở một lần nữa bước đi tiến về nơi rất cao phía trên lúc này tốc độ đi tới của hắn thong thả hơn nhưng hai chân của hắn lại rất kiên định ổn định như núi rốt cục thời điểm khi hắn đi được ba năm bốn bậc thang áp lực khó hiểu trong không gian đã hùng mạnh tới mức hắn khó có thể tiếp nhận bất kể là áp lực trên người hay áp lực tinh thần đều là như thế hắn thậm chí còn có một loại cảm giác nếu như tiếp tục đi tới thì sợ là cả người hắn sẽ nổ tung mất nhìn thấy còn hơn mười bậc thang nữa nhưng hắn lại có một cảm giác là gần trong gang tấp mà xa tận chân trời nhẹ nhàng thở dài một hơi doanh thừa phong cũng không dám tiếp tục nghỉ ngơi bởi vì hắn biết một khi ngừng lại thì hắn sẽ không còn dũng khí và sức mạnh tiếp tục đi tới lúc hai chân lại rào bước tiến lên đã không còn ổn định mà là có chút run rẩy từng chút từng chút ngay cả đứng thì bắp thịt cũng đều không tự chủ mà co rúm lại ba nhẹ nhàng mũi chân rơi xuống ở bậc thang run rẩy mang theo thân người của hắn đi tới hắn cũng không biết rằng một bước này của hắn đã tạo ra một huyền thoại từ khi tháp truyền thừa mở ra sau khi nơi đây bị phát giác thì hắn là người đi xa nhất đứng cao nhất trạng thái thân thể của ngươi thật sự không ổn thanh âm của trí linh đột ngột vang lên trong đầu hắn ta đề nghị ngươi nên b u ô n g tha đi b u ô n g tha sao ha ha ở trong từ điển của ta không có hai chữ này doanh thừa phong thì t h ả o tự nói nếu ngươi không muốn b u ô n g tha thì để ta tới giúp ngươi ngươi sát mặt của doanh thừa phong lập tức trở nên cổ quái ở chung với trí linh như vậy nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn nghe được yêu cầu như vậy ta đã kiểm tra đô lường qua rồi Quanh quần nơi ở này chí ó một t loại sức lực sức đặc thủ, có thể áp chế hành động và chân thể hành h áp và động k của nhân linh o ạ ư lượng n nơi năng này g loại mà áp á b chậm mạnh loại. nhất chính là tinh thần của nhân Ngươi đến nơi này ngươi thiên linh n thể phú h của có có được là là đi bởi giả vì vũ rãi giải thích hiện tại ngươi cảm nhận không thể tiếp tục được nữa đó cũng không phải là do sức lực đạt đến cực hạn mà là do tinh thần của ngươi quá mệt mỏi không thể ngăn cản được luồng ngoại lực chèn ép doanh thừa phong cảm thấy kinh sợ đúng như lời nói của trí linh thân thể của hắn có rất nhiều tiềm lực có thể khai thác nhưng tinh thần lại bị áp bách đến cực hạn rồi yêu cầu và áp chế của linh hồn tháp truyền thừa đối với linh sư dường như là vô cùng mãnh liệt đã đạt đến mức biến thái t ố t trí linh ta và ngươi liên kết lời của doanh thừa phong vừa dứt chân khí trong đan điền lập tức điên cuồng di chuyển một tia chân khí tiến vào khu vực não bộ sau khi được trí linh can thiệp đã biến thành sức lực tinh thần t h u ầ n khiết luồng sức lực tinh thần này dung hợp cùng một chỗ với sức lực tinh thần của doanh thừa phong tạo thành một luồng sức lực mới càng thêm cường đại tuy rằng chân khí tổng cơ thể tiêu hao nhanh hơn rất nhiều nhưng doanh thừa phong cũng không hề để ý chỉ cần hắn có thể đi vào tế đàn ở đỉnh cao nhất trước khi chân khí tiêu hao hầu như không còn là được rồi đ ỗ n g nhiên doanh thừa phong nhún mày trên mặt của hắn toát ra thần sắc cực kỳ kinh ngạc ngay tại lúc trí linh k h ô n g chế chân khí kết hợp với chân khí của hắn hắn đột ngột cảm thấy áp lực thần bí vô cùng lớn ở trong không gian dường như lập tức nhỏ đi ngọn núi đệ trên người hắn cũng dường như đã biến mất vào lúc này hắn khó có thể tin nhảy lên một cái không ngờ lại có một cảm giác mình có thể bay lên được đương nhiên đó cũng không phải là nói tu vi của hắn đạt đến cảnh giới thần tiên có thể bay trên không trung giống như chim chóc mà là áp lực trầm trọng trên người khiến hắn không gánh vác nổi bất trợn không còn ở dưới loại tương phản to lớn như thế cho nên mới sinh ra loại cảm giác quỷ dị này khoe miệng của hắn hơi cong lên ánh mắt di chuyển qua lại giữa thềm đá phía dưới và tế đàn tuy nhiên chỉ một lát sau hắn liền thu hồi ánh mắt một lần nữa d ả o bước hướng về tầng cao hơn tuy rằng hắn không biết rõ có chuyện gì xảy ra nhưng có thể khẳng định được một chuyện là việc này cực kỳ có lợi đối với hắn một khi đã như vậy hắn đương nhiên phải lợi dụng trí linh sao mà ngươi làm được như vậy doanh thừa phong vừa đi vừa hỏi trong lòng hắn thật là vô cùng buồn b ự c năng lực của trí linh trở nên khủng bố như thế từ khi nào sao lại có thể dễ dàng chống đỡ cảm giác vô cùng áp bách này nhưng mà câu trả lời của trí linh lại khiến hắn kinh ngạc đến mức gần như không thể khép miệng lại được ta chỉ là lấy chân khí chuyển thành sức lực tinh thần kết hợp với ngươi giúp ngươi có thể chống đỡ áp lực dừng lại một chút dường như ngay cả trí linh cũng cảm thấy việc này có chút khó tin cho nên nó bổ sung ta cũng không có làm gì nhiều có lẽ cái này có quan hệ với nhân phẩm của ngươi bước chân kế tiếp của doanh thừa phong lảo đảo thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống trên thềm đá nhân phẩm sao trí linh mà cũng hiểu được cái gì là nhân phẩm sao hắn lắc lắc đầu ném cái ý niệm hoang đường này ra khỏi đầu sau đó tập trung tung thần nhanh chóng đi tới trước tuy rằng hắn và trí linh đều không hiểu gì về cái này không biết vì sao linh hồn tháp truyền thừa lại phát bệnh thần kinh gì đó giảm khó khăn xuống rất nhiều nhưng đã có được cơ hội tốt thì đương nhiên phải gắt gao bắt lấy không thả nếu như linh hồn tháp truyền thừa đột nhiên hối hận lại phủ xuống áp lực trầm trọng như núi lần nữa vậy thì đến lượt doanh thừa phong hối hận hắn phải nhanh chóng dùng mọi khả năng tới gần đỉnh tế đàn trước khi áp lực thật lớn kia lại xuất hiện một bước hai bước ba bước ba hai một rốt cục một bước cuối cùng của doanh thừa phong đã đạp thật mạnh ở trên thềm đá cao nhất kia dao dao quanh người đột nhiên vang lên tiếng động quỷ dị theo sau đó áp lực khổng lồ tràn ngập cả không gian phảng phất rồng như là thủy chiều xuống nước liền trôi mất sạch sẽ trong mắt của doanh thừa phong lộ ra một tia giống như là chút được gánh được hắn rốt cục đã đi tới trước tế đàn chỉ có điều cho đến tận lúc này hắn vẫn là có một cảm giác như rơi vào trong mơ giống như cũ ngay lúc hắn bước lên thêm đá đãi ngộ mà hắn được hưởng thụ có thể nói khác nhau rất xa một nửa đoạn trước quả thực là bước đi rất gian nan mà một phần tư bậc thang cuối cùng lại nhẹ nhàng thoải mái thậm chí hắn còn có một loại tự t i n mạnh mẽ nếu như bậc thang kéo dài gấp đôi thì hắn cũng có thể miễn cưỡng bước qua trí linh này thật không nghĩ ra được linh hồn tháp truyền thừa tại sao lại kính trọng ngươi vài phần như vậy doanh thừa phong thì thào nói tuy nhiên như vậy cũng tốt có thể tới nơi đây rồi cũng không biết nó sẽ tặng cho người cái dạng bảo vật và truyền thừa gì hướng mắt lên nhìn tế đàn phía trước một chút doanh thừa phong có chút cảm giác không biết nói gì bởi vì vật cúng bái trên tế đàn lại là một tòa vật thể hình tháp nếu doanh thừa phong nhớ không lầm thì thứ này chính là mô hình của tháp truyền thừa lắc lắc đầu doanh thừa phong lấy từ trong túi không gian ra một hộp đá n h ỏ nhỏ hắn thật cẩn thận mở ra lập tức từng luồng sức lực quang minh thuần khiết nhất phỏng thích từ giữa ra ngoài quang minh c h i thạch hơn nữa còn là quang minh c h i thạch thuần chính không lẫn một tia tạp chất nào nhất lấy ra một cái trong đó doanh thừa phong nhẹ nhàng đặt ở phía trước tế đàn lập tức cả tòa tế đàn liền phát sáng lên một luồng hơi thở khiến doanh thừa phong cảm thấy sợ hai thật sâu khẽ quét qua thu quang minh quang chương i thạch vào. ba trăm hai mươi ba linh hồn của tháp truyền thừa đây là một lão già cả người tản ra sức lực quang m i n h tuy rằng thân thể của hắn hoàn toàn là do ánh sáng ngưng tụ nhưng không biết tại sao lúc doanh thừa phong nhìn người nọ từ đ ấ y lòng lại sinh ra một loại cảm giác sợ hãi mãnh liệt sức lực đây chính là kết quả của việc có sức lực hoàn toàn khác nhau nếu hắn không phải là một linh sư mà chỉ là một người luyện võ có được chân khí sợ rằng cảm xúc sẽ còn mãnh liệt hơn thế này nhưng sức lực tinh thần của doanh thừa phong chẳng những đạt đến tiêu chuẩn linh sư hơn nữa còn cao hơn so với linh sư cảnh h ắ c thiết bình thường một chút chắc hờ hai một chính là vì có sức lực tinh thần như vậy cho nên hắn mới có thể cảm ứng rõ ràng khí tràng do hình ảnh này tạo ra kinh khủng như thế nào lao già thản nhiên nhìn hắn một cái ở trong cái nhìn này không chứa bất kỳ một cảm xúc nào cả n g ư ờ i là ai doanh thừa phong hơi giật mình liền vội vàng không người nói v ạ n bối doanh thừa phong người của khí đạo tông xin bái kiến tiền bối lúc này hắn đã đ o á n được lao già mà do vô số sức lực quang minh ngưng tụ thành khẳng định chính là cái vị linh hồn tháp truyền thừa mà đường tử đã nói tới cho nên hắn không dám có chút thất lễ lao phu hỏi ngươi là người ở đâu doanh thừa phong nháy mắt vài cái vẻ mặt có chút khó hiểu nói xin thứ cho v ạ n bối đần độn không rõ bạch tiền bối đang nói cái gì Thanh chút tựa tính tình kiên trì chịu đựng tốt nhất trên thế giới. Cha mẹ của ngươi là ai, tu không hồ như hắn chịu Cha pháp của của ai, biến kiên đựng ngươi luyện công âm mẹ có có được láo là giả giới. gì? đổi, doanh thừa phong nói lại tên cha mẹ của mình lại nó gia phụ mẫu đều là người bình thường không phải là người luyện võ và linh sư người thường nói như vậy thì ngươi cũng không biết thân thế của mình rồi doanh thừa phong mặt nhăn mày nhó nếu như không phải đã biết thân phận của đối phương thần bí khó lương thì hắn thậm chí còn cho rằng mình sẽ gặp một cái gì đó đang giả thần giả thánh Tiên bối, thân thế bối bình thường không có bất thê thường. Hơn nữa, tổ tông bọn họ đều sinh sống trong thôn Tam Hiệp đã trên trăm cất thân thế thể tháp truyền thừa thì thấy. bối, bối lại lợi người sinh Hiệp nói gia giấu khiến linh biến vãn bình không nào doanh Hơn nữa bọn sống năm. Nếu như đình còn hồn cũng sắc, cũng Chỗ Phu hâm họ cho hiếm vậy gì kỳ. kỳ có cả. có sắc, đó là là đều đều quá đã ở bên trong sức lực tinh thần của ngươi ẩn chứa một loại không thuộc về sức lực nơi đây nếu như bổn tọa không nhìn nhầm thì luồng sức lực tinh thần này của ngươi hẳn là tới từ nước ngoài lao già lạnh lùng nói doanh thừa phong sừng suốt nửa ngày trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên cơn sóng thần linh hồn tháp truyền thừa nói không sao trong sức lực tinh thần của doanh thừa phong quả nhiên có ẩn chứa một loại năng lượng kỳ lạ nhưng luồng năng lượng này lại tới từ trí linh gần như cùng lúc đó doanh thừa phong cũng hiểu được ý nghĩa của từ nước ngoài võ lao đã từng nói chỗ bọn họ sinh sống là một vực mà ở bên ngoài vực này còn có trời đất rất rộng lớn chỉ có điều linh h ồ n tháp truyền thừa n g h ĩ sức lực của doanh thừa phong đến từ nước ngoài nhưng hắn biết sức lực của trí linh đến từ địa phương cách xa so với nước ngoài rất nhiều hiện tại ngươi đã nhớ rồi sao doanh thừa phong hít sâu một hơi nói tiền bối v ă n bối thật sự là người nơi đây chỉ có điều là ngẫu nhiên lì ngộ nên mới có được một chút sức lực bất thường xin ngài minh giám linh hồn tháp truyền thừa lẳng lặng nhìn hắn một lọ t a s nói ngươi lấy ra một giọt máu tươi để lên trên bát ngọc trên giàn tế đi doanh thừa phong nhìn qua lập tức nhìn thấy ở trên tế đài quả nhiên có đặt một ít dụng cụ bằng ngọc trong đó có một cái bát ngọc trắng tuyết không có một chút tạp c h ấ t trong lòng của hắn nghi ngờ hay là linh hồn tháp truyền thừa còn có thủ đoạn đặc thù gì có thể xác định thân thế của mình phải không tiên lên một bước giơ tay ra nhẹ nhành vẽ một cái trên cổ tay máu tươi lập tức gỡ ra nhỏ vào trong bát ngọc tuy rằng linh hồn tháp truyền thừa yêu cầu một dọn nhưng hắn vẫn cho nhiều hơn một chút trong chén ngọc đột nhiên phát sáng lên tản mát ra từng vòng ánh sáng trong suốt sau một lát những vầng sáng tiêu tan mà máu tươi trong chén cũng biến mất không còn tung tích doanh thừa phong ngạc nhiên không biết đây là sức lực thần kỳ gì linh hồn tháp truyền thừa chậm rãi gật đầu một cái nói không sai người đúng là người nơi đây như vậy là đủ rồi http trong lòng doanh thừa phong mừng rỡ ban đầu hắn còn lo lắng nếu linh hồn tháp truyền thừa muốn hắn nói ra kỳ ngộ gì thì lại phải che lấp như thế nào nhưng lại không nghĩ tới một khi đối phương xác nhận thân phận xong liền trở nên dễ nói chuyện như vậy người có thể đi tới đây tư chất thiên phú và phẩm chất ý chí đều là người xuất sắc nhất mà bổn tọa đã gặp tại đây trong ba ngàn năm lão già chậm rãi nói nhân vật thiên tài như thế thì bổn tọa cũng có thể b à n thương truyền thừa tốt nhất rồi hai mắt doanh thừa phong chấp nhẹ nói tiền bối v ă n bối từng nghe người ta nói qua ngài ban tặng một cái trong bốn lựa chọn tốt gì đó hắn cũng không phải là không nghĩ muốn có truyền thừa mà là dùng phương thức này để dò xét thử lời nói của đường tử có chính xác hay không mặt của lão già không chút thay đổi nói nếu như ngươi không thể đi lên một bậc thang cuối cùng này thì bổn tọa tự nhiên sẽ cho ngươi lựa chọn nhưng nếu ngươi đã làm được bước cuối cùng này thì không có lựa chọn doanh thừa phong trận mắt l i ễ u lưới trong lòng thầm nghĩ đây là cái đạo lý gì vậy chứ đột nhiên một loại ý niệm kỳ dị đột nhiên nhanh chóng xẹt qua trong đầu của hắn hắn đột nhiên n g n g đầu thất kinh hỏi tiền bối truyền thừa ngài đưa có phải là truyền thừa trung cực hay không cái gì mà truyền thừa trung cực chứ bổn tọa không biết một câu của lão già đã phá vỡ ả o tưởng của hắn tuy nhiên câu kế tiếp lại khiến hắn cảm thấy có được một tia hy vọng thứ mà bổn tọa muốn truyền thụ cho ngươi chính là mấy thứ tuyệt học hùng mạnh nhất trong cuộc đời bổn tọa ngươi có muốn hay không muốn đương nhiên muốn doanh thừa phong không chút do dự mà kêu lên linh hồn tháp truyền thừa đương nhiên không có khả năng có tuyệt học gì rồi tất cả của nó đều xuất phát từ trên tay của người chủ như vậy thì mấy thứ tuyệt học hùng mạnh nhất chẳng phải chính là trung cực truyền thừa sao lao g i a gật đầu một cái hắn nhẹ nhàng vung tay lên dụng cụ trên tế đài lập tức di động ở trong đống dụng cụ đột nhiên xuất hiện một khối ngọc thạch trong này có lưu lại học thức và phương pháp tu luyện của bổn tọa ngươi cầm đi đi doanh thừa phong sững sờ nhìn một hồi nói tiền bối đây là ngọc thạch mà chẳng lẽ ngài ghi lại học vấn của mình trên này sao đúng vậy ngươi sử lực tinh thần kết nối tới là có thể nhìn thấy nội dung bổn tọa đã lưu lại rồi thừa phong kinh hô một tiếng lúc này thật sư có chút c h ấ n kinh trước kia hắn học tập hoặc là các trưởng đối tự tay truyền t h ụ hoặc là hấp thu chi thức từ trong sách vở ra nhưng lúc này lại hoàn toàn bất đồng một ngọc thạch nho nhỏ cũng có thể ghi lại mấy tuyệt học do linh hồn tháp truyền thừa lưu truyền xuống ngược lại những quyển sách được lưu giữ bên trong thanh đường linh đạo lại có vẻ như quá cồng kềnh tuy nhiên tốt xấu gì thì doanh thừa phong cũng đã từng nhìn thấy chuyện như vậy ở kiếp trước chỉ vỏn vẹn một thẻ nhớ mà có thể ghi chép quá trình phát triển lịch sự của cả văn minh nhân loại như vậy thì bên trong khối ngọc này ghi lại một ít truyền thừa thì cũng chẳng có gì là lạ cả chỉ có điều ở kỳ ấy trước muốn đọc được thẻ nhớ thì nhất định phải có được thiết bị tương ứng mà khối ngọc thạch này chỉ cần có được sức lực tinh thần là có thể trực tiếp kết nối tới cho nên trong hai cái này thật sự không thể bình luận được cái nào tốt cái nào xấu cả cung kính tiến lên doanh thừa phong nắm ngọc thạch trong tay dựa theo lời nói của linh hồn tháp truyền thừa đưa một ít sức lực tinh thần vào trong đó nhưng mà ngay sau đó sắc mặt hắn liền biến đổi bởi vì hắn phát hiện thời điểm sức lực tinh thần của mình tiến vào trong đó không ngờ lại gặp được một luồng lực cản vô cùng hùng mạnh luồng lực cản này giống như một bức tường thành cao lớn khiến hắn không thể bám vào được hay sử dụng sức lực tinh thần đặc thù mà ngươi đã gặp được đó lao g i ạ như thể nhìn thấu được bối rối của hắn nhắc nhở doanh thừa phong lập tức tỉnh ngộ hắn gật đầu một cái trí linh lập tức bắt đầu vận chuyển không ngừng hấp thu chân khí của hắn chuyển hóa thành sức lực tinh thần chỉ một lát sau sức lực tinh thần của hai người cũng hòa thành một thể hoàn mỹ thật ra nếu như luồng sức lực tinh thần này không phải do trí linh hấp thu chân khí chuyển hóa thì doanh thừa phong căn bản không thể nào d u n g hợp được sức lực tinh thần của mỗi người đều khác nhau điểm này cũng giống với dấu vân tay của mọi người vậy nếu muốn mang hai sức lực tinh thần khác nhau nấu chạy thành một thể thì khó khăn trong đó cũng khó có thể tưởng tượng được nhưng trí linh lại khác nó chính là cộng sinh nhất thể sống nhờ ở trong khu vực não của doanh thừa phong vậy nên sức lực tinh thần của hai bên có thể chuyển hóa phối hợp lẫn nhau đi theo tiếng quát nhẹ của doanh thừa phong sức mạnh tinh thần lại một lần nữa đi tới ngọc thạch doanh một tiếng nổ long trời lở đất vang lên trong đầu doanh thừa phong lông mày của hắn hơi nhíu nhưng vẻ mặt lại không có một chút thất kinh nào bởi vì hắn cảm ứng được bức tường cao chắn giữa mình và ngọc thạch đã ẩ m ẩ m sụp đổ sức lực tinh thần của hắn thoải mái di chuyển trong ngọc thạch cũng không có bất kỳ vật gì có thể cản trở trong lòng của hắn mừng rỡ như điên nhưng vẫn lập tức thu lại tâm tình cẩn thận đứng lên sau một lát trên mặt của hắn đã hiện lên một k i a tỉnh lộ hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao lúc trước trèo lên thềm đá và lúc mình thăm dò ngọc thạch lại gặp phải sự quái nhiêu rất mạnh mà một khi có trí linh gia nhập sau khi sức lực tinh thần của hai người hòa trộn lần nhau liền trở nên dễ dàng đối phó người xây dựng tòa tháp truyền thừa này chính là một vị rất là hùng mạnh bản lĩnh của người này rất cao cường đã đạt tới mức không thể tin tưởng được dựa theo sự ghi lại trong ngọc thạch thì hắn đã có được lực có thể rời non l ớ p biển rời non l ớ p biển cái đó đã hoàn toàn vượt ra khỏi giới hạn mà con người có thể hiểu được đặt đến một cảnh giới gần như là thần thoại hơn nữa điều khiến doanh thừa phong cảm thấy kinh ngạc nhất chính là vị cường nhân này lại là một linh vũ giả cho nên truyền thừa cuối cùng cho hắn lưu lại được phát triển dựa trên linh vũ giả thời điểm nhìn thấy điểm này doanh thừa phong rốt cục đã hiểu tại sao trước và sau khi mình vận dụng sức lực trí linh lại khác biệt vô cùng lớn như thế sau khi hòa thành một với sức lực của trí linh sức lực tinh thần của doanh thừa phong sẽ sinh ra đột biến trở thành linh vũ giả có thiên phú hùng mạnh như linh sư cũng có thể dễ dàng tiếp nhận truyền thừa của tiền bối cường nhân thở dài một hơi trong lòng doanh thừa phong âm thầm cảm thấy may mắn đường ra phát hiện ra bí mật này nhưng đang t i ế c chính là nhiều năm như t h ế mà gia tộc của bọn họ vẫn chưa từng sinh ra linh vũ giả hùng mạnh nếu không thì truyền thừa này có rơi vào tay mình hay không cũng cần phải bàn lại Lực lượng tục tinh thần tiếp tục tham dựa ò Sau của thừa trước, ở bên trong Ngọc Thạch bắt đầu thiệu truyền đầu diệu cùng đạo tu luyện. Đầu tiên là một phương pháp tu luyện khi khí. hành chủ nhân tháp Thạch hiện chi thức tinh phương pháp chân Chắc tiến giới đời tiên bước bên bắt trước, Ngọc cùng đạo trong một ít một lên là về ở d theo thuyết pháp của lão chủ nhân tháp truyền thừa công pháp này tên là nhất khí hôn nguyên công đương thời là phương pháp tu luyện chân khí cường đại nhất chỉ cần cố gắng tu luyện dựa theo khẩu quyết cảnh giới sẽ không ngừng tăng lên nếu như có đủ thiên phú cùng kỳ ngộ thì chắc chắn sẽ có ngày đạt tới trình độ cao như hàn đấy dĩ nhiên đi kèm với bộ phương pháp tu luyện chân khí này là một loại bí pháp tu luyện lực lượng tinh thần bình thường mà nói lực lượng tinh thần tăng trưởng cực kỳ chậm chạp có quan hệ trực tiếp với tu vi chân khí của cá nhân linh sư chân khí càng mạnh thì lực lượng tinh thần cũng càng mạnh tuy nhiên trải qua nhiều thế hệ ở trong đạo khí tông đã ghi lại bí pháp đặc biệt tu luyện lực lượng tinh thần sở dĩ nó được gọi là bí thuật bởi vì loại công pháp này vô cùng quý báu ngoài đệ tử hạch tâm ở trong môn phái ra căn bản là sẽ không truyền ra ngoài đương nhiên bởi vì có phong hướng cho nên doanh thừa phong đã sớm được tiếp xúc qua bí pháp tu luyện lực lượng tinh thần này nhưng quá trình tu luyện lại làm cho hắn hoàn toàn thất vọng bởi vì những phương pháp tu luyện này tuy rằng có thể làm cho lực lượng tinh thần tăng trưởng nhanh hơn một chút nhưng lúc lực lượng tinh thần gặp bình cảnh thì những phương pháp tu luyện này liền không còn có chút tác dụng nào lực lượng tinh thần muốn đột phá bình cảnh ngoài hiện tượng kỳ tích hiếm có ra thì cũng chỉ có thể dựa vào chân khí linh sư mà thôi d u n g nguồn khí lực cường đại tới dung nạp thêm lực lượng tinh thần này một đường có thể đi tuy vậy loại bí pháp tu luyện lực lượng tinh thần này lại là đ á o vật ở trong m ô n phái thậm chí nó có thể so sánh với vài loại công pháp tu luyện chân khí cực kỳ nổi tiếng mà lúc này sau khi nhìn thấy phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần ghi trên ngọc thạch thân thể của doanh thừa phong hơi run lên vì quá kích động bởi vì ở ngay đầu quyển sách đã viết rõ rằng tu luyện công pháp này có thể trợ giúp cho việc đột phá bình cảnh linh sư nếu chỉ cần tu luyện lực lượng tinh thần mà có khả năng đột phá cảnh giới vậy thì tuyệt đại đa số linh sư đều sẽ không muốn tu luyện chân khí nữa đối với bọn họ mà nói nguồn chân khí khổng lồ chỉ mang lại lợi ích duy nhất chính là thân thể cường trắng hơn ít có khả năng bị người đánh chết mà thôi nhưng chỉ cần bọn họ có thể đạt tới linh sư cấp cao như vậy lực lượng vốn có sẽ không thua kém người luyện võ chút nào nếu đã là như vậy thì cần gì phải phân tâm cùng lãng phí thời gian thở thật dài một lời trong lòng của doanh thừa phong đã lập tức quyết định tuyệt đối không thể chuyển ra ngoài bộ phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần này cho dù hắn tiết lộ nhất khí hôn nguyên công ra thì cũng không được nhắc tới nó bởi vì hắn biết rằng một khi phương pháp này được nhiều người biết đến như vậy lực lượng của các linh sư sẽ tăng lên rất nhiều đối với doanh thừa phong hiện giờ mà nói thì đây cũng không phải là tin tức tốt gì nếu như hắn có được thực lực có thể rời non lấp biển giống như lao chủ nhân tháp truyền thừa này thì chắc hắn hắn sẽ không để ý tới điều này nhưng lúc này lực lượng của hắn lại cực kỳ thấp kém hắn có thể xưng vương xưng bá tắc q u á i tắc quái ở trong không gian tháp truyền thừa này nhưng nếu là ở bên ngoài thì hắn khó có thể được xếp vào hàng thượng đẳng cho nên nếu để cho người ngoài biết hắn đang nắm trong tay một loại công pháo siêu cấp như vậy chắc chắn vận mệnh tương lai của hắn sẽ chẳng có gì tốt đẹp sau khi cẩn thận đọc tiếp doanh thừa phong lại hơi nhũ mày hắn lắc đầu trong lòng thầm m ắ n g không nớt lao chủ nhân tháp truyền thừa này cố làm ra vẻ huyền bí tuy lão đã cho hắn một bản kế hoạch tương lai tuyệt vời nhưng cũng không phải là đem tất cả đều truyền thừa xuống đấy ở trong ngọc thạch có đặt ra một yêu cầu thần kỳ trước hết hắn phải tu luyện hai môn công pháp này và đạt đến một loại cảnh giới sau đó mới có thể thấy khẩu quyết tu luyện công pháp kế tiếp nói cách khác cái hiện ra trước mắt hắn chỉ là một phần nhỏ của bộ công pháp này mà thôi thật không rõ vị tiền bối ưu tú kia có tâm tính gì mà lại thiết lập ra phương thức truyền thừa quái dị thế này đây quả thật giống như trò chơi giờ pg một đ ờ i trước chỉ sau khi đánh qua một trạm kiểm soát mới có thể tiến vào bản đồ kế tiếp một giờ pg dỗ lệm tợ lệ hình game hay gọi là thể loại game nhập vai cho dù hắn không hài lòng nhưng lúc này đối mặt với khối ngọc thạch truyền thừa hắn cũng không có cách nào khác lực lượng tinh thần tiếp tục xem rất nhanh đã thấy được nội dung mới Vị vô đại để đồ lại năng này số trong chuyện này ngoài lực lượng tinh thần và linh vũ thần binh mạnh yếu ra kỹ xảo khống chế của linh vũ giả cũng có liên quan rất lớn có một bộ phương pháp khống chế linh vũ thần binh hùng mạnh ở bên trong ngọc thạch truyền thừa chỉ có điều vị chủ nhân của tháp truyền thừa đời t r ư ớ c vẫn chỉ để lại trong đó thức thứ nhất dựa theo cách nói của hắn thì trước khi tu luyện xong thức thứ nhất thức thứ hai sẽ tuyệt đối không xuất hiện trên mặt hiện ra nụ cười khổ doanh thừa phong tập trung nhìn xem lực lượng tinh thần của từng linh sư đều khác nhau trên thế giới này cũng không có hai linh vũ giả sử dụng cùng kiện linh vũ thần binh nhưng lúc thao túng linh vũ thần binh thì lại có nhiều chỗ giống nhau vị t i ê n bối kia để lại bí pháp k h ô n g chế linh vũ thần binh tinh diệu bởi vì tuy mới chỉ là thức thứ nhất nhưng cũng đã khiến doanh thừa phong nhận được khá nhiều lợi ích rồi thật ra thức thứ nhất này vô cùng đơn giản chỉ là một từ mau tuy nhiên từ mau này đã được nâng cao một bước phức tạp hơn rất nhiều so với việc khống chế linh vũ đơn thuần thần binh đây là một loại lực lượng tích tụ Hóa lực lượng tinh thần thành lực lượng từng đoạn khi á c nhau, tầng tầng một trồng lên phía trên phía một l n thần binh. Mỗi khi trồng một tầng, h khi vũ một Mỗi độ tốc của lực i binh nhiều. Khi n thần tăng nhanh hơn một bậc, huy năng cũng sẽ ngày càng h huy vũ một bậc, sẽ sẽ l lượng tinh thần của linh vũ giả đạt tới cảnh giới linh sư đó là lúc có thể tu luyện thức thứ nhất c hoàn ỉ có thức điều, tu luyện thức thứ nhất h toàn thành công cũng không phải là chuyện dễ dàng dù mới chỉ là thức thứ nhất nhưng nó cũng được chia thành chín tầng sau khi tu luyện tầng thứ nhất thành công lực lượng tinh thần được trồng lên một tầng dùng cách này để suy ra sau khi tu luyện xong thức thứ nhất lực lượng tinh thần có thể chia làm chín cấp độ tầng tầng c h ồ n g chết lấy chín tầng lực lượng tinh thần đi thúc giục linh vũ thần binh doanh thửa phong hít vào một hơi khí lạnh tuy hắn còn chưa luyện thành một thức này nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút cũng đã cảm thấy không rét mà run bản thân linh vũ giả cũng đã được gọi là vô địch nếu như có thể nắm giữ kỹ xảo khống chế nghịch thiên như thế sẽ mạnh mẽ tới mức nào đương nhiên muốn luyện tập những kỹ xảo này nhất định phải vô cùng nghị lực cùng kiên trì hơn nữa phải có thiên phú tương xứng cũng không phải tất cả linh vũ giả đều tu luyện thành công thức thứ nhất đấy doanh thừa phong thở dài một hơi ánh mắt từ từ nhắm lại Nguồn lực lượng tinh thần khổng lồ đang vận chuyển điên cuồng trong nao hắn hiểu nhiên hắn đã bắt đầu tu luyện kỹ xảo linh vũ giả thứ nhất rồi dường như là cảm nhận được động tác của hắn trong ánh mắt của một ông già đang lẳng lặng lơ lửng trên không trung đằng kia trợt hiện ra một k i a kinh ngạc sau khi tháp truyền thừa phách xuất hiện ông ta vẫn giữ yên một vẻ mặt hơn nữa ngữ điệu của ông ta lại càng không có nửa điểm dậy sóng ông ta giống như là được lập trình sẵn chỉ biết dựa theo phương thức cố định đến xử lý mọi chuyện cần thiết nhưng sau khi giao ra truyền thừa cuối cùng này dường như ông ta đã chút được một gánh nặng bắt đầu chuyển động đáng tiếc là lúc này doanh thừa phong đã nhắm hai mắt lại toàn bộ tinh thần đều vùi vào trong việc tu luyện cho nên mới không nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị này mà vẻ kinh ngạc trong mắt lao giả cũng chỉ chợt lóe lên sau tích tắc đã khôi phục như thường nếu không cố tình chú ý tới thì chắc chắn không thể nhận ra lực lượng tinh thần giống như chân khí nhân loại bình thường là một chỉnh thể hoàn toàn mặc dù có đủ loại mật thuật có thể làm cho lực lượng tinh thần sinh ra đột biến thậm chí tạm thời chia làm hai phần nhưng nói thì dễ làm mới khó làm sao dựa theo ngọc thạch ghi lại người tu luyện lần đầu có thể trong vòng một năm tu luyện tới tầng thứ nhất mà theo lão chủ nhân của tháp truyền thừa thì tốc độ tu luyện nhanh nhất ước chừng khoảng một tháng lúc này doanh thừa phong đang thử tu luyện quả thật cũng không kỳ vọng quá lớn hắn chỉ muốn thử nghiệm cảm giác độc đáo này một chút dĩ nhiên tu luyện kỹ xảo linh vũ giả vẫn cần sự giúp đỡ của trí linh sau khi hấp thu và chuyển hóa chân khí trong đan điền một đám lực lượng tinh thần lập tức kết hợp với lực lượng tinh thần bản thân doanh thừa phong tạo thành một loại lực lượng độc đáo c u ố n quanh lẫn nhau khá quỷ dị ở trong thế giới tinh thần của hắn hai nguồn lực lượng tinh thần r i n g c ó lẫn nhau như cành mây và một thân cây to lớn bao vây bá vương、thương. Mò. theo tiếng quát nhẹ của hắn bá vương thương lóe sáng trong hư không bay lượn nhanh tới mức không gì so sánh nổi đột nhiên hai hàng lông mày của doanh thừa phong hơi d ư ơ n g lên bá vương thương lập tức đứng yên trong hư không dường như ở bên dưới nó có một bàn tay vững vàng nâng nó lên vậy sau đó cành mây do lực lượng tinh thần tạo thành bắt đầu nứt ra một thanh sắp bén m ũ i lao nhẹ nhàng s ẹ t qua cành mây vô hình chia thân cây thô to cùng cành mây ra làm hai hai cành mây hóa thành hai con chắn lớn Chúng phân biệt quấn quanh mà lên, chất phân quanh thương. quấn lên, trống vương vây biệt bao bá mà đột nhiên doanh thứ ngừng phương xa chuyển đến một tiếng nổ vang cuối nơi quang minh kia một cây trường thương đột nhiên xuất hiện hung hăng đâm vào vách đá sau tiếng nổ tung trên vách đá kia đã xuất hiện một vết nước nho nhỏ, nhỏ. mà một nửa thân bá vương thương đã gần như dính chặt vào trong đó sắc mặt của doanh thừa phong khẽ biến đổi vừa rồi chỉ là hắn muốn thử trường thương một chút mà thôi nhưng không ngờ lại thành công đến vậy tốc độ bay của bá vương thương khiến hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ ngay cả lực lượng tinh thần của hắn cũng không thể xác định được rõ ràng quỹ tích bay của bá vương thương quả thật tốc độ bay của nó đã đạt đến mức giận người đây mới chỉ là bá vương thương mà thôi nếu đổi lại là hàn băng trường kiếm thì e rằng tốc độ kia sẽ lại càng tiến thêm một bước trong đầu hắn chợt lóe lên một ý niệm nếu như hắn sớm nắm giữ kỹ năng này như vậy lúc bị đường tử đánh lén bất ngờ liệu hắn có kịp thời gian tiến tới chống đỡ không thở dài một hơi doanh thửa phong lại ngưng tụ lực lượng tinh thần tiến hành khống chế bá vương thương phía xa nhưng hắn không ngờ rằng sau khi bá vương thương kia run r à y vài cái nó không bay trở về mà vẫn khảm ở trong vết đá dường như ở đó có một đôi tay đang giữ chặt lấy nó vậy doanh thửa phong hơi nhăn mặt lại thân hình hắn vắng lên giống như bay xuống đài cao đi tới phía trước bá vương thương lúc trèo lên đài cao hắn đã phải tốn vô số tinh lực nhưng lúc đi xuống dưới người nhẹ như yến trong giây lát đã tới nơi giơ tay cầm bá vương thương doanh thửa phong k h ẽ quát một tiếng lập tức chân khí trong cơ thể vận chuyển một nguồn chân khí mạnh mẽ tuôn ra rút ra bá vương thương từ trong vách t ư ợ n g tuy nguồn lực lượng tinh thần k h ô n g chế bá vương thương rất mạnh nhưng nếu như nói riêng về lực lượng thì lại kém hai tay cầm thương hùn g mạnh đương nhiên nếu như doanh thừa phong có thể tu luyện tự quyết mau tới tầng thứ chín như vậy trong nháy mắt bá vương thương sẽ bạo phát ra h uy năng vô tận mà ngay cả chân khí cũng không thể so sánh nổi cầm trường thương trong tay doanh thừa phong phóng ra nguồn lực lượng tinh thần tới cảm ứng sau đó hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi khí linh bên trong bá vương thương không có bất kỳ thương tổn gì mà bởi vì vừa rồi đạt tới tốc độ cực hạn cho nên lúc này lại trở nên tươi mới vui vẻ hơn làm một thương linh nó thích nhất đấy đã không ngừng để cao h uy năng tự thân mà một k í c h vừa rồi của chủ nhân đã khiến nó thấy được một tia hy vọng tấn thăng cho nên dĩ nhiên nó vô cùng cao hứng một luồng lực lượng tinh thần quanh quẩn ở trong trường thường kết nối với khí linh một lúc lâu sau khí linh này mới bình tĩnh lại chắc hờ hai một thần thái của lão nhân trên đài lại hiện ra một tia khác thường tuy nó là một tử linh nhưng sau khi trải qua vô số năm tháng tiến hóa dường như nó cũng đã xảy ra một chút biến dị bí pháp khống chế của linh vũ giả ở trong truyền thừa cũng không thể coi là tuyệt học đứng đầu thứ thứ nhất trong tầng đầu tiên chỉ là một khởi điểm nho nhỏ mà thôi chỉ cần là linh vũ giả và sẵn lòng tốn hao rất nhiều thời gian cùng tinh lực đi nghiên cứu vậy thì đa số đều có thể nắm giữ đấy nhưng nếu một người chỉ cần dùng một canh giờ đã có thể nắm giữ một chút da lông thì đây quả là việc dợn người lão nhân giật mình không hiểu vô thức gật đầu một cái sau đó ông ta ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa chính ầm ầm tiếng vang từ nơi ấy chậm rãi t r u y ề n đến dưới ánh mắt chăm chú của doanh thừa phong cùng lão nhân toàn bộ mười người hiện ra ngoài cửa chính đôi mắt của doanh thừa phong t r ợ t ngưng tụ nhưng hắn nhớ rõ đường tử đã từng nói rằng đây là nơi bí mật ngoài đường ra ra sẽ không có ai biết đến nhưng lúc này xem ra không chỉ một người biết tới điều này cầm bá vương thương trong tay thân hình của doanh thừa phong hơi nhoáng lên một cái đã lui tới phía trước đài cao ở phía sau hắn là đài cao tràn đầy lực lượng thần bí kia cùng với hình bóng lao nhân doanh thừa phong mơ hồ cảm thấy cho dù mình không thể được hồn phách của tháp truyền thừa trợ giúp nhưng nó cũng tuyệt đối không gây tổn thương cho mình tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên mười người kia nối đuôi nhau đi vào doanh t h ừ a phong nhìn bọn họ sắc mặt hơi đổi đi chậm dai giữa đám người này là một người vóc dáng không cao dáng người cũng không khôi ngô lúc đặt chân xuống không tạo ra tiếng động doanh t h ừ a phong chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra y kỉa đây là một q u á i nhân cả người đều được bao phủ bởi một áo bảo màu đen y đi ở chính giữa c h í n người kia giống như là hộ vệ của y vậy đám người ấy như tử sĩ trung t h à n h nhất toàn thân đều tràn đầy sát khí sắc bén tuy nhiên ánh mắt và sắc mặt của những người này đều hơi khác thường tuy hành động của bọn họ rất tự nhiên nhưng đôi mắt lại trắng đục giống như mắt người chết khiến người ta không rét mà run là ngươi doanh thừa phong trầm dai nói người mặc áo bào đen lạnh lùng nhìn doanh thừa phong nói ngươi đã từng gặp ta sao đúng vậy trên đường đi tại hạ từng gặp các hạ một lần doanh thừa phong liếc mắt qua người mặc áo bảo đen kia rồi nói tiếp không ngờ chúng ta lại gặp mặt ở nơi này người mặc áo bảo đen trần trờ một chút rồi chậm rãi nói chẳng trách ta từng cảm thấy bị người nhìn trộm hóa ra là ngươi đang âm thầm phá dối hừ hừ không thể tưởng được ở bên trong một khu vực khép kín lại có nhân tài như vậy trong lòng của doanh thừa phong trật động người này vừa nhắc tới khu vực khép kín gì đó hay chính y mới là hồn phách của tháp truyền thừa nói qua đến từ nước ngoài sắc mặt hơi t r ầ m xuống doanh thừa phong nói Tại hạ d o a người h thừa h p o n xin thỉnh giáo đại thỉnh danh n hạ. g các mặc áo bảo à o đen Đối lạnh lùng cười, nói. Đối với một người chết như ngươi cần chết thì chưa cần thiết h cười, với một p i biết ta là ai. ta mặt của là Sắc d a thừa n phong khẽ biến h khẽ đen ổ i giận quá mà cười, nói. Người thật lớn. quá Khẩu các áo mà mặc bào của khí hạ đ cũng không để ý tới hắn dường như thật sự coi hắn là người đã chết y n g n g đầu mắt nhìn về phía hình ảnh lão nhân ở trên đài cao kia nói nếu hồn phách của tháp truyền thừa đã đi ra vậy thì không thể tốt hơn rồi doanh thừa phong lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại nhưng trong lòng thì lại không ngừng cười lạnh ở trong không gian này hôn phách của tháp truyền thừa tồn tại cường đại cỡ nào thậm chí còn có thể nói là chúa tể của thế giới tối cao một phương không ngờ người này ở trước mặt nó lại vô lễ như thế thật không biết chữ chết viết như thế nào đấy nhưng khiến cho doanh thừa phong thấy bất ngờ là lúc này gương mặt của lao nhân kia lại hiện ra vẻ ngưng trọng người là ai sao biết được bố trí của bổn tọa có thể xông vào mà không làm kinh động bất kỳ cơ quan gì trong lòng của doanh thừa phong r u lên hôn phách của tháp truyền thừa tuyệt đối sẽ không nói dối nếu như ông ta nói nói vậy chứng tỏ người này thần thông quang đại ngay cả chuột bay và thạch khôi lỗi cũng đều không phát hiện ra y tiến vào chỉ có điều e rằng việc y tiến vào nơi đây tự thể nghiệm là tuyệt đối không có khả năng chẳng lẽ đ a m chuột bay đều bị mù mắt thạch khôi lỗi đều biến thành tảng đá bình thường rồi sao người mặc áo đen cười lạnh một tiếng nói ta là ai cũng không quan trọng quan trọng là hôm nay ta muốn tới lấy một ít đông bạch dường như lão nhân kia rốt cuộc cũng bị ngạo khí của hắn chọc tức ông ta từ lạnh một tiếng nói đã đi tới tháp truyền thừa mà còn dám vô lễ như thế ừ trên người của người tràn ngập một loại hương vị nước ngoài lại vẫn dám cản rỡ ở trước mặt bổn tọa thật sự là tự tìm đường chết lao nhân nhẹ nhàng vung tay lên tuy đó chỉ là một tử linh nhưng vì ký sinh cho tháp truyền thừa cho nên ở trong không gian này uy năng của ông ta vô cùng to lớn không gì có thể so sánh nổi h u n h h ình ở ngoài cửa chính đột nhiên vặt lên vô số tiếng nổ lớn như sét đánh doanh thửa phong nghiêng thai lắng nghe lập tức nhận ra đây chính là tiếng thạch khôi lỗi di chuyển chỉ có điều giờ phút này những âm thanh này cực kỳ văng vội giống như thiên quân vạn mã đang chạy như điên mà đến tràn ngập một loại sát khí mãnh liệt tới cực điểm nhưng ngay cả vào lúc nguy cơ mười người kia vẫn đ ứ n g y ê n vẻ mặt của bọn họ đều không phát sinh chút biến hóa nào thời gian dần qua trong lòng doanh thừa phong trầm xuống sắc mặt của người mặc áo bào đen kia không biến hóa là chuyện đương nhiên nhưng không ngờ chín người kia cũng như vậy điều này chứng tỏ những người này đều bị biến thành thủ hạ của người mặc áo bào đen đã bị mất đi lý trí và năng lực tư duy rốt cuộc người mặc áo bào đen này có lai lịch gì tại sao y có thể khủng bố khó lường hủy dị như thế trong đại sảnh lại nổi lên từng đợt hào quang màu trắng đây là lực lượng quang minh thuần khiết loại sức mạnh này có thể giúp í c h rất nhiều đối với thân thể nhân loại nhưng sau khi chúng hội tụ tới trình độ nhất định thì lại trở thành áp lực cường đại nhất trên thế giới lực lượng quang minh vô cùng vô tận kia trùng trùng điệp điệp áp bách mà đến dường như muốn để ép mười người này thành một đống bánh thịt sắc mặt của doanh thừa phong k h ẽ biến hắn nhận ra áp lực trong đại sảnh lúc này không xê xích bao nhiêu so với luồng áp lực lúc trước hắn gặp phải xem ra hồn phách của tháp truyền thừa cũng biết mấy người này không phải hạng tầm thường một khi ra tay chính là không chút lưu tình đấy nhưng lúc gâm thanh n ầ m vang đang dần dần tiến vào trong đại sảnh người mặc áo đen kia cũng vươn một bàn tay ra bàn tay y trắng như ngọc mà ở bên trong bàn tay này lại nắm một ngọc bài khắc hoa văn thần bí trong tích tắc ngọc bài này xuất hiện lập tức phát ra một chút lực lượng quan minh nguồn lực lượng này hùng mạnh thần bí tràn ngập một loại huy nghiêm khó có thể hình dung hai đầu gối của doanh thừa phong mềm n ú n thiếu chút nữa không nhịn được quỳ xuống thân hình y nhanh như chớp rốt cuộc cũng phải miễn cưỡng lùi sang bên cạnh với tu vi của hắn lúc này ở trong hoàn cảnh như vậy không ngờ vừa nhìn thấy một ngọc bài nhỏ đã liền sinh ra ý niệm quỳ xuống cúng bài trong đầu tuy rằng cuối cùng dựa vào ý chí của mình hắn đã không quỳ xuống cúng bái nhưng trong lòng cũng đang rung động kịch liệt rốt cuộc đây là vật gì yên tĩnh ngay sau đó toàn bộ không gian lập tức trở nên yên tĩnh giờ phút này tại lối vào đại sảnh nhóm thạch khôi lôi đã ngừng lại chúng nó không tiếp tục đi tới mà thời gian dần qua lại lùi trở về phía sau sắc mặt của doanh thừa phong đại biến thậm chí hắn còn nhìn thấy thạch khôi lỗi còn không người xuống hoặc bộ dáng thi lễ của nhân loại đối với ý ỉa mà gần như cùng lúc đó luồng năng lực á p bách tràn ngập trong đại sành kia cũng biến mất hoàn toàn người mặc áo bảo đen cầm ngọc bài trong tay cất cao giọng nói người bản sứ giá lâm còn không mau cung nên chương ba trăm hai mươi sáu sứ giả quan minh lao nhân hơi run rẩy dường như sợ hãi điều gì tuy nhiên sau khi trần c h ờ một lát ông ta vẫn hướng về phía người mặc áo bào đen túi người thi lễ nói cung nên sứ giả quan minh lúc này đây sắc mặt của doanh thừa phong chính thức thay đổi lai lịch của người mặc áo bào đen này thần bí khó lường không ngờ ngay cả hồn phách của tháp truyền thừa cũng phải biểu hiện kính sợ như thế trong mắt của hắn quay tròn nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có điều chân khí và lực lượng tinh thần trong cơ thể hắn đã tăng lên tới cực hạn bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát ra nếu người mặc áo đen này thật sự muốn đưa mình vào chỗ chết thì hắn cũng chỉ có thể bung ô tay đánh cược một lần mà thôi cùng lắm thì cố gắng kéo một người làm đ ẹ p lưng là được rồi người áo đen t r ầ m rãi gật đầu nói ý của ta chắc ngươi cũng hiểu lao nhân lắc đầu nói lão hủ không biết sau khi nhận ra thân phận của y ỉa cách xưng hô của ông ta liền thay đổi không ngờ từ bổn tọa lại biến thành lão hủ hừ ngươi như là đã chết vậy như vậy dựa theo quy củ tuyệt học của bổn tông không thể bị lưu lạc bên ngoài người mặc áo bảo đen trì hoãn một lúc rồi nói tông môn truy xét ngàn năm rốt cuộc cũng tìm được nơi ngươi trôn sương cho nên ta đến đây để thu hồi tuyệt học bổn tông trong lòng của doanh thừa phong vang lên một tiếng lộp buộc không tự chủ được đưa tay xoa lên ngực mình ở trong này cất giấu một miếng ngọc n h ỏ nhỏ mà trong miếng ngọc kia lại có truyền thừa hùng mạnh chắc hờ hai một hắn âm thầm kêu khổ sao người này sớm không tới trễ không tới cố tình đợi lúc tháp truyền thừa mở ra mới xuất hiện hay là vận khí của mình thật sự quá đen đấy dường như lão nhân do dự một chút rồi nói sứ giả đại nhân ngài đã tới chậm một bước lão hủ đã tìm được người thừa kế người mặc áo bào đen đột nhiên giật mình dường như là bị tin tức này khiến cho rung động làm sao có thể ở bên trong khu vực khép kín này làm sao có thể sinh ra thiên tài nhận truyền thừa ừ ngươi đang lừa gạt ta lão nhân lắc đầu liên tục mặc dù ông ta là một tử linh nhưng dường như vô cùng kiên kỵ và sợ hãi đối với ngọc bài trong tay đối phương lão hủ không dám bởi vì người nọ đã thông qua được khảo nghiệm của con đường q u a n minh là một vị linh vũ giả có thiên phú cao nhất cho nên lão hủ mới giao ra truyền thừa đấy người mặc áo b à o đen im lặng trong chốc lát rồi nói người đấy là ai hiện đang ở phương nào lão nhân lập tức xoay người không chút do dự chỉ tay về phía doanh thừa phong nói chính là kẻ này mời đại nhân minh giám doanh thừa phong không ngừng kêu khổ ở trong lòng lao nhân ra ngài thật là không có tiết khí đấy không ngờ lại lập tức bán rẻ ta như vậy tiểu từ này dường như người mặc áo bào đen giật mình kinh hãi sau đó một lực lượng hùng mạnh tràn ngập thuộc tính quang minh quần quận tiến về phía doanh thừa phong dĩ nhiên doanh thừa phong không dám khoanh tay chịu chết hán quát khẽ một tiếng lập tức một nguồn lực lượng cường đại tràn ra phản kích hai loại lực lượng đụng vào nhau thật mạnh ở trong hư không trong mơ hồ m à n không gian trong hư vô kia phát ra một đạo thâm trầm người mặc áo b à o đen chỉ h o á n một lát rồi nói đúng vậy thể chất còn chưa đạt tới võ sư mà đã có được nguồn lực lượng tinh thần như vậy quả thật là có tư cách trở thành kỵ sĩ quang minh b ồ n tông y túi đầu nhìn xuống nói vận khí của ngươi rất tốt có thể đạt được chuyển thừa kỵ sĩ quang minh b ồ n tông bây giờ ta cho phép ngươi trở thành một trong những kỵ sĩ quang minh dưới trướng của ta doanh thửa phong tròn mắt lũ lưỡi nhìn y dỉ trong lòng không ngừng oán thẩm không phải người này bị bệnh thần kinh đấy chứ người mặc áo b à o đen đợi nửa ngày thấy doanh thừa phong không hề có động tinh gì ý hơi bất mãn nói người quê mùa quả nhiên đều là những kẻ không hiểu lễ nghi hừ tiểu tử ta bàn cho ngươi rồi ngươi phải hướng ta quỳ lại đấy ngươi ngươi muốn ta hướng ngươi quỳ lại sao rốt cuộc doanh thừa phong cũng hiểu ý của y thì hắn trợn tròn mắt hỏi lại đúng vậy đây là vinh dự rất khó có được trước khi ta thay đổi tâm ý ngươi mau quỳ lại đi người mặc áo bảo đen có chút không kiên nhẫn nói phì sắc mặt của doanh thừa phong biến đổi hắn gắt lên nam nhi dưới đầu gối là vàng quy xuống đất lệ cha mẹ trời đất sao có thể quỳ lệ tên nửa người nửa quỳ như ngươi tuy hắn hết sức kiêng kỵ người này nhưng thái độ kiêu căng của đối đối phương đã thật sự chọc giận hắn ngay cả bồ tắc cũng có ba phần nóng này thì lại càng không cần phải nói tới doanh thừa phong rồi sau khi thu nạp luồng sắt khí Thái thử t doanh phong độ của u y ệ t tử tao nhã. Nhưng nếu như đối được đối gọi Nhưng như là quân nếu nhã. phục ư phương Đương dưới như như như ơ n hắn, hắn cũng nhiên định tình huống bên không tranh lệnh nhiều. Nếu bên giống hắn, doanh phong biến thành g coi của cái thực lực của hai bên không quá nhiều. Nếu thực lực của vực một thức lao thái đối ai, hai hai trời đối kiệt thời. rẻ rút ra thì bất một tắt quyết một một thử tuyệt một tuân h quá độ đấy. đây vậy võ và vậy Y kể p là là sẽ sẽ trên người người mặc áo bào đen đông không gió mà đậu y ngầm đầu trong đôi mắt đã hiện ra tia sát khí sắp bén tốt lắm đây là con đường ngươi lựa chọn ý gì quay đầu nói với hồn phách của tháp truyền thừa ngươi giết ý gì còn chưa dứt lời thì một luồng hào quang sáng ngời trở thoáng hiện ra một luồng điện quang phá vỡ hư không hung hăng nện vào người y ỉ lôi điện nhẫn đây là trang sức đeo tay linh khí mà lâm phong đã đưa cho hắn ẩn chứa ba đạo lực lôi điện lúc này đột nhiên phóng ra ngoài quả nhiên đối phương trở tay không kịp tuy nhiên đây mới chỉ là màn mở đầu mà thôi trong lúc người mặc áo bào đen đang run lên vì bị lực lôi điện đánh trúng một luồng sáng màu hồng trợt lóe lên trong hư không hung hăng đâm xuyên qua đầu y ỉ bùm một tiếng vang nhỏ truyền ra đầu của y giống như một quả dưa hấu bình thường nổ tung mưa máu màu đỏ tóe lên đầy trời doanh t h ừ a phong vừa thấy được động tác đối phương biết rõ y muốn ra lệnh cho hồn phách của tháp truyền thừa đánh chết mình nếu chuyện đã như vậy thì làm sao hắn còn có thể k h á c h khí hắn đã sớm vận sức chờ phát động lôi điện nhẫn và bá vương ư ơ n g t h để có thể đánh chết đối phương ngay tại chỗ trong tích tắc hơn nữa vì phong bị doanh thừa phong bắt buộc phải ra tay trước người mặc áo bào đen nếu để người mặc áo bào đen ở thế chủ động vậy thì cho dù hắn mặc linh giáp siêu cấp hoặc dùng các loại bảo vật thì cũng không thể làm nên chuyện gì rồi tuy nhiên trong tích tắc bà vương thương đánh nổ đầu đối phương trong lòng của doanh thừa phong trợt trào lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt người mặc áo bào đen này đã có giọng điệu to lớn như thế hơn nữa lại còn khiến cho hồn phách của tháp truyền thừa kính sợ vậy thì làm sao y có thể bị đánh chết dễ dàng như vậy được ý nghĩ này lóe lên trong đầu hắn nhanh như chớp sau đó sắc mặt của hắn lập tức thay đổi bởi vì hắn chợt nhận ra người vừa bị mình đánh chết không phải là người mặc áo bào đen có lai lịch thần bí kia nhìn vào quần áo cùng hình thể của người này doanh thừa phong cảm thấy hơi quen thuộc hắn không xa lạ gì với người này bởi vì hai người bọn họ từng xảy ra một hồi xung đột ở ngoài đại môn tháp truyền thừa hắn đã đoạt được tư cách dẫn đầu tiến vào tháp truyền thừa từ trong tay người này không ngờ lúc này y đã biến thành một con rối của người mặc áo b à o đen hơn nữa còn không hiểu ra sao đã bị chết dưới bá vương thương ngươi dám đánh lén ta sao một bóng người chớp động ở phía xa người mặc áo b à o đen giận dữ hét lên h ồ n phách của tháp truyền thừa giết hắn doanh thừa phong dương mắt nhìn lên trong lòng run sợ không ngờ người mặc áo b à o đen vẫn yên lành đứng ở giữa đám người kia doanh thừa phong nhớ rõ chỗ người này đang đứng chính là chỗ người trẻ tuổi kia đứng lúc đầu trong lúc vô tình không ngờ người mặc áo bào đen này đã đổi chỗ cho người trẻ tuổi cho nên tuy doanh thừa phong đánh lén thành công nhưng cuối cùng lại là giết chết người trẻ tuổi kia chứ không phải người mặc áo bào đen thần bí khó lường này tuy nhiên giờ phút này hắn không quản nhiều như vậy chân khí lượn lờ toàn thân hắn lại vận sức nguồn sát khí chờ phát động bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra nếu quả thật hồn phách của tháp truyền thừa ra tay thì hắn chắc chắn không thể rời khỏi chỗ này nhưng hắn tuyệt đối không chịu bó tay chịu c h ó i cho dù đầu một nơi chân một nẻo hắn cũng quyết lưu lại người mặc áo bào đen ở nơi đây vĩnh viễn chỉ có điều c h u y ệ n hôm nay nhiều lần ngoài dự đoán của mọi người lao nhân hơi không người hướng về phía người mặc áo bào đen nói sứ giả đại nhân xin thứ cho lão hủ bất lực vì sao người mặc áo bào đen lớn tiếng quát hôn phát của tháp truyền thừa không thèm để ý tới sự vô lễ của y kỷ vẫn nghiêm túc giải thích lão hủ đã cho hắn tất cả truyền thừa hắn chính là chủ nhân mới của tháp truyền thừa cũng là một trong những sĩ quang minh là một mới. kỵ sĩ đời Doanh ự a t h e giới tông khi luật là các nhà thủ tọa đại nhân chỉ lệnh trừ môn, mệnh phụ c ủ kỵ sĩ t r ư ở g đại n â n nhà hoặc các là thừa ủ tọa thể tự giết t nhau. Doanh đại đồng nhân lệnh, nếu không môn không lẫn chỉ h kỵ sĩ phong nghe vậy liền âm thầm mừng rỡ nếu hồn phách của tháp truyền thừa ra tay với hắn é rằng hắn khó có thể sống sót nhưng nếu hồn phách của tháp truyền thừa khoanh tay đứng nhìn như vậy đối thủ của hắn chỉ vẹn vẹn có chín người đối diện rồi tuy rằng lấy một địch chín hơn nữa trong đó còn có một người mặc áo bào đen khiến hắn kiêng kỵ cũng là lành ít d ữ nhiều nhưng bất kể thế nào thì cũng tốt hơn việc phải đối mặt với hồn phách của tháp truyền thừa rất nhiều người mặc áo bào đen sửng sốt nửa ngày rồi nói hô đ ồ người này chưa trải qua lễ rửa tội của tông môn làm sao có thể xem như người bồn tông trong lòng của doanh thừa phong lại nhấc lên nhưng lão nhân vẫn ngoan cố lắc đầu nói nếu truyền thừa đã đưa ra như vậy hắn liền tự động kế thừa của lão hủ hết thạy dĩ nhiên là kỵ sĩ quang minh tông môn rồi người mặc áo bào đen thở một hơi thật dài phẫn nộ nói tử linh vẫn là tử linh thật sự là không thể nói lý thôi được cho dù không có sự trợ giúp của ngươi ta cũng có thể chém giết hắn doanh thừa phong thấy bọn họ nói chuyện như vậy trong lòng cũng chợt dao động liền cao giọng nói tiền bối ngươi vừa nói v ă n bối đã là chủ nhân của tháp truyền thừa có đúng thế không đúng vậy lao nhân sảng khoái nói hay lắm một khi đã như vậy xin ngài ra tay giết chết chín người này doanh thừa phong vội v à nói vẻ mặt của người mặc áo bảo đen trở nên căng thẳng hắn có thể ra lệnh cho hồn phách của tháp truyền thừa bởi vì trong tay hắn có một thánh bài quan minh nhưng nếu lấy riêng thực lực mà nói thì hắn hoàn toàn không thể chiến thắng được hồn phách của tháp truyền thừa ở trong không gian tháp truyền thừa này chương ba trăm hai mươi bảy cùng thi triển sở trường lao nhân lặng yên nhìn hắn gương mặt hiện ra vẻ cổ quái sau khi nhìn thấy vẻ mặt này của hồn phách tháp truyền thừa doanh thừa phong thầm suy nghĩ trong lòng thật sự lao đầu tử này chỉ là một tử linh sao sau khi trầm mặc một lát rốt cuộc lao nhân cũng mở miệng nói thật xin lỗi đây là việc không thể đấy vì sao không phải ta đã đạt được truyền thừa trở thành chủ nhân của tháp truyền thừa rồi sao doanh thừa phong trầm giọng hỏi tuy rằng ngươi đã lấy được kế thừa nhưng thực lực của ngươi không đủ lao nhân trầm d à i nói trước khi ngươi có đủ thực lực để khống chế tháp truyền thừa sẽ không thật sự coi ngươi là chủ nhân doanh thừa phong hơi sửng sốt hắn hồi tưởng tới tòa tháp nguy nga gần như sẽ đứng vững tới trên bầu trời này sắc mặt không khỏi biến hóa nói k h ô n g chế tháp truyền thừa sao trí tưởng tượng của hắn khá phong phú bởi vì hắn đã từng trải qua cả cuộc đời biết ở ngoài thế giới này còn có một không gian vũ trụ vô tận nhưng ngay cả như thế hắn cũng không ngờ trên thế giới này lại có người chỉ bằng sức của mình mà có thể k h ô n g chế tòa tháp lớn này đấy người mặc áo bào đen ở một bên lạnh lùn g cười tiếng cười kia tràn ngập một loại hương vị trào phúng giống như tiếng cười của người khổng lồ khi cúi đầu nhìn một tiểu nhân nho nhỏ giống con kiến b ỏ qua doanh thừa phong quay đầu trứng mắt nhìn y một cái rồi nói người cười cái gì nếu ngươi có năng lực như thế thì hiện ra cho ta xem nếu như ngươi không có năng lực như thế thì mau ngậm miệng lại đi lúc hai bên mới gặp nhau doanh thừa phong cảm thấy khá k i ê n kỵ ý ỉa cho nên thái độ vô cùng nho nhã lệ độ không muốn liều lĩnh t r e o chọc một địch nhân cường đại nhưng giờ phút này quan hệ giữa hai bên đã là không chết không dừng đương nhiên hắn sẽ không khách khí nữa người mặc áo bào đen sợ run nửa ngày tức giận nói người nói cái doanh thừa phong lập tức ngắt lời y ỉ nói ngươi có thể khống chế tháp này không nếu người này có thể khống chế tháp như vậy doanh thừa phong sẽ xoay người bỏ chạy nếu thật sự như thế thì với thực lực của y ỉ e rằng chỉ cần vươn hai đầu ngón tay ra là đã có thể nghiền nát doanh thừa phong giống như con kiến rồi làm sao còn phải ra lệnh cho hồn phách của tháp truyền thừa nữa người mặc áo bảo đen há miệng thở dốc nhưng vẫn không nói thêm lời nào doanh thừa phong liếc mắt tức giận nói người cũng không thể làm được vậy thì còn cười cái dám gì đúng là bị bệnh thần kinh người mặc áo bảo đen đ ỏ mặt cảm thấy ánh sao đang nhảy loạn lên ở trước mắt thiếu chút nữa giận điên lên kể từ khi y tu luyện linh đạo bởi vì chỗ r ử a vững chắc phía sau cùng với tư chất tự thân cho nên cho tới bây giờ không có người nào dám nói chuyện vô lễ với y như vậy trong lúc tức giận y muốn nói lại muốn cười nhạo tên kia chính là hết ngồi đáy giếng ở trong khu vực khép kín này nhưng chợt nghĩ tới những lời nói vừa rồi của đối phương trong lòng y lại lập tức lo lắng bởi vì với thực lực của y bây giờ quả thật là không thể khống chế được tháp truyền thừa nếu đã như vậy thì hắn làm gì có tư cách cười nhạo người khác chỉ có điều tuy y biết rõ điều này nhưng ngụm ác khí trong lòng nếu không nói ra sẽ rất khó chịu y t h ì trứng mắt lên q u ắ t giết theo tiếng hét tám người bên người y lập tức xông tới vây quanh doanh thừa phong hôn phách của tháp truyền thừa yên lặng đứng nhìn ở một bên nhìn bộ dáng của ông ta thật đúng là có chủ ý không giúp ai cổ tay của doanh thừa phong khẽ run lên bá vương thương đã linh hoạt nhảy dựng lên lúc này đây hắn không còn sử dụng lực lượng tinh thần để khống chế vũ khí nữa mà là cầm trong tay trường thương vẽ ra vô số thương hoa với sự linh hoạt của bá vương thương cùng luồng khí thế sắc bén vô song nó đã vẽ ra một tường đồng vách sắt như được đúc bằng thép tươi bao súng quanh doanh thừa p h ò n g đồng thời chân hắn đi lại như gió cả người giống như một làn khói đen trong mơ hồ đám người đang vây quanh kia không thể nắm được chính xác hành tung của hắn thực lực của tám người kia không xê xích nhiều tất cả những cao thủ trẻ tuổi tiến vào bên trong tháp truyền t h ừ a tối đa cũng chỉ xếp hạng hai chỉ có cựu nhân nghĩa và đường tử là có thanh danh bên ngoài vượt qua cao thủ nhất lưu mà thôi tuy nhiên tám người liên thủ thì thực lực không giống như người thường rồi cho dù đám người cựu nhân nghĩa gặp phải cũng chỉ có thể quay đầu bỏ chạy đấy nhưng sau khi giao thủ một lát doanh thừa phong lại cảm thấy yên tâm bởi vì hắn nhận ra tuy tám người này ra tay không ngại ngần nhưng hành động vẫn có một chút h ò a hoãn có thể nói lúc này bọn họ ra tay hoàn toàn là dựa theo bản năng kém khá xa so với lúc bọn họ còn thần chí mà trong đầu của doanh thừa phong lại có thêm đồ biến thái trí linh tồn tại dưới tình huống một bên tăng một bên giảm khi tám người kia cùng tấn công bọn hắn vẫn có thể tìm được đường tránh né an toàn cho nên đám người kia không phải là vấn đề đấy chỉ có điều doanh thừa phong vừa giao thủ với tám người kia vừa phải hết sức chú ý tới người mặc áo bào đen đang đứng xem gần đó mặc dù người này không có bất kỳ động tác gì nhưng bởi vậy cho nên doanh thừa phong lại càng phải chú ý cẩn thận hơn đột nhiên người mặc áo bào đen khét kêu một tiếng tiếng kêu bén nhọn trói hai kia khiến cho người ta có cảm giác như bị bao t r ù m hoàn toàn vậy ngay lập tức tám người kia liền dừng động tác sau đó bọn họ không còn đồng loạt đánh lên nữa mà là phối hợp lẫn nhau từng người lần lượt đánh ra trong lòng doanh thừa phong âm thầm kinh hãi rõ ràng những người này đã mất đi thần trí sao có thể đột nhiên trở nên sinh m á n h như lúc này được hắn cẩn thận nhìn vào mắt đám người này chẳng biết từ lúc nào ánh mắt bọn họ đã có thần sắc hơn lúc trước doanh thừa phong suy nghĩ tới trăm lần vẫn không thể giải thích được nếu bọn họ chưa khôi phục thần trí sao có thể kết hợp thi triển ra h uy năng như vậy nhưng nếu bọn họ đã thanh tình vậy vì sao vẫn tiếp tục bán mạng thay người mặc áo bào đen hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn họ thì dường như lại càng phấn đấu quên mình rồi tiến bối đây là thủ đoạn gì vậy doanh thừa phong dùng một thương đánh văng hai người rồi quay đầu cao giọng hỏi hôn phách của tháp truyền thừa do dự một chút rồi nói đây là năng lực tín ngưỡng đặc biệt chỉ có ở trong tông môn quan minh chỉ cần thi triển ra là có thể có vô số tín đồ khiến tông môn phồn vinh hương thịnh doanh thừa phong khẽ gắt một tiếng thầm nghĩ trong lòng cái gì gọi là năng lực tín ngưỡng đây chẳng phải là năng lực gạt người sao chỉ có điều người mặc áo bào đen này có thể mê hoặc l ừ a gạt tám vị trẻ tuổi tuấn kia ệ t k i khiến bọn họ liều mình bán mạng cho ý ý như vậy cũng đã là việc rất giỏi đấy mối thương hơi run lên doanh thừa phong lại đánh văng ra một người hắn cất cao giọng nói hôm nay dừng ở đây thôi không đấu nữa dứt lời thân hình hắn nhoáng lên một cái phát hiện ra một khe hở nhỏ giữa tám người nhanh như chấp vội đi về phía cửa lớn h ừ ngươi nghĩ rằng có thể trốn thoát sao đột nhiên người mặc áo bào đen quát nhẹ một tiếng lại giơ tay ra đây là lần thứ hai y để lộ ra thịt trên người lần đầu tiên là vì giơ lên ngọc bài ẩn chứa nguồn uy năng khôn cùng kia mà lần thứ hai chính là giờ phút này trong tay y là một linh khí hình bầu dục nho nhỏ như tổ hong vừa nhìn thấy linh khí này trong lòng của doanh thừa phong lập tức trở nên căng thẳng không chút nghĩ ngợi hắn lập tức lấy ra cái phếu linh khí từ bên hông luồng chân khí hùng mạnh nhanh chóng tiến vào trong đó cái phễu lập tức phát ra tiếng ố ố kỳ dị ngay sau đó phát triển lớn lên lúc doanh thừa phong lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành hết thảy vô số điểm sáng từ trong linh khí trong tay người mặc áo bảo đen bắn nhanh ra đó là nguồn quang lực vô cùng vô tận mỗi một điểm sáng đều ẩn chứa sức mạnh khổng lồ uy năng của chúng không hề thua kém lúc doanh thừa phong nổ tung kiếm người mặc áo bảo đen mỉm cười như chút được gánh nặng chắc chắn kẻ thù khó dây dưa này sẽ khó thoát khỏi kiếp nạn này đấy nhưng đúng lúc này món linh khí trong tay doanh thừa phong cũng nhanh chóng xoay tròn tốc độ xoay tròn của nó cực kỳ đáng sợ một lực hút khổng lồ sinh ra nguồn lực lượng này vô cùng khổng lồ khiến cho những điểm sáng đang liều mạng bắn về phía doanh thừa phong đột ngột chuyển hướng từng điểm từng điểm tiến vào bên trong phếu linh khí kia ô ô ô ng phếu linh khí phát ra những tiếng vang r ộ i q u ỷ dị nhưng chỉ sau một lát những âm thành này đã hoàn toàn biến mất bởi vì mặc áo bào đen cho nên không ai có thể nhìn thấy được vẻ mặt của y nhưng qua sự run nhẹ từ trên thân thể y là có thể biết ý nghĩ trong lòng y lúc này doanh thừa phong cầm cái phếo linh khí cười to nói các h ạ có qua mà không có lại là vô lễ tiếp ta một kiếm đi cổ tay hắn khẽ run lên trong tích tắc một lưỡi kiếm bay về phía người mặc áo bào đen doanh thừa phong học trò của khí đạo tông sở trường là nổ tung kiếm chuyện này Tất cả mọi người tiến hành thí luyện tiếng vào tháp truyền thừa từng một thừa thần tỉnh táo, cả Cho chỉ cần phải mọi người nói khi hành luyện nghe nên doanh phòng, như gặp chí vào đều qua. vậy đã bởi ọ họ n không muốn tới gần hắn. Nhưng đáng tiếc rằng người mặc áo bào đen lại đến từ nước ngoài, cho nên không hề biết gì về tin tức này. Mà vài người còn lại thì mặc dù biết chuyện này, nhưng bởi vì thần chí bị tổn thương, cho hề thì tuyệt tới tiếc từ biết tức biết đối lại vài lại sẽ gì mặc Mà mặc áo bào b về dù vậy ì thần tổn thương, thể biết. chí cho không chủ nên cũng động người đen cho bị báo bào Bởi áo mặc v lúc nhìn thấy thanh đoàn kiếm bay tới y k h ẽ h ừ lạnh một tiếng rồi vung tay lên muốn dứt bỏ binh khí không có chút đe dọa này ra xa nhưng ngay lúc tay áo y sắp chạm vào đoàn kiếm lập tức thanh đoàn kiếm này đột ngột nổ tung một đám khói đặc khổng lồ xông ra trước người mặc áo bào đen kiếm nổ tung trong nháy mắt phóng ra nguồn lực lượng khổng lồ giống như vô số chân khí mười tầng đỉnh phong toàn lực quanh kích có lẽ lực lượng mỗi một quyền không phải là rất mạnh nhưng nhiều quyền như vậy cộng lại thì sẽ tạo thành luồng uy thế hùng mạnh không gì so sánh nổi người mặc áo bào đen nhữ hai mắt đối mặt với vô số mảnh vỡ như mưa rền gió dữ vô cùng vô tận này ý lại không hề chống cự nhẹ nhàng lay động một chút thân ảnh của y lập tức biến mất vút vút vút v ô số tiếng xe gió bén nhọn xuyên thấu hư không khuyết tán về bốn phương tám hướng thân hình của người m ặ cáo bào đen lại xuất hiện vô số mảnh kiếm nổ tung kia đều bị y đánh thành r á c chương ba trăm hai mươi tám bỏ chạy ẩm ẩm không có bất kỳ tiếng kêu thảm thiết cùng dây r u a nào từng khối từng khối đã vỡ nát gần như không cách nào phân biệt ra thi thể loài người bị ném lên cao trong tích tắc nó rơi xuống đấy máu đỏ tươi văng khắp nơi khiến cho toàn bộ cảnh vật bốn phía đều nhuộm màu đỏ nhưng gương mặt của doanh thừa phong cũng không vui vẻ chút nào chắc hờ hai một lúc này đây hắn đã sớm có chuẩn bị trong một khắc nổ tung kiếm hắn cực kỳ chú ý tới nhất cử nhất động của người mặc áo bào đen thái độ coi thường vung tay háo của y chẳng có gì là lạ bởi vì y không biết tình hình phía trước không biết bên trong chiêu kiếm nổ tung này rốt cuộc gần chứa nguồn uy năng khổng lồ cỡ nào nhưng trong trước mắt người mặc áo đen vung tay háo doanh thừa phong lại nhìn thấy một cảnh tượng mà hắn cảm thấy không thể tin nổi thân hình người mặc áo bào đen đột nhiên mở đi mà ở phía xa xa một người trẻ tuổi làm con rối dưới tay đi lại đột nhiên biến mất sau đó thân ảnh của hai người trở nên rõ rệt nhưng lúc này người trẻ tuổi kia đã t h ấ y thân người mặc báo bào đen đứng ở vị trí nguy hiểm mà bản thân người mặc áo b à o đen lại đứng yên ở chỗ người trẻ tuổi lúc trước quá trình này xảy ra vô cùng nhanh thậm chí chưa tới nửa giây bọn họ đã hoán đổi xong đ o à n kiếm nổ tung vô số mảnh vỡ cường đại tấn công lên trên người trẻ tuổi xui xẻo kia trong nháy mắt đã biến ý thành một cái sàng còn người mặc áo b à o đen đáng sợ kia thì đang đứng ở một bên thờ ơ nhìn xem lông tóc không bị tổn hao chút nào không tệ cũng khá hứng thú đấy người mặc áo b à o đen chậm rãi gật đầu một cái y không hề thương tiếc thủ hạ của mình dường như trong mắt y tỉa tính mạng con người và con kiến cũng chẳng khác nhau làm ấy chẳng trách kỵ sĩ nam tước đại nhân lại đưa truyền thừa cho ngươi quả thật là ngươi có thực lực tương xứng đấy vừa rồi cả hai người bọn họ đều dùng linh khí hoặc bí pháp nhưng ở trên thế giới này linh khí và bí pháp thể hiện một phần thực lực của họ cho nên người mặc áo bào đen đã thừa nhận thực lực của doanh thừa phong khẽ thở dài một hơi doanh thừa phong cảnh giác nói các hạ ta không rõ ngươi đang nói cái gì a đột nhiên trong mắt của hắn hiện ra vẻ kinh hoàng ngẩn đầu nhìn về phía hồn phách của tháp truyền thừa người mặc áo bào đen cũng giật mình kinh ngạc nhìn về phía sau ở đằng kia hình bóng ông già vẫn đ ứ n g y ê n không hề có hành động nào tâm niệm của người mặc áo bào đen thay đổi thật nhanh âm thần quắt to một tiếng không tốt y lập tức nhìn thấy một mảnh hào quang kỵ dị từ phía sau phóng ra ngoài mảnh hào quang này ẩn chứa một nguồn lực lượng thần bí khó lường ngay cả khi ở trong đại sảnh ngập tràn lực quang minh loại sức mạnh này vẫn vô cùng cường đại vừa quay đầu người mặc áo bào đen liền phát hiện ra tất cả đồ vật trên thân thể mình đều thay đổi cực chậm e rằng động tác của mình cũng đã trở nên giống như ốc s e n trong lòng y cực kỳ kinh hãi thật sự bừa định thân này quá mạnh mẽ giờ k h ắ c này cho dù cao ngạo nhưng từ dưới đáy lòng y cũng nổi lên một tia hối hận y đã quá coi thường khu vực khép kín hơn một ngàn năm này rồi ở bên trong khu vực này không chỉ có những thiếu niên thiên tài mạnh mẽ như doanh thừa phong mà mức Mà mịn. này. này còn có người có thể luyện chế chỗ cái cùng cười người luyện định thân khủng bố tới mức này. Mà đáng buồn trung Doanh phong phó tới hai đi đối thể tập thừa phong khẽ ra bùa kìa. bố ở quả nhiên lá bửa của tông chủ đại nhân vẫn rung manh trước sau như một hắn cũng sợ đêm dài lắm ngộng cho nên không nói hai lời liền móc ra hai thanh dao găm rồi ném vào bên trong c u ồ n sáng tốc độ bay của dao găm càng ngày càng chậm nhưng dưới sự mạnh mẽ của doanh thừa phong rốt cuộc nó vẫn bay đến bên người người mặc áo bào đen và bảy con rối thủ hạ của y doanh thừa phong nhe răng cười gác từ b ù m lạnh như băng tràn đầy sát khí bật ra từ trong kẽ răng của hắn lực lượng tinh thần là lực lượng mạnh nhất trên thế giới này cho dù có sự hiện hữu của bùa định thân thì cũng không thể khóa được loại sức mạnh này cho nên doanh thừa phong mới không cần kiếp nổ mà vẫn có thể làm cho kiếm nổ tung Bùm! hai tiếng nổ gần như là không phân biệt được trước sau vang lên vô số mảnh vỡ bén nhọn khuyết tán về bốn phương tám hướng tuy nhiên dưới sự khống chế của doanh thừa phong hơn nửa số mảnh vỡ đều bắn về phía người mặc áo bào đen vút vút vút vô số tiếng xe gió bén nhọn vang lên trong hư không những mảnh vỡ bén nhọn hùng mạnh kia không chút lưu tình xẹt qua thân thể đám người đó chúng để lại những lỗ máu lớn trên người bọn họ mang đi hoàn toàn lực sinh mạng làm cho bọn họ biến thành những thi thể lạnh lẽo nhưng đúng lúc doanh thừa phong muốn cười lớn lên thì lại đột ngột giật mình hắn nhìn thấy ở trung tâm quần sáng đùa định thần trợt hiện lên một vòng sáng trắng tinh khiết vòng sáng này không quá lớn nhưng cũng đủ để bao phủ người mặc áo bào đen cùng ba thủ hạ bên cạnh y dì h một khi mảnh vỡ chạm phải vòng sáng trắng này đều lập tức phát sáng lên chúng giống như những con thiêu thân lao đầu vào đám lửa vậy ngoài việc đưa tới những gợn sóng bên ngoài vòng sáng ra chúng không thể làm được bất cứ điều gì không những thế vòng sáng này còn đang di chuyển lấy tốc độ chạy của người bình thường nó tiến dần về phía doanh thừa phong dường như q u ầ n sáng định thần không tồn tại ở xung quanh nó vậy doanh thừa phong vội hít vào một hơi khí lạnh tuy hắn đã sớm biết người mặc áo bào đen này rất khó đối phó nhưng chưa hề nghĩ rằng sẽ khó khăn tới mức này đấy trong trước mắt vòng sáng màu trắng đã rời khỏi phạm vi bửa đình thần thời gian dần qua nó cũng từ từ biến mất người mặc áo bào đen và ba gã con dối phía sau ý lạnh lùng nhìn doanh thừa phong trong ánh mắt của người mặc áo bào đen đã có thêm vài phần cảnh giác cùng tức giận doanh thừa phong đưa tay lên sờ mũi rồi cười ha h a nói các hạ thật là lợi hại không biết đây là năng lực gì thủ hộ quang minh chính là hộ pháp bí mật bất chuyển của tông môn quang minh đột nhiên hồn phách của tháp truyền thừa lên tiếng giải thích cho doanh thừa phong người mặc áo b à o đen lạnh lùng quét mắt về phía hồn phách của tháp truyền thừa ông lão kia lập tức ngậm miệng lại giống như câu nói vừa rồi không phải là phát ra từ trong miệng của lão vậy n g ư ờ i còn có năng lực gì thì đều mang ra dùng đi t h ầ n s ắ c trong đôi mắt của người mặc áo b à o đen dần dần khôi phục lấy tiếng nói lạnh hơn băng nói Có thể ép ta ép d ù n g thủ hộ minh, quang n g ư ơ i thật sự rất giỏi đấy ta có thể cho n g ư ơ i chết theo kiểu vinh quang như một kỵ sĩ chính thức phi cái gì l à chết theo kiểu vinh quang hay là ngươi cứ giữ lại cho mình đi doanh t h ừ a phong vừa mắng một câu thân hình đã thoát ra khỏi cửa chính nhanh như điện muốn chạy trốn sao ở trong tay sứ giả quang minh ta không ai có thể sống sót tiếng nói lạnh như băng của người mặc áo bào đen như vang lên ở bên thai thân hình y vừa nhón lên đã mang theo ba con người rồi đuổi theo trong n g a y mắt đại sảnh đã trở nên không một bóng người hồn phách của tháp truyền thừa đưa mắt nhìn đống hôn độn trong đại sảnh hắn hít dài một hơi hóa thành một tia sáng lại trốn vào bên trong tế đàn thân hình không ngừng đổi hướng doanh thừa phong bay nhanh trong tháp truyền thừa tuy vậy không có nghĩa là hắn chạy lung tung không có mục đích hắn đã được hồn phách của tháp truyền thừa tặng cho ngọc thạch trong đó có ghi lại bản đồ tháp truyền thừa bản đồ này vô cùng tường tận gần như thể hiện hết tất cả mọi vật trong tháp ở mỗi nơi có di vật truyền thừa gì có dược vật quý báu gì sinh trường thậm chí còn có một số nơi có linh t h ú khủng bố trấn thủ đều được ghi lại rõ ràng chính vì có bản đồ này cho nên doanh thừa phong mới có thể to gan chạy vội ở trong này người mặc áo bảo đen kia rất biến thái y không chỉ có thiên thuật thay hình đổi vị thần kỳ mà trên người còn có thủ hộ quang minh cường đại có thể chặn đứng những mảnh kiếm vỡ doanh thừa phong tuy rất tin tưởng vào bản thân nhưng không ngờ cho tới giờ phút này mình vẫn chưa thể làm gì được đối phương đương nhiên với một thân dị thuật của hắn bảo vệ an toàn của bản thân cũng không phải là vấn đề gì lớn đấy sau khi lượn vài vòng tròn doanh thừa phong dừng lại trên mặt hắn hiện ra vẻ ngạc nhiên cùng vui mừng trong lúc bất chi bất giác hắn đã chạy tới lối đi tràn đầy lực lượng thần bí kia bởi vì lực lượng giới hạn của đồ trang sức trên đầu đ ố n g biến mất hơn nữa hắn lại có thể cảm ứng được một đồ vật trong phạm vi hai trăm trượng lực lượng tinh thần sôi trào cảm ứng đến sau một lát rốt cuộc hắn cũng xác định được người mặc áo bảo đen kia không đuổi theo đến lúc này lòng hắn mới nhẹ nhõm hơn khẽ h ừ lạnh một tiếng hắn thầm nhủ trong lòng ta cùng ngươi vòng quanh tháp truyền thừa này nếu có bản lĩnh thì ngươi cứ việc tới tìm ta tốc độ dưới chân nhanh hơn hắn chạy như bay về một hướng tận cùng chỗ đó có một viên linh dược chân quý sinh trường lúc này đã tới thời vụ có thể hái rồi cho nên doanh thừa phong mới đi nhanh về hướng đó để vừa tránh né sự truy đuổi của người mặc áo bào đen đồng thời cũng hái được linh dược như vậy là một công đôi việc chưa tới nửa giờ sau hắn đã đi tới chỗ âm vú đó hắn phóng lực lượng tinh thần quét qua quả nhiên phát hiện ra một nụ hoa màu đỏ đang sinh trưởng tuy còn cách khá xa nhưng hắn đã ngửi thấy được mùi hương hoa thơm n g á t doanh thừa phong mỉm cười đây là một đ ô n g hoa đã sinh trưởng mấy trăm năm nếu như dùng để luyện chế đan dược thì sẽ đạt được rượu dụng vô cùng khó có thể tưởng tượng đấy bởi vì nó sinh trưởng ở trong tháp truyền thừa nếu không thì chắc chắn đã bị người ta ngắt từ sớm rồi hắn tiến lên một bước rồi lấy công cụ từ trong túi không gian ra cẩn thận hái dị hoa này xuống trước lúc ra đi võ lao đã cho hắn một bản danh sách trong đó có một vài loại công cụ cũng may là hắn có túi không gian nếu không thì không thể mang theo tất cả được vừa cười lớn vừa thu hoạch dị hoa lúc doanh thừa phong đang tìm tòi tài liệu trong ngọc thạch thì sắc mặt đột nhiên biến đổi hắn đã cảm ứng được rõ ràng giờ phút này người mặc áo bào đen cùng ba thủ hạ của y chỉ còn cách hắn hai trăm triệu mà thôi đáng chết k h ẽ mắng một tiếng doanh thuận phong lập tức để dị hoa vào bên trong túi không gian xoay người mà chạy trong nháy mắt đã không thấy tung tích chương 329, thực lực chân chính hô hô hô vừa thở hồn hẹn doanh thuận phong vừa dựa người vào trong góc vách đá tối t ă m lúc này đã là ngày thưa ba kể từ khi hắn chạy thoát khỏi đại sành truyền thừa ở trong đây ba ngày hắn đã đem tất cả bản lĩnh của mình gần như là tất cả bản lĩnh ở tầng thứ nhất tháp truyền thừa ra dùng thử nhưng hắn bi ai phát hiện ra rằng Bất bên, xuất thì trong một trước mặt hắn trong vòng 200 trượng. Hai bên, một người đuổi, một thế kể kia kéo mình mặc đến nào, vòng canh người đen hiện hắn vòng người người chạy chỗ chỉ Hai chạy, cứ lại đuổi, áo giờ sẽ doanh à ngày, i hai phải đã đều ba như cũng tốn vậy cứ cả chịu thì thất. sẽ d thuận phong tất nhiên là lâm vào tình trạng kiệt sức nhưng sự cố gắng của hắn cũng không có hồn phí ban đầu bên cạnh người mặc áo bào đen còn có ba con dối nhưng giờ phút này cũng chỉ còn sót lại một con đây chính là thành quả mà hắn phải trả giá cao mới đôi được nhưng doanh thuận phong cũng không hơn gì phù lục định thân trong tay hắn dùng suốt ba ngày bạo liệt kiếm cũng dùng gần hết một phần ba rồi vậy mà vẫn không thể làm gì được đối phương thật ra điều khiến doanh thuận phong thực sự cảm thấy buồn bực chính là khi giao thủ với người áo đen này hắn căn bản cũng không có cơ hội để hấp thụ được chân khí và lực sinh mệnh cho nên uy năng lớn nhất của bá vương thương cũng không có chỗ để phát huy khẽ lắc đầu trong lòng doanh thuận phong thầm than thở hắn lại lấy ngọc thạch ra lần nữa để cảm ứng lực lượng tinh thần đã mất chỉ chốc lát sau hắn không sao làm được đành thấp giọng mắng một câu ở nơi này trong vòng ngọc thạch quả thật có bản đồ địa hình của tháp truyền thừa nhưng nội dung ghi chép bên trong đó lại toàn là của tầng một về phần nội dung của tầng thứ hai và các tầng cao hơn nữa thì kết quả trên đó lại xuất hiện tầng tầng dấu h ỏ i chấm đúng như lời tương truyền lại về tháp truyền thừa thực lực hôm nay của hắn không đủ để sử dụng tháp truyền thừa cho nên ngay cả thông tin trong ngọc thạch cũng không thể nhìn thấy được nhẹ nhàng vỗ vào chiếc túi bên hông trong này có rất nhiều bảo vật quý mà hắn đã góp nhặt được tuy nói tầng một của tháp truyền thừa không có khả năng xuất hiện những vật lạ chân quý có một không hai nhưng sau khi vơ vét một vòng những đồ vật mà hắn có được đều khiến bất cứ kẻ nào nhìn thấy đều cảm thấy thỏa mãn rồi nhưng đối với hắn người nắm rõ bí mật của tháp truyền thừa mà nói thì vẫn chưa có cảm giác thỏa mãn ý nghĩ vừa chuyển việc hắn cần làm bây giờ không phải là tiếp tục vơ vét mà là phải nghĩ cách giải quyết cái người áo đen giống như quỷ truy mệnh ở đằng sau lưng mình kia hai hòa này tuyệt đối không thể để ý tiếp tục tồn tại nếu không cho dù hôm nay hắn có thể thuận lợi thoát ra khỏi tháp truyền thừa thì sau này ý cũng là một sự phiền toái đối với hắn hắn cũng không muốn phát hiện ra bóng dáng của người này ở bên trong khí đạo tong trong mắt quay tròn chuyển động một vòng doanh thuận phong quan sát địa hình bốn phía đôi mắt hắn bất chợt sáng lên chỉ chốc lát sau hắn đã ngớp mình xuống bên dưới một cái động thấp đã được lấp kín một canh giờ sau quả nhiên truyền đến âm thanh đồ trang sức trên người của người mặc áo bào đen năng lực truy tìm tung tích của người này thật là đáng sợ doanh thuận phong đã hết sức cẩn thận hắn tin rằng mình đã không để lại bất kỳ một manh mối nào nhưng người kia vẫn có thể tìm đến tận nơi hắn ẩn nấp rồi tình huống như thế này đã vượt ra khỏi phạm trù mà hắn có thể lý giải được rồi bước đi chậm rãi ổn định người mặc áo bào đen chậm rãi bước đi phía sau y ỉa có một nữ tử tuổi còn trẻ trong tay cầm trường kiếm nhắm mắt bám theo đằng sau y ỉa bước chân của bọn họ không hề vội vàng nhưng tốc độ đúng là không hề chậm chút nào người mặc áo bảo đen đột nhiên dừng bước y nhìn thoáng qua bốn phía xung quanh rồi đi về phía cái động thấp tật trong nháy mắt khi hai người họ bước vào trong cái động thấp đó thì trong động đông vang lên một tiếng nổ rất to như là tiếng sấm sét vậy một thanh trường kiếm sắc bén và linh hoạt xuyên qua không gian giống như là một tia chớp điện c h ậ m chậm đâm về phía người mặc áo bảo đen nhưng dường như người này đã sớm có phòng bị từ trước lúc đó trên người y trợt dâng lên một luồng hào quang trắng bao quanh người luồng hào quang này cứng như kim cương cho dù là hàn khí lạnh leo trên trường kiếm hàn băng cũng không thể làm gì được kiếm quanh vừa tan đi thân hình của doanh thuận phong trợt l ó e lên xuất hiện ngay bên cạnh người mặc áo bào đan giông tay hắn có cầm trường kiếm hung hăng bổ xuống chỗ mà hắn lựa chọn để phục kích chính là ở cửa của một cái động nhỏ hẹp lấy chiều dài của thương bá vương mà nói thì thương bá vương căn bản không thể thi triển được ở chỗ này mà trường kiếm hàn băng thì ngược lại không chịu ảnh hưởng gì từ sự hạn chế này và còn là lần đầu tiên thi triển ra trước mặt người áo đen một chiêu kiếm vừa tung ra ngay cả không khí xung quanh cũng đều trở nên lạnh như băng người áo đen cười lạnh một tiếng trong lòng l u ồ n g ánh sáng lớn bảo vệ của mình kiên cô không gì có thể phá vỡ được chẳng lẽ tên tiểu từ này còn chưa từ bỏ ý định sao chỉ có điều ngay sau đó khuôn mặt được giấu bên trong chiếc áo bảo của y hơi đ ổ i bởi vì y rốt cục đã nhìn ra một chiêu này của doanh thừa phong xuất ra không phải đánh về phía y mà là đánh về phía người nữ tử trẻ tuổi đang đứng bên cạnh y hư lạnh một tiếng lúc luồng ánh sáng ảo vệ quanh người đang định khuyết tán rộng ra đã thấy trường kiếm trong tay doanh thuận phong trợt bắn ra một quả cầu ánh sáng màu trắng quả cầu ánh sáng này một khi được kích phát lập tức sẽ vỡ ra một luồng hàn khí lớn giống như thủy triều cùng mánh tỏa ra bốn phía xung quanh mặc dù là được giải ánh sáng bảo vệ nhưng mọi hành động của người mặc áo bào đen vẫn bị đỉnh trệ trong chốc lát ý giật mình bởi hàn ý quá mức mạnh mẽ như vậy nhưng chỉ trong c h ố c nhoáng bị đình trệ này doanh thuận phong cũng đã thực hiện được mục đích chính của mình trường kiếm hàn băng trong tay vung lên đảo một vòng đã xẹt qua cổ họng của người thiếu nữ trẻ tuổi không có một giọt máu tươi này bị tóe ra bên ngoài bởi vì hàn khí trên trường kiếm kia đã làm đông cứng toàn bộ máu trong người rồi chỉ có điều mũi kiếm lạnh lẽo này đã vô tình cướp đi mạng sống của người thiếu nữ trẻ tuổi như đ ó a hoa này cũng không phải là doanh thuận phong độc gác muốn bẻ hoa mà là nếu cô gái này bị người khác khống chế thì sẽ biến thành một con dối chỉ biết ngay lệnh như vậy thì sống không bằng chết một khi đã như vậy doanh thuận phong đã làm người tốt thì sẽ làm đến cùng giải thoát cho nàng ta muốn chết người mặc áo bào đen rốt cục cũng hiểu rõ tính toán của doanh thuận phong y nổi giận gầm lên một tiếng nhẹ nhàng đưa tay ra một dải ánh sáng như tia điện trói lóa đâm về phía doanh thuận phong trong lòng doanh thuận phong giật mình kinh sợ hắn rõ ràng cảm nhận được một loại hơi thở chết chóc cực kỳ mạnh mẽ đang bao phủ lấy chính mình đây rõ ràng chính là một dải ánh sáng rực rỡ thuần khiết nhưng bên trong đó lại lộ ra một sức mạnh chết chóc khiến người ta sợ hãi Hắn không chút chần chờ lấy tấm lá chắn Theo thở nhẹ hắn, chắn hình ảnh ánh trần lang vương trên lưng tiếng trên nổi lên hình ảnh đầu cái đầu của lang vương. Nó mở rộng cái miệng đầy máu, một ngụm đã nuốt trọn của tức cái của cái trờ tấm một một ra. đầu đầu đầy lấy lá lá lập mở máu, một dài đó đã sau n g kia. Phúc! s khi vang lên một thanh âm châm đ ủ trên t ấ m c h ắ n phát ra một tiếng kêu bị thương hơi thở hồn phách của lang vương nhanh chóng phai nhạt đi tuy rằng trong tay doanh thuận phong là một t ấ m c h ắ n linh khí siêu phẩm đủ sức để chắn được những sức mạnh lớn hơn nhiều so với sức mạnh của cực phẩm linh khí nhưng bất kể linh khí nào cũng có một giới hạn chịu đựng của nó sau khi nuốt lấy một luồng sức mạnh toàn lực của người mặc áo bào đen tầm chắn kinh khí này mặc dù không bị tàn biến nhưng nhất định cũng đã phải chịu sự thương tổn rất lớn chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể nào phát huy được toàn bộ sức chiến đấu nữa rồi siêu phẩm linh khí người mặc áo bào đen kinh ngạc thốt lên một tiếng cái nhìn đối với kẻ địch trước mặt này đã thay đổi từ trước đến nay y luôn tự cho mình là thanh cao không nghĩ tới ở bên trong nơi hẻo lánh khép kín này lại có thể gặp được một nhân vật khiến cho y phải kinh ngạc liên tục như vậy tuy nhiên cũng chính vì vậy cho nên y đã hạ quyết tâm phải giết được người này ở ngay tại đây doanh thuận phong lui về phía sau hai bước đau lòng nhìn tâm c h á n bất quá đối với một dải ánh sáng linh hoạt sắc bén mà người mặc áo bào đen kia vừa thi triển ra hắn cũng có chút kiên kỵ hơn nếu luôn ánh sáng này thật sự đánh thẳng vào người hắn vậy thì bộ chiến giáp trên người hắn cũng chẳng thể chống đỡ được nói không chừng hắn lại phải dùng con dối thế thân trong nao để che thai rồi hít một hơi thật sâu doanh thuận phong cất cao giọng nói các h ạ ta và ngươi ngày xưa không có h o á n ngày nay không có thủ vì sao nhất định muốn dồn ta vào chỗ chết người mặc áo bào đen lạnh lùng nhìn hắn một cái nói bây giờ nói những lời này còn có ý nghĩa sao doanh thuận phong cười khổ một tiếng nói quả thật là không có ý nghĩa có điều ta muốn biết hiện giờ tất cả con dồi của ngươi đã không còn nữa nếu lại gặp phải tổn thương trí mạng vậy thì phải làm sao vẻ mặt hắn lúc đầu là thoáng vẻ chua sót nhưng đến khi nói ra câu nói cuối cùng kia cũng là lúc trong giọng nói nghiêm nghị tràn ra một tia sắc khí người mặc áo bào đen chậm rãi gật đầu một cái nói ngươi nói không sai tượng gô của ta quả thật đã không còn nữa hai đến nơi này ta vốn không nghĩ đến phải giải khai phong ấn nhưng để giết được ngươi tên thiên tài này như vậy y thật sâu liếc mắt nhìn doanh thuận phong một cái nói đáng giá ánh mắt của doanh thuận phong ngưng tụ lại từ trong lời nói của đối phương hắn nghe được một loại tự tin hùng mạnh lúc chính mình mang hết thủ đoạn ra để diệt trừ toàn bộ những vây cánh của đối phương ngược lại y liệu tỏ ra tự tin hơn so với lúc ban đầu trong chuyện này chắc c h ắ c có mưu mẹo gì người mặc áo bào đen giơ tay lên ấn nút áo đen trên người chiếc áo bào đen trên người cả y được h ở i xuống dưới lớp áo bào đen vẫn là một khuôn mặt được che lấp bởi một tấm che mặt như cũ làm cho không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt thật của y ỉa mà thân thể dưới lớp áo bào đen kia còn có một tấm áo bào trắng tinh khiết rộng thùng thỉnh tuy nhiên lúc này doanh thuận phong cũng không thèm quan tâm đến khuôn mặt của y nữa rồi bởi vì một khắc khi chiếc áo bào đen được gỡ xuống cũng là lúc một hơi thở sắc bén linh hoạt từ trên người y tràn ra bên ngoài cỗ hơi thở này không chút kiêng nể gì khuếch tán ra xung quanh dường như muốn phủ kín toàn bộ nơi này sắc mặt của doanh thuận phong đại biến hắn rốt c ụ c hiểu được tại sao đối phương lại tự tin đến như vậy rồi sự tự tin đó chính là xuất phát từ thực lực của y kìa người kia thế mà lại không phải là một võ sĩ chân khí tầng thứ mười bình thường từ trên người y toát ra một loại hơi thở cường đại thật sự là không hề thua kém gì phong h ư ớ n g cao thủ cấp bạch ngân hắn không ngờ đây chính là một cao thủ linh sư cấp bạch ngân hàng thật giá thật hoa doanh thuận phong hú lên một tiếng quái dị không chút do dự mà bỏ chạy về phía trước tuy rằng hắn rất tự tin nhưng hắn cũng biết rằng trình độ chênh lệch giữa mình và cao thủ cấp bạch ngân là rất lớn lúc thực lực chân chính của đối phương được giấu kín đem thu vi áp chế xuống cấp võ sĩ bình thường để giao đấu với hắn hắn còn có thể dựa vào một vài thủ đoạn để chiến đấu với y y nhưng lúc đối phương bày ra thực lực chân chính hắn nếu còn muốn càn q u ấ y nữa thì chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao hừ ta đã nói rồi người trốn không thoát đâu người bịt mặt lạnh lùng nói một câu y bước lên một bước không gian trên mặt đất dường như là cứ gối lên nhau mà chuyển động cho nên khi y đạp chân lên mặt đất lúc đấy doanh thuận phong đã chạy xa được mấy t r ư ợ n g c h ỉ nhẹ nhàng b ư ớ bước, c c vài ũ n g đã kéo gần khoảng gần cách với d o a n h t h Phong u ậ n r ồ i Trong m ắ t d o a n Thuận Phong, rồi. Trong mắt Doanh Thuận Phong đã hiện lên h đã mươi ộ t tiêu hoàng n g sợ. đã k hang ô n g cho t s ố vậy ta động à n cùng người đồng quy vụ tận、thôi. Hán quát lên h thôi. quy quát vụ m t t i ế lớn, là lớn cũng không có xoay người nênh như điên có địch, chạy cửa lớn của xoay phía mà về tháp truyền thừa cao lớn nguy nga đứng sừng sững giữa trời xanh cửa lớn của tòa tháp cao cao trước mặt kia luôn khóa chặt khiến cho lòng người sợ hãi lúc này lại một lần nữa ở chỗ cửa lớn có năm cao thủ trẻ tuổi đang tập hợp đông đủ bọn họ đều là những người từ xa đến hoặc là trên đường đi tới đây gặp nhiều rắc rối cho nên mới đến c h ậ m vài ngày tuy nhiên trên mặt bọn họ cũng không có vẻ gì là lo âu cả bởi vì dựa theo sự suy đoán của họ thì bọn họ chắc chắn sẽ có cơ hội tiến vào bên trong tháp truyền thừa nhưng mà trong khi bọn họ đang cảnh giác lẫn nhau lại thử nói chuyện thăm dò với nhau thì lúc này cách cửa chính sau lưng bọn họ đột nhiên trở nên sáng sủa vài người kinh ngạc quay đầu lại bọn họ ngơ ngác nhìn nhau tất cả đều có chút lúng túng không biết phải làm sao tuy nhiên sự kinh ngạc của bọn họ cũng không duy trì được bao lâu bởi vì sau khi tia sáng k i a chợt lóe lên liền lập tức tăng ấm chỉ có điều ở chỗ ánh hào quang biến mất lại đột ngột xuất hiện một nam tử trẻ tuổi vẻ mặt người này rất khẩn trương vừa mới xuất hiện liền lảo đảo vài bước rồi mới miễn cưỡng đứng vững được khiến cho mọi người có cảm giác rằng hắn đang rất chật vật năm người trẻ tuổi đứng đó trên mặt đều toát lên vẻ không thể tin được có thể tiến vào nơi đây đương nhiên không thể là hạng rồi mỗi bình thường thường được bọn họ đều đã nghe đủ loại truyền thuyết về tháp truyền tê hửa từ những người đi trước rồi nhưng chưa từng có ai nghe nói qua rằng sẽ có người đi ra từ cửa lớn của tháp truyền thừa chắc hờ hai một người đứng trước mặt này còn trẻ tuổi hơn so với bọn họ năm người kia không hẹn mà cùng dựa sát vào nhau bởi vì bọn họ cảm thấy trên người người này tràn đầy vẻ cổ quái vẫn nên cẩn thân một chút tốt hơn chỉ có điều làm cho bọn họ càng kinh ngạc hơn chính là sau khi người trẻ tuổi kia liếc mắt qua bọn họ một cái liền lập tức phi thân bay đi cả người hắn hóa thành một vệ ánh sáng màu hồng biến mất nhanh như quỷ khiến mọi người ngưng mắt mà nhìn một cách kinh ngạc bọn họ nhìn chăm chú một lúc không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra mọi người đều có một cảm giác h á i hùng đây là chuyện gì xảy ra vậy không phải cửa lớn của tháp truyền thừa chỉ có thể tiến trước không thể bước ra sao một người quay đầu lại nhìn mọi người c h ầ m rãi cất tiếng hỏi mấy người còn lại đều đồng loạt lắc đầu không ai có thể giải thích được chuyện này lại một người trầm giọng nói hắn chạy nhanh như thế không biết là đang làm gì vậy người còn lại nói người này khinh công giỏi như vậy tiểu đệ còn xa mới đội kịp chỉ có điều hắn vội vàng rời đi như thế chẳng lẽ là có chuyện gì gấp g ấ p sao hình như không phải là có việc gấp một người khác sờ đầu có vẻ không chắc chắn nói nhìn dáng vẻ của hắn thì hình như là đang chạy trốn ai đó mấy người này đều lộ ra dáng vẻ run sợ bọn họ liếc mắt nhìn nhau người này có thể đi ngược ra từ cửa lớn của tháp truyền thừa chắc chắn không phải là người bình thường rồi như vậy việc làm cho hắn liều mình chạy trốn chết sẽ là việc gì kinh khủng nữa đây ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong lòng của bọn họ thì trên cửa lớn lại xuất hiện một ánh hào con nữa mấy người này lại càng dựa vào gần nhau hơn tuy rằng bọn họ cũng có chút kiên kỵ với ánh hào con kia nhưng nếu năm người họ hợp lực lại thì cũng đỡ sợ hơn rất nhiều những người có thể tiến vào bên trong tháp truyền thừa cao nhất thì cũng chỉ là võ sĩ có chân khí ở tầng thứ mười thôi trong năm người bọn họ tuy không có ai vượt qua được cao thủ hạng nhất nhưng nếu năm người cùng đồng tâm hiệp lực cũng sẽ không có gì phải e ngại vị cao thủ kia ánh hào quanh dần dần tàn đi một người mặc áo trắng bịt mặt đột nhiên xuất hiện một làn gió thôi qua một góc của chiếc áo bảo khẽ bay lên nhưng là khi ánh mắt của mọi người có thể nhìn thấy được hình dáng của người này cũng là lúc mơ hồ có thể thấy được ánh hào quang màu trắng ngả quanh người y ỉa người bịt mắt liếc mắt nhìn bọn họ một cái ánh mắt lạnh lùng kia giống như là đang nhìn một đám người đã chết vậy một người trẻ tuổi nhất trong bọn họ giật nảy mình một cái rồi vội vàng nói các hạng ư ờ i vừa rồi cũng chạy trốn ra từ cửa này đấy tuy bọn họ không sợ hãi cái gì nhưng cũng tuyệt đối không tự rước thêm phiền toái vào người. người bịt mặt lạnh lùng cười nói cho dù hắn chạy về hướng nào cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta h ừ năm người các ngươi tới đây vừa đúng lúc ta đang thiếu con rối để sai bảo vậy thì sẽ bắt các ngươi để bổ sung vào vậy sắc mặt của năm người đều trở nên khó coi một người lạnh lùng mở miệng trước nói các hạ ở đây chúng ta có năm người hơn nữa đều là võ sĩ có chân khi ở tầng thứ mười nếu như ngươi ở đây r ằ n g co với chúng ta thì chắc chắn rằng cũng không thể đuổi kịp được người kia đâu người b ị mặt không kìm được bật cười nói chỉ là võ sĩ không ngờ lại kiêu ngạo như thế thật ngông cuồng trong nháy mắt trên người y t o á t ra một loại hơi thở nguy hiểm hơi thở đó có áp lực mạnh mẽ giống như một trái núi lớn ép mạnh xuống năm người này trong lòng năm người bọn họ đều đang điên cuồng hò reo cao thủ cấp sư hơn nữa tuyệt đối không phải chỉ là cao thủ cấp h ắ c thiết cảnh sư bình thường hôm nay xảy ra chuyện gì vậy chẳng những đụng phải người có thể đi ra từ cửa lớn của tháp truyền thừa mà còn gặp được một cao thủ cao cường như vậy hay là quy củ của tháp truyền thừa đã không còn nữa một luồng âm thanh kỳ dị vang lên bên thai bọn họ thời gian dần qua tinh thần của bọn họ đã trở nên hoảng hốt hơn bọn họ dường như nhìn thấy được một giải ánh sáng thuần khiết trong cái thế giới này ngoại trừ ánh sáng ra thì không còn nhìn thấy bất cứ vật gì nữa rồi t h â n chí tinh thần và nghị lực của bọn họ dần dần bị giải ánh sáng đó lung lạc làm cho mất phương hướng bước chân bỗng ngừng lại doanh thuận phong thở hổn hển liên tục trong lòng hắn không ngừng chửi rủa võ lao đã từng nói ngay cả lấy cả tuy vi vào kim nói tiến của cảnh cũng tử thì thể trong tháp t không mà bên r u ề nhiên t ừ a Nhưng l n ngân h bạch sư cấp b lại kia, ở trong tháp truyền thừa, luôn không ngừng và điều u ổ theo Tuy phía hắn. nhiên, sau i đ duy nhất khiến hắn cảm thấy may mắn chính là lúc người bịt mặt lại một lần nữa xuất hiện cách hắn khoảng hai trăm dặm cũng là lúc ở nơi đó hiện ra sáu điểm sáng ngoài một điểm đặc biệt sáng trói ra thì năm điểm sáng còn lại cũng rất nhợt nhạt không hỏi cũng biết đây chính là lúc người bịt mặt áo đen biến năm người đứng trước cửa lớn tháp chuyển thừa thành con rối gỗ trong tay mình tuy rằng doanh thuận phong cũng không biết rõ vì sao mà người bịt mặt đó phải làm như vậy mang theo năm người đó bên người chẳng phải giống như mang theo sự trói buộc bên người sao nhưng dù sao việc này đối với hắn cũng là việc tốt sau khi có năm người kia chịu trận thay tốc độ của người bịt mặt đó tuy rằng cũng rất nhanh nhưng rốt cục cũng không nhanh bằng doanh thuận phong mà doanh thuận phong rất cẩn thận chỉ cần vừa phát hiện ra tung tích của y thì sẽ lập tức xài chân t â n dụng hết khả năng để chạy trốn thật xa cứ như vậy bọn họ đuổi nhau từ tầng thứ nhất bên trong tháp chuyển thừa ra đến bên ngoài chạy chạy đuổi đuổi mất mấy ngày rốt cục doanh thuận phong cũng phải dừng bước nhưng lúc này không phải là do hắn mệt mỏi phải dừng lại mà là bởi vì hắn đã đi đến được nơi mà hắn muốn đến phía trước cách hắn không xa có một cái huyệt động đen ngòm cái huyệt động này nhìn sơ qua thì không có gì khác biệt với các hang động bình thường khác nhưng g o ạ i trừ một t màu đen ì vẫn là một màu đen n là màu một ám. hắc h doanh thuận phong biết rằng bên trong cái huyệt động này có ẩn chứa một mối nguy hiểm rất lớn nếu có thể được tất cả đời này hắn cũng không muốn tiến vào bên trong cái huyệt động này nhưng giờ phút này ở phía sau hắn đang có một tên truy binh hết sức lợi hại linh sư cấp bạch ngân cảnh hơn nữa còn nắm trong tay rất nhiều thủ đoạn quỷ dị ngay cả hồn phách trong trong tháp truyền thừa cũng phải túi người không l ư n g thi lễ với một cao thủ như Y. ý, ý. sau khi trải qua quá trình truy đuổi từ trong tháp ra đến bên ngoài tháp doanh thuận phong đã hiểu rõ một việc đó chính là người này đã nhận định chính mình rồi thì sẽ không bỏ qua nếu không truy sát được mình một khi đã như vậy doanh thuận phong cũng phải liều chết để chiến đấu một trận cho dù thật sự là không thể may mắn thoát khỏi cũng tuyệt đối không thể để cho người này còn sống rời khỏi nơi đây đây chính là ý nghĩ liều lĩnh đã chất chứa ở trong lòng của hắn nếu đã bị buộc phải lên lương sân rồi thì còn có việc gì mà hắn không dám làm nữa đây cổ họng hít sâu hai cái doanh thuận phong ngồi xuống hắn cũng không tiến vào trong hang động ngay mà ngồi xuống lấy túi không gian ra sửa sang lại một chút lấy tất cả những trang bị cần dùng đến dắt ở trên người để phòng có lúc dùng đến tuy hắn cũng biết rằng một khi đã tiến vào cái huyệt động này cho dù là con dối nhân ngâu trong não cũng chưa chắc đã có thể sử dụng được hướng chi là những thứ này nhưng hắn vẫn tỉ mỉ chuẩn bị thỏa đáng tất cả mọi thứ nhắm hai mắt lại hắn lại lấy một viên dưỡng sinh đan thượng đẳng rồi nuốt xuống thời gian trôi qua chân khí và lực lượng tinh thần trong cơ thể hắn đã khôi phục xong khối thân thể trẻ t r u n g này khiến cho tốc độ khôi phục của hắn cao hơn rất nhiều so với cuộc đời trước kia của hắn chân mày khẽ động khoe miệng doanh thuận phong lộ ra một nụ cười độc gác gần như là tàn nhẫn bởi vì hắn đã phát hiện tên cao thủ che mặt kia đã đuổi đến bên trong phạm vi của hắn rồi hơn nữa lúc này bên cạnh y đã không chỉ có năm điểm sáng mà đã tăng thêm một điểm sáng nữa biến thành sáu điểm sáng điều này nói rõ rằng trên đường truy đuổi hắn y lại bắt thêm được một người nữa và bến người đó thành con dối của mình doanh thuận phong đứng lên hắn đứng theo chiều gió nhìn về phía trước không bao lâu sau phía trước xuất hiện bóng dáng của người bịt mặt và sáu thủ hạ của y、ấy. lúc nhìn thấy doanh thuận phong đang đứng ngạo nghệ ở phía trên y rõ ràng có chút n g ơ n g ác hỏi ngươi tại sao lại không chạy nữa doanh thuận phong nết miệng cười nói chơi trò mèo vờn chuột rất thú vị sao người bịt mặt như cười như không mà nói có thể bắt được một con chuột như ngươi đúng là một chuyện rất thú vị đấy doanh thuận phong hử nhẹ một tiếng nói nếu ngươi muốn bắt ta thì lên đây đi nói rồi thân hình hắn t r ợ t lõe một cái nhanh chóng tiến vào bên trong hang động người bịt mặt này mặc dù vô cùng mạnh mẽ nhưng trình độ khinh công lại rất bình thường đây cũng là nguyên nhân lớn nhất giải thích cho việc tại sao doanh thuận phong có thể trốn thoát từ trong tay của y ỉ tuy nhiên hắn có thể thoát được một hai lần nhưng không thể nào may mắn mãi mãi như vậy được chính bởi vì hiểu rõ được điều này nên doanh thuận phong mới chọn nơi này để làm nơi quyết chiến l i ề u mạng đánh cuộc bằng mạng sống của mình người bịt mặt bất ngờ nhìn về phía cửa hang động bước chân của y không hề nhúc ních nhưng ở phái s a u đã có một người cầm một tấm khiên chắn đi tới người nọ cẩn thận tiến vào bên trong hang động kiểm tra thoáng qua một lần xung quanh sau khi cắc định là không có người thì lập tức lui trở về người bịt mặt hừ nhẹ nói giả thân giả quỷ chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta không dám tiến vào bên trong hang động này sao nơi này là một tử vực đã đóng kín từ hàng ngàn năm trước tuy rằng vẫn còn có truyền thừa tuy rằng có nhiều người nhưng tất cả đều đã đi trên con đường dẫn xuống vực rồi y gì tuyệt đối không tin là trong vực này còn có thể có bất cứ thứ gì có thể đe dọa được tính mạng của y ỉa dẫn theo t h ủ hạ tiến vào bên trong huyệt động đúng lúc đó động tác của người bịt mặt vừa động trong lòng y mơ hồ có chút rung động dường như sắp chạm tới một cái gì đó nguy hiểm mà không thể nói rõ được là nguy hiểm gì y y lắc lắc đầu hư lạnh một tiếng sự do dự chỉ thoáng qua một lúc sau đó Ý vẫn tiếp tục vững vàng tiến bước về phía trước chương ba trăm ba mươi mốt d ụ địch trong hang động tối đen như mực không có một tia ánh sáng nào một m ù i vị tối tăm ẩm ấp tràn vào mũi làm cho con người ta ớ lạnh nếu như những người bình thường ở vào trong hoàn cảnh này ít nhiều cũng sẽ tìm cách thắp lên chút ánh sáng đấy chính là bản chất bình thường của con người trừ phi là những loài sinh vật quen sống trong bóng tối nếu không sẽ chẳng có ai lại muốn sống ở một chỗ tối tăm thế này trong một quãng thời gian dài nhưng doanh thuận phong cũng thu liễm lại hơi thở trên thân mình đừng nói đến ánh sáng linh khí trên người ngay cả đến chân khí trên người cũng phải cố mà đè nén lại bên trong cơ thể hễ là những chỗ mà hắn đi qua căn bản là cũng không lưu lại bất cứ dấu vết gì cho dù là có đem một con chó săn có khíu giác nhạy bén nhất thế giới này đến đây cũng đừng mơ là có thể đánh hơi được tung tích của hắn hắn cẩn thận chú ý từng tí một như thế là bởi vì hắn biết rằng ở bên trong cái huyệt động này có một l o à i sinh vật khủng bố nào đó mà hắn không thể biết trước được chắc hờ hai một l o à i sinh vật này chỉ cần giống lên một tiếng cũng có thể khiến hắn sợ vỡ mật mà chạy trốn thật xa khỏi con quái vật đó nếu không phải giờ phút này hắn đang bị người bịt mặt thần bí kia dồn đến đường cùng thì hắn cũng sẽ không có tâm lý đồng quy vô tận để rồi chạy đến chỗ này chỉ có điều bản tính tự nhiên của con người là rất sợ chết chỉ còn một tia khả năng có thể sống hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua để mà chịu chết lúc này hắn hết sức cẩn thận tiến sâu vào bên trong hang động tối tam hết sức che giấu tung tích của mình không để cho loài sinh vật kia phát hiện ra nhưng mà điều duy nhất khiến hắn cảm thấy tiếc nuối chính là năng lượng của các đồ trang bị đều bị một lực lượng vô hình nào đó khống chế cho nên không thể phóng xuất ra được mà mất đi sự báo động chức về sự nguy hiểm trong khoảng cách hai trăm dặm khiến cho hệ số nguy hiểm của hắn gia tăng gấp đôi hai lỗ thai hắn dựng đứng lên doanh thuận phong lẳng lạng lắng nghe động tinh xung quanh phía trước hắn ngoại trừ âm thanh vụ vù, vù của gió ở bên ngoài độc r a không có bất kỳ âm thanh khác thường nào mà ở xa xa phía sau hắn lại có thể nghe được tiếng bước chân v ụ vặt người bịt mặt có được sức mạnh to lớn của bạch ngân cảnh bình thường ở trong không gian của tháp truyền thừa có thể tiêu trừ mọi sự sống cho nên ngay cả khi trong lòng y vẫn còn có chút nghi hoặc nhưng y tuyệt đối sẽ không cẩn thận giống như doanh thuận phong hơn nữa những thủ hạ trong tay y lại đông đi đi lại lại có phát ra chút tiếng động cũng không có gì kỳ lạ cả khoe miệng của doanh thuận phong tràn ra một tia cười lạnh hắn còn ước gì đối phương phát ra âm thanh lớn hơn một chút n ữ a c ơ tiếp tục đi về phía trước hang động vẫn hắc á m như vậy hờn hoạ n h ữ khổng gian ngày càng rộng hơn cuối cùng cũng đến thánh đường hắn bước lên một bước lập tức nhìn thấy cảnh vật xung quanh có sự khác biệt lớn so với những chỗ vừa đi qua tuy rằng hắn không thể nhìn thấy rõ ràng và cụ thể về quanh cảnh xung quanh nhưng lại luôn có một loại cảm giác đó chính là mình đã đi đến được một chỗ có không gian rất lớn loại áp lực khi đi trong huyệt động lúc đầu giờ này đã hoàn toàn biến mất thoáng chút do dự doanh thuận phong phóng thích lực lượng tinh thần ra lực lượng tinh thần cũng là một loại năng lượng một khi vận động phóng thích ra cũng có thể sẽ làm kinh động đến loại sinh vật không biết rõ tên ở trong động kia cho nên doanh thuận phong suốt cả chặng đường đi vào đây đều là dựa vào ánh mắt và lỗ thai để quan sát chứ không phóng xuất ra một chút sóng tinh thần nào nhưng lúc này hoàn cảnh phía trước có chuyển biến rất lớn đương nhiên hắn phải mạo hiểm để tìm hiểu đến cùng rồi nhưng mà ngay trong nháy mắt khi phóng xuất ra lực lượng tinh thần doanh thuận phong không ngờ lại phát hiện ra cái lực lượng thần bí đã áp chế các đồ vật trang bị kia cũng đã biến mất tuy rằng vẹn vẹn có một chút lực lượng tinh thần s á t nhập vào bên trong đồ trang bị nhưng loại hình ảnh quen thuộc này lại lần nữa xuất hiện trong lòng hắn mừng rỡ như điên đồ trang bị là vật hắn dùng để thám thính tình hình cảnh vật xung quanh hơn nữa vật này còn có một tác dụng cực lớn vậy thì phải phong thích lực lượng tinh thần vậy mới có thể phát hiện ra những nguy hiểm để cho con người có thể phòng tránh trước cũng không biết linh khí này là do vị đại sư nào làm ra có thể tra xét ra các loại lực lực lượng tinh thần và hòa vào làm một với hoàn cảnh xung quanh làm cho không ai có thể phát hiện ra những gì thường đó loại thủ đoạn này quả thật là vô cùng kỳ diệu doanh thuận phong cũng không biết là có cách phá giải hay không nhưng ít nhất là trước hôm nay không ai có ai phát hiện ra vật này một khi đã phát hiện ra là có thể sử dụng đồ trang bị doanh thuận phong lập tức không chút khách khí tận lực đưa lực lượng tinh thần vào trong đó một k h ắ c sau hắn trở nên có chút xững sờ không ngờ không gian nơi này thật lớn doanh thuận phong sử dụng năng lực của đồ trang bị để tiến hành dò xét hoàn cảnh xung quanh nhưng ngoại trừ cửa động ở phía sau ra thì những nơi còn lại không thể thăm dò được đến giới hạn khoảng cách hai trăm trượng tuy rằng không tính là rất xa nhưng tuyệt đối cũng không gần đột nhiên trong thông đạo chật hẹp lại xuất hiện một khoảng không gian lớn như vậy bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy hết sức kinh ngạc và chấn động tuy nhiên doanh thuận phong lập tức thu lại tâm tình nếu không phải đã biết rằng bên trong hang động này có tồn tại một loại sinh vật khủng bố thì hắn nhất định sẽ rất hứng thú muốn đi thăm dò khắp hang động này nhưng lúc này trong lòng hắn chỉ có một một loại cảm xúc đó là phải cảnh giác trong mắt hơi chuyển động doanh thuận phong đi men về phía bên cạnh cách cửa động khoảng chừng hai trăm trượng thì tìm chỗ ẩn nút từ lúc bước vào đây hắn hết sức cẩn thận để không làm kinh động đến bất cứ ai nhưng những truy binh phía sau hắn nếu đã bước đi thì nhất định sẽ phát ra chút âm thanh đó chính là cơ hội tốt của mình quả nhiên không lâu sau một vào tiếng bước chân rất nhỏ từ từ tiến vào bên trong huyệt động tuy rằng những người vào được trong tháp truyền thừa đều là những cao thủ lúc đi lại bước chân sẽ nhẹ nhàng vô cùng nhưng trong hoàn cảnh yên tĩnh không một tiếng động như ở nơi đây vẫn có thể khiến cho những người cẩn thận quan sát phát hiện ra rốt cục ánh s á n g trước mắt trợt lóe lên bảy người lần lượt bước vào trong đậu đúng như dự đoán của doanh thuận phong ngoài năm người đã gặp ở ngoài của lớn tháp truyền thừa lại có một người nữa xui xẻo bị người bịt mặt bắt được để làm con dối lúc này trong tay người bịt mặt giơ cao một ngọn lửa đặc chế tuy rằng ánh lửa không phải q u á sáng nhưng ở trong không gian tối tăm này lại đặc biệt rõ ràng và trói mắt ánh mắt khẽ nhau lại doanh thuận phong cười lạnh trong lòng vẫn còn dám tạo ra lửa thật sự là không biết sống chết người bịt mặt mặc áo bào trắng đảo mắt một vòng tuy rằng không thể nhìn ra vẻ mặt của y ỉa nhưng trong cái hoàn cảnh như thế này động tác của y dường như cũng trở nên chững chạc hơn rất nhiều chần chừ một lát người bịt mặt giơ tay lên lầm một tư thế cổ quái một luồng lực lượng tinh thần rất nhỏ từ trên người y chập trờn g i a o động trong lòng doanh thuận phong trợt run lên một cảm giác cực đoan khó chịu xuất hiện từ đáy lòng hắn hắn mơ hồ cảm thấy tư thế này của đối phương có lẽ là muốn hướng về phía hắn quả nhiên sau khi người bịt mặt buông tay xuống liền tiếp tục nhấc chân lên bước về phía hắn vừa đi dĩ nhiên cũng là chỗ ẩn nút của doanh thuận phong sắc mặt hơi biến đổi trong lòng doanh thuận phong kêu to chỉ cần giơ tay tính toán như vậy là có thể biết rõ tung tích của kẻ thù nơi đi hướng đến năng lực truy lùng khủng bố như vậy chẳng trách hắn đã hao hết tâm cơ cũng không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của người này trên mặt xuất hiện một nụ cười khổ trong lòng doanh thuận phong trở nên lạnh lẽo hắn biết rõ trừ phi mình tiêu diệt được người này nếu không cho dù là có chạy đến chân trời góc bể cũng không thể thoát khỏi sự đổi u g i ế t của y ỉ một luồng ánh sáng đông hiện lên trong mắt lúc doanh thuận phong quay đầu lại ánh mắt của hắn đã trở nên kiên định ban đầu là muốn bản thân mình âm thầm trốn đi để cho người bịt mặt vào trong huyệt động chiến đấu một sống một chết với loại sinh vật khủng bố chưa biết tên ở trong này sau đó mình sẽ là người ở giữa hưởng lợi ít nhất cũng có thể khiến cho người bịt mặt vĩnh viễn phải ở lại trong này nhưng không nghĩ tới tên này lại có thủ thuật thần bí như vậy c h ắ c không được y từ đầu đến cuối lại hết sức bình tĩnh không hề có chút vội vàng nào như vậy lại còn có thời gian nhàn nhã đi chế phục sáu con dối mới đó là bởi vì y đã nắm chắc bất kể mình có chạy nhảy nhanh như thế nào đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của y ỉa nếu người này đã có năng lực như thế này vậy thì ý tưởng ban đầu của hắn cũng không thể nào thực hiện được rồi tuy nhiên hắn vẫn chưa nản trí mà vẫn toàn lực phóng thích lực lượng tinh thần sức mạnh của đồ trang bị đều tập trung lại rồi khuyết trương ra bên ngoài theo hình cái quạt nếu như đã xác định rằng người bịt mặt luôn bình tĩnh đi theo phía sau hắn vậy hắn cũng không cần phải tiêu hao nhiều tâm tư như vậy ở phía trước chỗ tối t â m hun hút kia mới là chỗ mà hắn đang chú ý đến bốn trăm trượng lúc hắn tập trung toàn bộ lực chú ý đến một hướng nhất định cũng là lúc phạm vi cảm ứng của linh giác kia lập tức đạt đến một cảnh giới cực kỳ kinh khủng khoảng cách lớn như vậy nếu hắn có phát hiện gian nguy hiểm gì tuyệt đối sẽ có thời gian ứng phó trước tiếp tục đi về phía trước ước chưng 15 phút sau hắn cũng không có gặp bất cứ nguy hiểm gì đồng thời phạm vi cảm ứng của linh g i á c cũng không đến được điểm cuối đến đây trong lòng của doanh thuận phong trở nên hoảng sợ không gian trống trải này đến tột cùng là rộng đến mức nào chẳng lẽ ngay cả lòng đất cũng đều bị đ à o giống rồi chỉ có điều việc khiến hắn không nghĩ tới chính là xưa kia có hai người bước vào huyệt động này tối đa cũng chỉ có một k h ắ c thôi sau đó còn rào rạt đắc ý mà đi ra nhưng hiện giờ bọn họ đã vào trong này lâu như vậy nhưng vẫn không gặp phải bất cứ điều gì lạ lùng hay là sinh vật khủng bố sống ở đây bởi vì sự mất tích của con địa long sáu chân mà nên cũng đã bỏ đi nghĩ đến khả năng này doanh thuận phong liền cảm thấy trong lòng mơ hồ có chút khổ não tuy nhiên đã tới nơi này rồi thì cũng chẳng còn đường mà quay về hắn thu lại tâm tình tiếp tục đi về phía trước đ ồ n g nhiên bước chân của hắn đ ỗ n g dừng lại tim lại bắt đầu đập nhanh ở bên trong não vực đột ngột hiện ra một điểm nhỏ màu đỏ điểm đỏ đấy chính là dấu hiệu cho biết ở phía trước có loài sinh vật hùng mạnh xuất hiện hóa ra sinh vật khủng bố kia không phải là đã bỏ đi mà là chú ngụ ở một nơi x a xôi như vậy tâm tình doanh thuận phong vừa mới bình ổn lại lại lập tức phát hiện ra có điều không bình thường bởi vì điểm màu đỏ xuất hiện trong nao vực kia hình như không xa như mình tưởng tượng nếu lấy độ sáng của điểm đỏ để địa diện cho sức mạnh của sinh vật vậy thì loại sinh vật tiềm phục ở phía trước kia cũng chỉ tương đương với địa long sáu chân mà thôi hắn sửng sốt hồi lâu không thể nói rõ được cảm giác trong lòng mình lúc này là cái loại cảm giác gì nữa con ngơi ư đảo một vòng trong lòng hắn nhớ lại tình huống khi chiến đấu với con địa long sáu chân kia khi đó con linh thú hùng mạnh đó vừa chiến đấu vừa kều to như sấm đôi mắt hắn trở nên sáng ngời lập tức nắm được điểm mấu chốt trong đó bước chân thoáng bước nhanh hơn một chút doanh thuận phong tiến gần về chỗ đó khoảng cách dần dần được thu hẹp hắn rốt cục cũng nhìn thấy xa xa ở chỗ mà điểm đỏ kia báo hiệu một con đ ị a long sáu chân đang nằm ngủ tiếng ghư ấy nhẹ nhàng từ trong lỗ mũi của nó phun ra đều đều hiển nhiên là đang ngủ say doanh thuận phong khét lời nhặt lên một hòn đá rồi ném về phía nó giống cái mũi của con đ ị a long bị chúng một phát thật mạnh nó đứng lên phát ra tiếng giống giận đầy bí quyền chương ba trăm ba mươi hai sinh vật khủng bố linh thú mạnh mẽ đến mấy cũng có lúc ngủ gật thánh đường doanh thuận phong phát hiện ra ở hoàn cảnh sinh sống an toàn như thế này con đ ị a long sáu chân này không biết đã sống ở đây bao nhiêu năm rồi cho nên ở trong này nó mới có thể tuyệt đối an tâm đi vào giấc ngủ như thế nhưng mà lúc này lại có một viên đá nho nhỏ hung hăng ném vào đầu mũi của nó tuy nói thân thể của đ ị a long sáu chân cứng như kim cương đau thương bất nhập chỉ một viên đá tất nhiên sẽ không thể tạo thành một chút thương tổn nào cho nó nhưng bất kỳ loài động vật nào khi mà giấc ngủ bị làm phiền cũng sẽ không thể duy trì được tính tính tốt h ú n g chi là loài địa long sáu chân loài vật được xương tụng là xấu tính này nó ngẩng đầu lên ánh mắt toán giận lạnh như băng kia đảo qua một vòng rồi lập tức tập trung vào ánh lửa sáng ở phía xa xa kia sau đó từ miệng của nó phát ra một tiếng gầm lòng trời l ở đất sau cái chân có móng đuốt khỏe mạnh kia ngâng thân thể cao lớn của nó lên rồi nó vọt về phía người bịt mặt kia doanh thuận phong tránh ở một chỗ kín đáo trên miệng toát ra một tia cười lạnh Chắc hờ hai một. nếu như dám ở nơi này mà không chút kiêng nể gì giờ cao ngọn đuốc lên như thế vậy thì để cho tê trở thành mục tiêu tấn công của bọn linh thú đi hắn có thể khẳng định rằng ở trong này tuyệt đối không chỉ có riêng một mình con địa long sáu chân này đâu phía sau lập tức truyền đến một trận ồn ào lúc này người bịt mặt tao trắng đang kinh ngạc nhìn về phía con linh thú đang d ư ơ n g nanh múa v u t ở phía trước trực lao về phía mình kia ý kinh ngạc hô lên địa long sáu chân tuy nói địa long sáu chân cũng không phải là loài linh thú đặc biệt hùng m ạ n h gì nhưng dù sao trên người của nó cũng có chút huyết mạch của cự long từ xa xưa làm sao có thể phát hiện ra được loài vật này trong không gian chết chóc của địa vực này vậy vừa nghĩ tới người lươn lẹo như cá trách doanh thuận phong kia cùng với một không gian m ở mịt thần bí ở trong này khiến cho trái tim của y đập nhanh hơn trong lòng y cũng có chút bồn u chồn không gian ở địa vực này quả thật là có chút cổ quái khác thường tuy trong lòng y có chút khó hiểu nhưng khi đối mặt với sự công kích của đ ị a long sáu chân ý cũng không dám chậm trễ kèo nào ý nghĩ vừa chuyển động năm người bên cạnh ý lập tức rút ra linh binh chặn lại đường đi của con đ ị a long sáu chân một tiếng nổ lớn vang lên ba người trong đám đó bị đánh bật ra bên ngoài nhưng đ ị a long sáu chân cũng bị thương không nhỏ con quái vật lớn này cũng không cam lòng khi bị ngăn trở như vậy nó mở ra cái miệng lớn đầy máu chu lên như để thị uy tiếng kêu đó giống như một quả đ ị a lôi được ném xuống dưới lòng đất trống trải giống như một tia sét nổ mạnh làm cho lòng người lớn lạnh doanh thuận phong lặng lẽ tiếp tục lui về phía sau mấy bước nữa hắn cẩn thận ôm lấy vòng tròn l á c h qua vòng chiến sinh tử của địa long sáu hạt và người bịt mặt quay trở về phía con đường cũ nếu hắn đoán không sai trong tiếng kêu của địa long sáu hạt chắc hẳn là có điều khác thường trong đó sau khi nghe được tiếng kêu này sinh vật khủng bố kia mới xuất hiện nếu đúng là như vậy doanh thuận phong sẽ tận dụng cơ hội này để cách xa châu nguy hiểm đó người bịt mặt có được thực lực hùng mạnh của bạch ngân cảnh bên cạnh lại có sáu con rối cũng là những võ sĩ có chân khí ở tầng thứ mười nên việc đối phó với con địa long sáu chân cũng không tốn chút sức lực nào người bịt mặt kia căn bản là không có ý định xuất thủ y đứng một bên hứng thú nhìn sáu thuộc hạ của mình và con địa long sáu chân giao chiến với nhau trong ánh mắt của y dường như còn có mấy phần chờ mong chỉ sau một lúc giao đấu con địa long sáu chân kia cũng nhận ra nó không phải là đối thủ của những người này cái miệng to lớn của nó mở to ra tiếng gầm vang như sấm không ngừng vang lên rốt cục ở phía s xa kia cũng vang lên một tràng tiếng giống giống hệ tiếng gầm của nó tràng thanh âm này cùng với tiếng gầm của con đ ị a long hô ứng lẫn nhau chỉ có điều khi nghe được thanh âm này bất kể là doanh thuận phong hay là người b ị mặt đều không kìm nổi nỗi sợ hãi trong lòng trong tiếng kêu kia tràn ngập hương vị cuồng ngạo của một loài đứng trên v ạ n loài dường như tất cả sinh mệnh của nó đều là của một loài vương giả chỉ bằng một tiếng giống thôi cũng đủ để làm chúa tể tất cả muôn loài lúc doanh thuận phong nghe được tiếng giống này hắn liền lập tức cắm đầu bỏ chạy bởi vì hắn tự biết mình biết rằng hắn không phải là đối thủ của chủ nhân tiếng kêu này mà người bịt mặt sau khi nghe thấy tiếng kêu này thì trong lòng ý lại trở nên ngạc nhiên và vui mừng không gà mở như doanh thuận phong kiến thức của ý huyên bắc và sâu xa hơn nhìn không gian ngầm rộng lớn này lại liên tưởng đến địa long sáu chân và toàn tháp truyền thừa to lớn vượt qua tiêu chuẩn bình thường ở phía xa xa kia trong lòng của ý liền nảy ra một ý tưởng mà lúc này khi nghe được tiếng giống vương giả kia vang lên ý liền chắc chắn hơn với ý tưởng của mình ở trong h u y ệ t động nơi đây không ngờ lại có loài c h ấ n áp khủng bố như vậy chẳng trách ngay cả người đường đường là nam tức cấp thánh kỵ sĩ quang minh ngàn năm trước cũng không hiểu tại sao lại phải bỏ mạng hóa ra nguyên nhân chính là ở chỗ này hai nắm tay Ý nhanh chóng khẽ nắm lại lúc này nhịp tim của Ý đạp nhanh gấp mấy lần so với bình thường do dự một chút ý nhận lấy một cây đuốc trên tay của một con rối tiếp đó vung tay lên con rối này lập tức chạy về phía sau không bao lâu đã chạy về chỗ cửa của huyệt động làm xong hết t h ể mọi chuẩn bị người bịt mặt mới nhẹ nhàng thở phào một hơi y quay đầu lại ánh mắt thờ ơ không thèm liếc nhìn lấy một cái về chỗ địa lòng sáu chân và năm con rối đang giao c h i ế n kia mà là hết sức chú tâm đến phương hướng vừa phát ra thanh â m kia kỳ thật sau khi đoàn được lai lịch của loài vật ấy ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu y chính là lập tức rời xa khỏi nơi này chờ một ngày nào đó tu vi của mình được nâng cao lên sẽ quay trở lại đây thu phục nó hoặc là trực tiếp bẩm báo với tông môn mời những bề trên của tông môn đến đây xử lý bởi vì y đã đ o á n được vào nghìn năm trước việc chủ nhân của linh vực này tử vong cũng không thoát khỏi có liên quan đến đám linh thú này có thể làm cho vị tiền bối võ công cao cường kia phải ngã xuống thì với khả năng của y hiện giờ thì chắc chắn cũng không thể đối phó được với đám linh thú này nhưng hiện nay đã cách ngàn năm trước lâu lắm rồi bọn linh thú kia bị phong ấn như vậy cho dù là bản thân chúng có năng lực cường đại thì cũng không tránh khỏi bị ăn mòn theo thời gian có thể thực lực của nó đã bị hạ xuống đến mức cực điểm ngay cả mình cũng có thể giết được tuy biết rõ ràng khả năng này không hề lớn nhưng y vẫn quyết định đánh cuộc một lần nếu lúc này có thể thành công như vậy chẳng phải y sẽ có được lợi ích rất lớn sao hơn nữa cấp bậc ở tông môn cũng sẽ được cao hơn một bậc hấp dẫn lớn như vậy khiến cho y quyết định sắp xếp xong suối đường lui rồi làm việc nghĩa không được phép rút lui quyết thuận tiểu tuy nếu đây này đến. tên tử rất ghét, định đứng đây chờ đối phương đi đáng đem phương phần doanh thuận phòng, tên tiểu tử này tuy rằng rất đáng ghét, nhưng chờ Về so ẩm ẩm ẩm phía xa đột nhiên truyền đến từng đợt thanh â m giống như tiếng của cái truy lớn nện xuống mặt đất những âm thanh này rung động giống như tiếng trống vang dần dần cả mặt đất cũng bắt đầu rung động theo trong đôi mắt của người bịt mặt ánh lên một tia kích động Ý biết rằng đó không phải là một cái t r ô n g lớn mà đó chính là bước chân của một con thú cực kỳ lớn c ư c bộ của con thú lớn này cực nhanh ban đầu tiếng bước chân còn ở rất xa nhưng chỉ một lát sau tiếng bước chân như sấm sét kia đã gần ngay đây trong không gian tràn ngập một loại áp lực hết sức mãnh liệt như thể là có một vật gì đó chiếm hết toàn bộ không gian làm cho hô hấp của người ta trở nên khó khăn người bịt mặt giơ tay lên hướng lên giữa bầu trời nhẹ lắc một cái lập tức một ánh hào quang được phóng lên cao lúc chạm đến đỉnh động cũng là lúc vỡ tung ra một khắc này ánh hào quang nở rộ trong hư không chiếu sáng toàn bộ khu vực xung quanh đây như ban ngày phía trước một loài sinh vật khổng lồ xuất hiện loài sinh vật này có thân thể cao đến hơn ba mươi t r ư ợ n g nó có đôi móng vuốt sắc bén cường tráng trên lưng lại có một đôi cánh lớn như cánh chim lúc bước đi nhanh đôi cánh chim kia r i a n g ra giống như là có thể che lấp cả bầu trời hơi thở khủng bổ trên người nó tràn ngập ra không gian năm người đang giao chiến với địa long sáu chân kia thân mình đều trở nên mềm nhún không hẹn mà cùng ngã nhào trên mặt đất thân chí của bọn họ đã bị u mê biến thành những con rối chỉ biết nghe lời nhưng bản năng của họ thì vẫn còn tồn tại dưới sự áp chế vượt qua cực hạn của loại lực lượng này bọn họ không thể khống chế được toàn thân bị ngưng trệ nằm vật ra trên mặt đất cả người đều phát run thậm chí ngay cả một chút khí lực để nhúc nhích cũng không có trong đôi mắt của con điệu long sáu chân ký c h ấ p động lên vẻ tàn nhẫn và h ư n ấ n nó mở cái miệng rộng của mình ra cắn một miếng vào cổ của một người trong đám người đó xé rách thân thể và đầu người đó ra làm đôi máu tươi văng khắp nơi n h u ộ n hồng cả khoảng đất trống ác long người bịt mặt kinh hô một tiếng hiển nhiên điều này đã nằm ngoài dự đoán của y về việc nơi đây đã bị phong ấn nếu như sớm biết rằng loài manh thú này lại mạnh mẽ như vậy thì y đã sớm chạy chối chết rồi ác long mở rộng cái miệng lớn của nó ra đây mới thực sự là miệng rộng dính đầy máu nếu đem ra so sánh với địa long sáu chân kia thì cái miệng của con địa long chỉ giống như là cái miệng anh đào nhỏ nhắn đáng yêu của một tiểu hài tử m à thôi một mùi lưu hình nồng đậm theo hơi thở từ trong miệng của nó phun đến cỗ hơi thở này rất nhanh gần như là trong nháy mắt khi vừa mới phun ra đã lập tức bay tới trước mặt người bịt mặt rồi tuy nhiên dù sao người bịt mặt cũng không phải là một võ sĩ cấp bậc bình thường thân hình y khe chuyển một cái đã có thể thoát khỏi áp lực trong hơi thở của át long hai chân y giống như cỗ phong hỏa l u ô n bay nhanh về phía cửa hang động lúc này y đã sáng suốt hiểu ra rằng cửa hang động mà y vừa mới tiến vào kia mới là chỗ mang lại sự sống cho y vào lúc này lúc y triển khai toàn bộ sức lực để chạy trốn cũng là lúc tốc độ của y đạt đến cực đại so với lúc truy kích doanh thuận phong còn nhanh hơn mấy phần giống mắt nhìn thấy con ngồi chạy trốn ngay trước mặt mình ác long rõ ràng là không cam lòng nó d ư ơ n g hai cánh lên tốc độ cũng nhanh như bao tác thế giới dưới lòng đất này tuy ràng rộng lớn nhưng đối với nó mà nói vẫn là quá nhỏ không đủ không gian cho nó bay lượn nhưng lúc nó d ư ơ n g nhẹ hai cánh lên thì tốc độ bước đi cũng nhanh hơn rất nhiều khoảng cách giữa hai người lấy mắt thường cũng có thể nhìn thấy ngày càng gần hơn đôi mắt người bịt mặt trợn sáng ngời y đã nhìn thấy được cửa vào của huyệt động ở phía trước kia đứng trước cửa huyệt động chính là con rối kia mà gần như cùng lúc đó y cũng cảm nhận được phía sau y có một cố sức mạnh kinh khủng tập kích đến Cố lực l ư ợ nhưng g này n mạnh đến mức không g mức thể t ở tượng thể trong được nổi, cũng không Ánh sáng cho chịu dù là y cũng không thể chịu đựng được. mà ắ t chật lóe, cũng không biết y triển khai chiêu gì nữa. Thân thể cũng không khai chiêu lóe, nữa. gì y y v chỗ cửa huyệt đ ộ ngay nơi con dối đ n đứng đông trở nên g trở t mơ hồ. h a hình đổi vị tại r í tính đây để tuyệt là lớn nhất để bảo vệ học bảo m n Nhưng ngay g mà mà, y đã học được. học t ạ thời khắc mấu chốt này một cây trường thương màu đỏ đột ngột đâm qua trước ngực con dối kia doanh thuận phong bày ra khuôn mặt tươi cười đáng g i ậ n xông ra từ phía sau người con dối nhai răng cười gằn c h à o hỏi y một tiếng chương ba trăm ba mươi ba lưỡng bại câu thương trên mặt của doanh thuận phong toát ra một nụ cười mỉm vì mưu kế của mình đã thực hiện được hắn đã hao tâm tổn trí mới dẫn dụ được người bịt mặt vào đây cũng chính là vì chờ đợi cơ hội này thay hình đổi vị trí đây chính là chiêu thức hộ vệ mạnh nhất của người bịt mặt y lúc nào cũng có thể không chế con dối muốn dùng con dối làm lá chắn sinh mệnh bảo vệ cho y tuy nhiên căn cứ vào quan sát của doanh thuận phong Loại thủ thuật này cho ỉ có được cả còn thể một t khi hai sử sống, dụng người nếu đều mà r nên g người vong, người không người hai thì thể cho hai người trao đổi vị trí cho nhau được rồi. Cho trao đổi rồi. n được đó tử bịt mặt vậy vị làm sẽ trí sau khi doanh thuận phong lén trốn ra khỏi hang động cũng không có chạy đi lâu xa mà vẫn ở lại chỗ này âm thầm mai p h ủ người mà bị người bịt mặt khống chế để biến thành con dối của y kia cũng là một võ sĩ có tu vi cao chân khí thuộc tầng thứ mười nếu ngày thường gặp nhau thì tuy rằng doanh thuận phong có thể thắng được nhưng mà muốn một nhát thương đâm chết được người đó thì cũng cực kỳ khó khăn nhưng con dối thì cũng chỉ là con dối mà thôi tính cảnh giác cực kỳ kém cho nên doanh thuận phong mới thừa dịp cơ hội này một thương đâm chết con dối đó lúc này ở phía đầu kia con ác long cũng đã xuất hiện hơi thở trí mạng nồng đậm tính công kích phun ra doanh thuận phong đột nhiên ra tay chém chết con dối mà người b ị mặt sai canh giữ cửa động thì cũng chẳng khác nào chặn đứt con đường sống của ý ỉa âm thanh mũi thương cắm vào cơ thể vang lên khiến lòng người rung động tuy rằng nhát thương này là đâm vào người con dối nhưng cũng chẳng khác nào đâm vào trên người của người bịt mặt đồng thời lúc đó một lượng lớn chân khí tràn ra theo đầu mũi thương chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt cũng đã cướp mất sức mạnh lực sinh mệnh của một con người chắc thở hai một ẩm hơi thở nóng rực mang theo một mùi lưu huynh nồng nặc giống như một k i a chớp đuổi theo người bịt mặt v ó n g dáng người bịt mặt kia vốn đã trở nên mơ hồ nhưng chỉ vì con dối đã bị doanh thuận phong một thương đâm chết cho nên thân ảnh của y đã dần dần khôi phục lại đúng như doanh thuận phong dự liệu một khi con dối chết thì thuật thế thân này của y sẽ không thể thi triển được tuy nhiên đối mặt với cái chết đang uy hiếp từ đằng sau kia người bịt mặt cũng không hề khoanh tay chịu chết trên người y dâng lên một lực lượng ánh sáng màu trắng ngà vô tận ánh sáng bảo hộ chính là dựa vào thủ thuật này cho dù y có đem tu vi áp chế lại đến cảnh giới giống như doanh thuận phong thì y cũng có thể chiếm được thế thượng phong mà lúc này người bịt mặt đã xuất ra toàn bộ tu vi toàn bộ lực lượng của bạch ngân cảnh đều đã được kích phát ra hết để chống đỡ sức mạnh của hơi thở kinh khủng phía sau kia nhưng hơi thở của ác long không phải chỉ dùng bạo liệt kiếm của doanh thuận phong mà có thể hình được nếu đem ra so sánh với nhau uy năng của bạo liệt kiếm giống như là cái súng bắn nước của trẻ con vậy mà hơi thở của ác long lại giống như là một thùng thuốc sung ánh hào q u a n g màu tráng ngà cứng như bàn thạch kia dưới sự tập kích của hơi thở đó cũng đã bị yếu đi dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được nếu không như thế thì làm sao mà khi ánh hào quang này vừa xuất hiện thì tiếng gầm của ác long lại trở nên hung bạo hơn tựa hồ như nó hết sức căm ghét loại ánh sáng này mà thậm chí có khuynh hướng muốn nổi điên lên doanh thuận phong cầm trường thương trong tay chân khí toàn thân chuyển động hắn vững vàng đứng chặn ở lối ra vào của huyệt động tuy rằng lúc này người bịt mặt rất khó để trốn thoát ra khỏi huyệt động được nhưng hắn vẫn như cũ không chịu rời đi mà canh giữ ở đây hắn phải tận mắt nhìn thấy kẻ thù của mình tử vong thì mới có thể an tâm được hắn tất nhiên không phải là đối thủ của cao thủ bạch ngân cảnh nhưng nếu dốc hết toàn lực để ngăn trở trong nháy mắt thì hắn vẫn có thể làm được tuy rằng làm như vậy hết sức mạo hiểm nhưng cũng rất đáng giá nhưng vào đúng thời khắc này người bịt mặt đột ngột ngẩng đầu lên trong đôi mắt ý toát ra một tia sáng rực rỡ rung động lòng người doanh thuận phong hơi ngần ra trong nháy mắt mọi ý nghĩ của hắn bị đình trệ sau đó hắn liền phát hiện ra thân thể mình đang chuyển động bị một loại lực di chuyển khống chế cứ như vậy mà bay thẳng ra bên ngoài động trong đầu đột nhiên vang lên tiếng kêu bén nhọn của trí linh chưa bao giờ nó lại phát ra một loại thanh âm điển cuồng như thế nhưng chính thanh âm này lại đánh thức được doanh thuật phong hắn lập tức hiểu được rằng đây chính là thủ đoạn thần bí mà người bịt mặt kia đã thi triển không ngờ mình lại trúng chiêu và trong nháy mắt đó thi triển phương pháp thay hình đổi vị nếu một chiêu này của y mà thành công như vậy vị trí của hai bên sẽ được hoán đổi đ ế người lúc đó, n phải phải nhận hán. khi giận của ác long đổi lại sẽ là hán. Con người, khi phải đối đón long Con lửa là của ác sẽ bịt mặt này cũng như thế trong thời khắc phải đối mặt với sự sống chết không ngờ y lại có thể bạo phát ra một sức mạnh trước nay chưa từng có tuy rằng ngắn ngủi nhưng đã thành công k h ô n g chế được doanh thuận phong đây tuyệt đối là một loại sức mạnh siêu cấp nếu bình thường mà y cũng có loại sức mạnh như thế này vậy thì lúc ở trong tháp truyền thừa doanh thuận phong sẽ không thể nào chạy thoát được rồi tuy nhiên vào lúc đối mặt với sống chết có thể bùng phát lên sức mạnh tiềm tàng cũng chẳng phải chỉ có một mình y ỉa trong tiếng thét trói thai của trí linh doanh thuận phong đột nhiên bừng tỉnh hắn hoảng sợ phát hiện ra thân thể mình đã sớm rời khỏi cửa hang động hơn nữa đang dùng một phương thức hết sức kẻ dị để đổi vị trí với người bịt mặt lúc hai thân thể đang đổi cho nhau hắn thậm chí còn nhìn thấy rõ ràng trong mắt của đối phương đang toát ra vẻ vui mừng chỉ cần hai bên đổi vị trí thành công như vậy thì người bịt mặt có thể chạy thoát ra ngoài tìm đường sống một cách dễ dàng còn doanh thuận phong chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa là sẽ phải nhận lấy cái chết áp lực lớn sẽ tạo ra động lực lớn doanh thuận phong không chút do dự đưa toàn bộ lực lượng tinh thần vào bên trong đồ trang bị trong huyệt động năng lực của đồ trang bị bị áp chế không thể phát huy được nhưng ở ngoài hang động uy lực của đồ trang bị hoàn toàn có thể phát huy được một tia bén nhọn giống như một mũi tên bén nhọn bay nhanh nhất thế giới đột nhiên đâm vào trong đầu người b ị mặt tấn công tinh thần đây chính là khi doanh thuận phong ở vào thời khắc nguy hiểm nhất mà phóng thích toàn bộ sức mạnh của lực lượng tinh thần thời khắc này không chỉ là sức mạnh lực tinh thần của hắn mà ngay cả lực tinh thần được chuyển hoán từ trí linh cũng đều đạt được đến cực hạn đến mức gần như làm cho nó không thể chịu nổi ẩm mặc dù không có bất kỳ thanh ẩm nào truyền ra bên ngoài nhưng thân thể của người bịt mặt trong lúc này thoáng chốc cứng lại sự trì hoan trong nháy mắt như vậy cũng đã cắt đứt được mật thuật thần kỳ đó của y hai bóng người đang hoán đổi giữa không trung gần như đồng thời rơi xuống mặt đất bất kể là người vừa thoát ra từ trong mật thuật là doanh thuận phong hay là người bị sóng tinh thần tấn công là người bịt mặt thì đều thử người ra trong n g á y mắt hô lại là một hơi thở nóng rực nữa được phóng ra tấn công về chỗ hai người bọn họ hơi thở của ác long liên tục thổi tới không hề cho bọn hắn cơ hội để suy nghĩ kỳ thật bởi vì người bịt mặt phát động ra bí thuật của y khiến cho khoảng cách giữa y và doanh thuận phong đông nhiên trở nên gần hơn chẳng khác gì là giúp là y tuy h khỏi phạm vi tấn công của hơi thở o con á t tấn vi công lòng, n của đắc ế không n lúc à cả hai nhiên g ư ờ i bọn ọ cũng trong đều bị vây v phạm vi tấn công của hơi thở đó rồi. Thân thể、doanh、Thuận phong và người bịt mặt công Doanh Phong người ngã xuống của vừa hơi rồi. mới đó r và mặt một đất, trải đỉnh đó, sau qua khi khắc chạy bị lúc i nhiên ề n chuyển động. lập l tức bắt Tuy đầu này hai người bọn họ cũng không phải là rút đao dao khiêu chiến với nhau mà là không hẹn mà cùng thi t r i ể n ra một tốc độ nhanh nhất chạy như bay ra phía cửa huyệt động thân thể của doanh thuận phong hóa thành một làn khói nhẹ bay đi như quỷ tại thời khắc này hắn đã sử dụng kỹ năng mạnh nhất của hắn đó là quỷ ảnh thân pháp với tốc độ cực nhanh quả thực là nhanh đến mức không thể tin nổi còn thân thể của người bịt mặt lại biến thành một dải ánh sáng màu trắng ngà giống như điện quang phi nhanh về phía cửa động tu vi của hai người bọn họ khác nhau một trời một vực tuy rằng doanh thuận phong đã thi triển kỹ năng quỷ ảnh thân pháo hùng mạnh nhất của hắn đến mức cực hạn rồi nhưng vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy cái bóng của đối phương vụt qua mà thôi trên mặt hắn hẹn lên một tia hung ác trong đầu một ý niệm chợt lóe lên miệng huyệt động kia lập tức dâng lên một màn hơi nước trong làn hơi nước lộ ra một màu trắng nhạt trong veo mà đồng thời lúc đó một thanh kiếm mang theo tiếng gió rít bén nhọn hung hăng đâm về phía người bịt mặt hàn băng trường kiếm đây chính là cửa mai phục cuối cùng trong huyệt động mà doanh thuận phong đã chuẩn bị tuy rằng hàn băng trường kiếm là linh khí cực phẩm tuy rằng doanh thuận phong là một linh vũ giả hùng mạnh nhưng nếu dưới tình huống bình thường cũng rất khó có thể làm cho người b ị mặt thuộc cấp bạch ngân cảnh bị thương tổn gì nhưng giờ phút này lại khác màn hơi nước m ở mịt kia băng tuyết trắng xóa cùng với m ũ i kiếm hùng mạnh đâm đến một cách đột ngột như vậy khiến cho tốc độ phản ứng của người che mặt bị chậm đi một chút mà doanh thuận phong thì giống như cá với nước đi theo phía sau y ỉa ánh mắt y trợt lóe lên mắt nhìn thấy hắn sắp vượt qua y mà bay ra khỏi huyệt đ ậ u khóa đông nhiên một tiếng quát lanh lảnh trói thai vang lên quanh người doanh thuận phong lập tức có một sợi xích bằng ánh sáng màu trắng lóe lên tuy rằng sợi xích này cũng không đủ để chém người mặc áo giáp như doanh thuận phong thành hai khúc nhưng cũng đủ để cố định thân thể hắn một cách chặt chẽ sắc mặt của doanh thuận phong lập tức xanh lét người bịt mặt này thật sự chẳng phải là người tốt gì mắt nhìn thấy mình không ra khỏi huyệt động được vậy mà lại muốn kéo hắn chết cùng nữa trên đỉnh đầu đ ố n g tối xâm lại một đôi cánh khổng lồ đ ố n g nhiên hiện ra ở cửa huyệt động con ác long kia không có tiếp tục dùng hơi thở của mình để tấn công nữa mà âm thầm dùng thân thể cao lớn của mình để chặn lại cửa huyệt động nơi chạy trốn duy nhất kia cái đầu lớn của nó quay lại ánh mắt lạnh như băng tràn đầy hung bạo nhìn thẳng vào hai người bọn họ tuy rằng trí tuệ của con ác long này cũng không cao lắm nhưng nó cũng hiểu được chỉ cần chặn lại cửa huyệt động này thì hai con người trước mặt kia sẽ không thể nào trốn chạy ra bên ngoài được nữa bước chân của doanh thuận phong và người bịt mặt lập tức dừng lại bọn họ vô tình trao đổi với nhau bằng ánh mắt cả hai đều thấy được trong mắt của đối phương tràn đầy vẻ thù hận và o á n độc sau đó bọn họ đồng thời xoay người chạy trốn về hai hướng khác nhau vừa chạy trốn vừa cầu nguyện trong lòng con ác long này ngàn vạn lần đừng có đuổi theo mình con ác long to lớn khẽ chuyển động nó nhẹ nhàng vớt cánh trên người nó bỗng dâng lên từng tia lực lượng hắc cám lực lượng hắc cám này dần dần ngưng kết lại tạo thành một cái vòng bảo hộ thật lớn bên ngoài hang động không ngờ năng lượng thuần khiết này lại có thể ngưng tụ lại thành vòng bảo hộ nhìn hình dáng của nó chắc chắn là cũng không kém bất kỳ tâm chắn bằng sắt thép cứng rắn nào sau đó Nó ngừng đầu, phát ra một tiếng kêu lớn, đầu, kêu phát một ra chương a bay i cánh h về hướng mà người ba trăm ba mươi bốn phủ kín giống một tiếng giống lớn vang lên từ đằng xa doanh t h ừ a phong nhắm mắt cũng biết con ác long đó đang đuổi bắt người bịt mặt đáng ghét chỉ có điều trong lúc vui sướng nhìn người gặp họa hắn lại không thể nào vui nổi bởi hắn rất rõ một khi người bịt mặt này bỏ mạng thì sẽ đến bản thân mình phải đối mặt với sinh vật đáng sợ này mà khả năng có thể chạy thoát khỏi tay nó gần như bằng không thân hình hắn hơi ngập ngừng một chút rồi dừng hẳn lại quỷ ảnh thân pháp lóe lên lượn một vòng giữa không t r ú n g quay trở lại đường vào quan cảnh nơi này rộng lớn vô cùng hắn cũng không rõ có thể may mắn tìm được lối ra thứ hai hay không thay vì cứ bay loạn như con rồi bịt b ị đầu chi bằng thừa lúc g ác long và người bịt mặt giao chiến quay trở lại đường cũ tốc độ của hắn lúc này hoàn toàn bộc phát trong tình huống phải lẩn trốn thoát thân liền phát ra tiềm lực vô cùng lớn trong chốc lát hắn đã quay lại được lối vào huyệt động khoe mắt hắn nhíu lại nhìn địa long sáu chân vẫn đang ngồi gặm cắn như cũ con vật này tuy giá trị không tồi nhưng hắn lại không có tâm trạng săn thú chỉ cần có thể rời khỏi nơi quỷ quái này thì thứ gì cũng đáng giá tuy vậy ngay lúc hắn đang chuẩn bị tới gần hang động một cảm giác nguy hiểm tột độ đột ngột dấy lên trong lòng doanh t h ừ a phong không nghĩ ngợi gì liền vốn người một cái giữa không trùng chuyển phương hướng vô cùng linh hoạt như một cơn gió nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất chắc hờ hai một ngưng tầm mắt nhìn lại sắc mặt của hắn lập tức trở nên cực kỳ khó coi huyệt động kia đã biến mất hoàn toàn trong mắt hắn chỉ còn lại một đám sương mù đen đặc giống như thực thể đang chắn ở đằng kia hắn có thể khẳng định thứ này chắc chắn cùng loại với sương mù nhưng lại cho người ta cảm giác giống như vật chất thông thường doanh t h ừ a phong thậm chí còn đang nghi ngờ hắn dùng bá vương thương mở đường cũng chưa chắc đã có thể mở được nó một cách thuận lợi tâm niệm vừa chuyển có trời mới biết người bịt mặt kia có thể chịu đựng được đòn truy kích của ác long bao lâu hắn cũng không thể lãng phí thời gian quý báu của mình ở nơi này mãi cổ tay lại rung lên bá vương thương lập tức ánh lên màu đỏ rực một luồng năng lượng rào rạt từ đầu m ú i thương tuôn trào mãnh liệt như sóng lớn hướng về phía màn xương đen kia liệt diệm hỏa tường đây chính là sức mạnh bí văn hình thành tự nhiên của bá vương thương trải qua sự kích phát của khí linh uy năng của nó đã đạt đến mức độ khiến kẻ khác phải cứng lưới kinh sợ、Ấm. hòa tương xông vào trong đám xương đen ngọn lửa bừng bừng tỏa ra sức nóng khủng khiếp gần như có thể thiêu đốt mọi thứ trên thế gian thế nhưng sau khi ngọn lửa tưởng như không gì là không thiêu cháy được xông vào trong đám xương đen kia một chuyện kỳ quái đột nhiên xảy ra màn xương đen kia c u ộ n lại một chút rồi lập tức nuốt hết lửa vào trong đúng không phải là triệt tiêu hay kháng cự mà là nuốt lửa vào trong đám xương đen sau đó lại c u ộ n lên chúng bắt đầu khuếch tán ra phía bên ngoài một luồng khí màu đen trong đó còn men theo hướng của hòa tường c h ậ m chậm bay về phía bá vương thương doanh thừa phong biến sắc tuy đã sớm biết đám xương đen này không hề đơn giản nhưng mạnh đến mức độ này quả thật khiến hắn vô cùng kinh hãi thứ này có thể dựa vào việc hấp thu năng lượng bên ngoài để tự lớn lên không ngừng nào có chuyện ngược đời như vậy miệng khẽ quát một tiếng lửa trên bá vương thương lập tức thu về không lọt ra ngoài dù chỉ một chút mà luồng k h i đen dai dẳng kia sau khi không tìm được nguồn lửa chỉ thoáng bồi hồi một lát rồi từ từ rút về tuy nhiên phạm vi luồng khí đen bao phủ lúc này dường như đã lớn hơn rất nhiều so với vừa rồi sắc mặt của doanh thừa phong trắng bệnh hắn không nói hai lời tung ra một thanh bạo liệt kiếm tiểu kiếm theo lực điều khiển mạnh mẽ thâm nhập vào không gian trong màn xương đen nhưng ngay sau đó sắc mặt doanh thừa phong lại càng trắng bệnh ra bởi tinh thần lực của hắn trước sau luôn đi theo cùng nên hắn lập tức phát hiện ra ngay lúc tiểu kiếm thâm nhập vào không gian kia thân kiếm liền bị ăn mòn với tốc độ cực nhanh dù kiếm đã bay rất nhanh nhưng trước khi phát nổ cũng đã bị ăn mòn mất một phần mười cũng như vậy mặc dù tiểu kiếm đã phát nổ thành công nhưng những mảnh vỡ nhiều vô tận kia đối với màn xương đen này không tạo thành chút thương tổn nào ngược lại những mảnh sắt vỡ vụn này sau khi bắn vào tường đá lập tức bị ăn mòn không để lại chút dấu vết giống như chưa từng xuất hiện đám xương đen này có khả năng ăn mòn mạnh hơn gấp trăm lần so với axit sủ phịu dịp này khiến doanh thừa phong tuyệt vọng t ậ t cùng nảy ra ý định mạo hiểm x u n qua h á n tuy mạnh nhưng tuyệt đối không thể sánh bằng linh khí tiểu kiếm cho dù có hình nhân thế mạng trong não doanh thừa phong cũng không biết vật đã từng bị tổn thương nguyên khí nặng nề kia có thể chịu đựng được đến khi mình xuyên qua thuận lợi hay không h ú n g chi màn xương đen này còn có khả năng ăn mòn thần kỳ không biết lúc xuyên qua có xuất hiện thêm thứ quái quỷ gì không nếu có chỉ sợ có hô thiên gọi địa cũng không tác dụng gì giống phía sau vang lên một tiếng giống cực lớn theo sau là một luồng gió t a n h tưởi mánh liệt tập tới doanh thừa phong hơi nhũ mày lại nếu là con ác long tiết tới hắn đương nhiên sẽ rút lui nhưng đây lại chỉ là một con địa long sáu chân mà thôi hắn đâu thèm coi ra gì tuy vậy lúc này hắn đã không còn lòng dạ nào đi rằng co chỉ hư nhẹ một tiếng tiện tay ném ra một tờ phù lục định thân phù lục mà tông chủ đại nhân luyện ra huyền diệu vô cùng một khi đã phóng thích tất cả những vật đang vận động trong một phạm vi nhất định đều trở nên chậm lại thậm chí khi uy năng của phù lục đạt tới cực đại còn có thể khiến người ta sinh ra cảm giác không động đậy nổi sau khi trải qua vài lần phóng thích doanh t h ừ a phong đã hiểu rất rõ khoảng cách sản sinh uy năng của phụ lục bởi vậy lần phóng thích phụ lục này hắn cố tình để phụ lục nổ ở nơi cách người mình khoảng hai mươi triệu ngay sau đó một quần sáng phát ra giới hạn bao phủ của quần sáng vừa hay trùng đúng nơi địa long sáu chân chạy tới hay nói cách khác địa long sáu chân hoàn toàn bị kẹt ngay ở danh giới của phụ lục năng lượng cực mạnh của phụ lục lan ra lập tức giam lấy địa long sáu chân mặc cho nó dây rủa ra sao đối với doanh thừa phong cũng chỉ là một loạt động tác quay chậm vô cùng buồn cười trong mắt lóe lên một tia sắt khí doanh thừa phong dơ bá vương thương lên dưới sự lưu chuyển của chân khí hai luồng sáng trắng đỏ xuất hiện không ngừng quấn quanh mũi thương hắn đã kích phát hoàn toàn năng lượng hỏa hệ và lực công kích phụ một thương đâm mạnh vào dọc theo mắt chui thẳng vào trong nao địa long sáu chân địa long sáu chân là linh thú cực mạnh trong người có huyết mạch cự long từ thời thượng cổ chúng chẳng những sức lực vô hạn mà cơ thể còn rất cứng rắn Chuyển động nhanh nhẹn. động trong tình huống bình thường doanh thừa phong có thể dùng bá vương thương chém chết nó cũng là một quá trình tương đối khó khăn điều này khi hắn lần đầu tiên chạm trán địa long sáu chân đã từng phải dùng máu thịt cùng một đống thương tích chẳng c h ị đầy người để nghiệm c h ứ n g nhưng lúc này tốc độ của địa long sáu chân đã bị hạn chế tối đa doanh thừa phong lại đứng ở rìa quần sáng phụ lục nhắm thẳng bá vương thương vào địa long sáu chân đang giống như tiêu bản mà bắn một phát này nhanh như chớp doanh thừa phong gần như đã dồn hết cả sức bình sinh vào đó tuy rằng bá vương thương sau khi vào trong phạm vi phụ lục tốc độ cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn nhưng việc giảm tốc cũng là cả một quá trình trước khi tốc độ bị giảm đến mức không chuyển động được nữa phát bắn này đã lấy được mạng của địa long sáu chân thân thể khổng lồ điên cuồng lồng lên bị sự đau đớn kịch liệt kích thích địa long sáu chân dấy rủa mạnh đến mức tưởng như có thể phá vỡ được lực giam cầm của phụ lục tuy vậy chỉ sau một lát địa long sáu chân dần dần yên tĩnh thân hình cứng lại không động đậy nữa sức sống của nó tuy mạnh nhưng trong nào găm một thương s á t sau khi dãy rủa một hồi lâu cũng bỏ mạng nếu trong tình huống này mà nó còn có thể sống sót vậy cũng đã đến lượt doanh thừa phong phải chạy trốn thở dài một hơi doanh thừa phong dùng thương chầm chậm đưa cả cơ thể địa long sáu chân ra khỏi phạm vi bao phủ của phụ lục dùng tinh thần lực chậm rãi quét qua hắn tiếp nối phát hiện có lẽ bởi lần này ra tay quá thuận lợi địa long sáu chân này không sinh ra được thú hồn trong cơ thể lạnh băng kia không có một chút tinh thần lực nào kẽ thở dài một tiếng linh thú chi phách quả nhiên khó lấy xem ra chỉ có cách bước linh thú đến đường cùng lúc chết trong lòng tràn ngập cảm giác không can tâm mới có khả năng lấy được linh thú chi phách chỉ có điều vừa nghĩ tới tình cảnh bi thảm lúc đánh giết cùng địa long sáu chân cùng cảnh tượng máu thịt văng tung t o á kia hắn liền có chút giận người trong khi đang sử dụng phụ lục có thể dễ dàng giết chết địa long lại vì một linh thú chi phách mà vật lộn thê thảm với nó rốt cục có lợi hay không nếu ý nghĩ này của hắn để linh sư hoặc võ giả khác biết nhất định sẽ bị ăn mắng bởi đối với những người khác chỉ cần vì linh thú chi phách cực mạnh cho dù có trả giá thê thảm cỡ nào cũng là đáng giá doanh thừa phong mở túi không gian ra đặt cả thi thể của địa long sáu chân vào lần này giết chết địa long sáu chân nhìn có vẻ đơn giản nhưng là nhờ sử dụng một tấm phụ lục siêu cấp hơn nữa chỉ dựa vào trí tuệ và khả năng tính toán tuyệt vời mới có thể khống chế phạm vi uy năng của phụ lục vừa chuẩn như thế nếu không muốn giết chết đại lực sĩ mình đồng ra sát chuyển động nhanh như gió này e rằng phải tốn khá nhiều công sức giống xa xa một tiếng giống vang lên như sấm thân thể doanh t h ử a phong run lên hắn đưa mắt nhìn về đằng xa đôi mắt trợn s ư n g lại bởi hắn đã nhìn thấy một quần sáng màu trắng ngà chiếu thẳng lên trời soi rõ cả một khu vực đằng xa hắn nhìn thấy thấp thoáng một con ác long cực lớn đang gầm thét giận dữ giữa, giữa luồng sáng trắng có điều tiếng gầm của nó tuy giống như sấm sét khiến người ta kinh hồn bạc vía nhưng dù nó có nhảy kiểu gì cũng không thể thoát khỏi phạm vi bao phủ của luồng bạch quang doanh thừa phong hơi t r ộ n dạ quay đầu nhìn màn xương đen khiến hắn hết cách xoay sở cuối cùng cắn răng một cái chạy về hướng phát ra luồng sáng trắng cực đại kia chương ba trăm ba mươi lăm ta tới giúp ngươi tốc độ của doanh thừa phong cực nhanh hơn nữa lúc chạy có thể phóng thích toàn bộ uy năng ra ngoài hắn dùng tinh thần lực thăm dò không bỏ sót dù chỉ một chút trong không gian hai trăm dặm rông tuy nhiên dũng tâm của hắn trong hoàn cảnh này kỳ thực cũng không tác dụng mấy bởi lúc này trong thế giới dưới lòng đất không biết rộng lớn cỡ nào này trận đấu ác liệt giữa ác long và người bịt mặt đã trở thành cảnh tượng dễ thu hút sự chú ý nhất thông tin có được từ quan sát bằng mắt thường cũng không kém hơn bao nhiêu so với thông tin thu thập được bằng tinh thần lực lúc này người bịt mặt cầm trong tay một phiến ngọc bài luồng sáng màu trắng đục mạnh mẽ tới mức có thể vây n ố t được ác long không ngờ lại được phóng ra từ đây sau khi nhìn thấy v ậ t ấy doanh thừa phong như bừng tỉnh ngộ hắn rốt cục đã hiểu rõ một việc thực lực của người bịt mặt cao như vậy mới có thể chịu được sự truy kích của ác long lâu đến thế không những vậy còn có thể phản kích được tuy doanh thừa phong không biết ác long này đã đạt tới cấp bậc nào nhưng có một điều hắn biết chắc đó là h uy năng của ác long đã vượt xa so với một cường giả bạch ngân cảnh dù cho võ lao tử kim cảnh có tới ác long này á t hẳn cũng chẳng coi ra gì